Đúng vậy, ngày hôm qua Thanh Nguyệt Huynh đem hắn đánh đến như vậy thảm, liền tính có thể thoát khỏi xiềng xích, lại có thể chạy đến chỗ nào đi. Quá kỳ quặc, ta như thế nào nghe khiếp hoảng, chẳng lẽ là chúng ta đều xem thường kia tiểu tử, hắn còn có cái gì thần thông không thành. Chúng trưởng lão nghị luận sôi nổi, tập thể kinh ngạc khó hiểu. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, gần nhất một đoạn thời gian tới nay, phát sinh ở bọn họ thiên khuyết cung thần kỳ sự, quả thực quá nhiều ngay từ đầu bọn họ cũng không phải là đều xem lẩu tiểu tử này, ai cũng không có dự đoán được hắn một bộ ngây ngô thiện lương bề ngoài dưới, thế nhưng còn cất giấu như vậy xấu xa ghê tẩm tâm tư. Đến nỗi mạc tử phong có phải hay không còn cất giấu thủ đoạn khác thần thông, bọn họ thật đúng là không hảo kết luận. Các ngươi vài vị, tiếp tục đi thánh nữ điện trong coi, dư lại cùng ta đi ký túc xá đại viện nhìn xem. Thanh Nguyệt trưởng lão hạ lệnh, đứng dậy, ở thiếu niên dẫn đường hạ. Hướng tới thiếu niên con cháu ký túc xá mà đến. Thánh nữ trong điện, nam cung ly như cũ nằm ở trên giường ngủ say, so với ngày hôm qua sắc mặt trắng bệnh ngủ không an ổn bộ dáng, lúc này nàng ngủ đến an tường, trên mặt trắng bệnh thối lui, phủ lên đỏ ửng, hô hấp thanh thiện, quang tử bề ngoài xem, căn bản không giống như là thân thể quá độ suy yếu bộ dáng. Chi chi, chi chi, tiểu kim ở trên giường nhảy nhảy, từ đầu giường nhảy đến giường đuôi lại từ giường đuôi nhảy đến đầu giường, vây quanh nam cung ly đánh vài cái chuyển, nôn nóng mà dũng móng vuốt rút mau. Chi chi chi, tiểu chủ nhân khi nào mới có thể tỉnh a? Nó tiểu kim kim hảo nhảm trắng a. Nhìn tiểu chủ nhân ngủ đến an tưởng, tiểu kim kim nhịn không được dùng kia lông sù sù thân thể cọ cọ tiểu chủ gương mặt, chi chi chi, nó yêu nhất tiểu chủ nhân. Bỗng nhiên, không khí khẽ run, thánh nữ tẩm điện mặt đất bỗng nhiên ấn ra một đạo hình người bóng dáng ở nam cung ly trên người nhảy tới nhảy lui chơi đến vui vẻ vô cùng tiểu kim tức khắc ngừng lại kim sắc lọt lưỡi lóa mắt xinh đẹp trong mắt quay tròn mà xoay hai vòng cảm nhận được kia cổ nguy cơ chi chi chi đống nhiên cuồng khiếu lên nghe thế chói tai lành lót mang theo mãnh liệt cảnh kỳ tiếng kêu canh dự ở đại điện ngoại đã đến thanh nguyệt trưởng lao phân phó chạy tới chúng trưởng lao sắc mặt đại biến không rảnh lo cái gì lý giải trực tiếp vọt tiến vào mặt đất hành màu đen hình người bóng ma chợt lóe Biến mất không thấy. Sao lại thế này? Vài vị trưởng lão xuống tới, cầm đầu vị kia theo bản năng hỏi. Nhưng mà, đáp lại hắn chính là không tiếng động, thánh nữ tầm cung, trừ bỏ còn nằm ở trên giường ngủ say không tỉnh thánh nữ thiên tuế liền chỉ còn lại có ngồi sổm nàng đầu giường, ánh vàng rực rỡ trong mắt chết trừng mắt mặt đất tiểu kim kim, trừ cái này ra, nơi nào còn có nửa cái vật còn sống. Kỳ quái, vừa mới tiểu ra hỏa này rõ ràng đã kêu đến bé nhọn, Như thế nào này sẽ quang trừng mắt mặt đất xem. Không chiếm được đáp lại, tên kia trưởng láo lại lo chính mình nói, cả người đều mau bị tối hôm qua sự làm đến trung nhị được chứ. Đối, khẳng định là hắn quá khẩn trương, thế cho nên thế nhưng tại đây tiểu gia hỏa thanh em bên trong nghe ra cảnh kỳ cùng bất an. Ta vừa mới cũng nghe tới rồi, thanh em kia, nghe đi lên giường như thật sự gặp cái gì nguy hiểm. Bị thanh nguyệt trưởng lao tống cổ lại đây vài vị trưởng lao tỏ vẻ chính mình không có nghe lầm, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng lô thai tuyệt đối nhanh nhạy hảo sử nam thức bởi vì tu vi quan hệ, tuyệt đối so với người trẻ tuổi đều hảo sử Tính, chỉ cần thánh nữ thiên tuế không có việc gì liền hảo, nhiều cảnh giác một chút là hẳn là. Thanh bảo trưởng lão xua xua tay, nói liền chuẩn bị hành hương nữ tẩm cung ở ngoài lui ra ngoài. Bọn họ nhiệm vụ đó là trông coi thánh nữ điện. Không cho thánh nữ có bất luận cái gì nguy hiểm, thẳng đến thánh nữ tỉnh lại mới thôi. Hiện tại nếu không có việc gì, bọn họ tiếp tục ở ngoài điện trông coi hảo. Chi chi, chi chi. Tiểu kim kim nhảy, nhảy đến tên kia chuẩn bị rời đi trưởng lao dưới chân, một móng vuốt giữ chặt hắn quần áo, ngửa đầu, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, ánh mắt biểu đạt thỉnh cầu cùng mong đợi. Trung trưởng lao nháy mắt bị vật nhỏ này hành động manh hóa, đến. Cảm tình tiểu gia hỏa này còn không nghĩ làm cho bọn họ rời đi. Mà đem tiểu kim biểu tình thu hết đấy mắt thanh bảo trưởng lão còn lại là chấn động, do dự mà nhìn tiểu kim kim, ngươi là không nghĩ làm ta rời đi phòng. Đáp lại hắn còn lại là tiểu kim kim nhanh nhẹn gật đầu. Bên cạnh xem náo nhiệt vài vị trưởng lão cười, thánh nữ thiên tuế chính mình lợi hại cũng liền thôi, ngay cả thú sủng cũng đều như vậy có linh tính, nhìn một cái, nhiều thông minh. Vừa mới nơi này là không phải có cái gì nguy hiểm. Thanh bảo trưởng lão lần thứ hai thử tính hỏi. Chi chi, chi chi. Tiểu kim kim đầu điểm đến gà con mổ thóc dường như. Chính là chính là, xem ra này nhân loại không ngu ngốc sao. Vừa mới thiếu chút nữa hù chết nó tiểu kim kim. Chi chi chi, cái kia màu đen bóng dáng thật xấu thật đáng sợ. Chi chi chi, nếu là chủ nhân ở, nó mới sẽ không đối với này đó nam nhân thùi bán manh làm nũng đâu. Nó tiểu kim kim chỉ thích tiểu chủ nhân. Nhìn đến tiểu kim kim chứng thực, các vị trưởng lão cả người chấn động, sắc mặt đông nhiên trầm xuống dưới, thần thức thả ra, ở phòng trong vòng siêu tầm. Buồn cười, thế nhưng ở bọn họ dưới mí mắt cũng dám đối thánh nữ thiên tuế bất lợi, đừng làm cho bọn họ tìm được, nếu không, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Trương huynh ngươi đi đem bên này tình huống thông chi thanh nguyệt trưởng lão, dư lại cùng nhau canh giữ ở phòng nội, một bước đều không được rời đi nơi này. Mặc kệ là cái quỷ gì đồ vẩn, tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. Thanh bảo trưởng lão phân phó nói, bị điểm danh vị kia tiến đến tìm thanh nguyệt trưởng lão, dư lại vài vị trưởng lão tắt sắc mặt căng chặt, như lâm đại địch, chút nào không dám chậm trễ. Có thể ở bọn họ dưới mí mắt xâm nhập thánh nữ điện mà không bị phát hiện, xem ra bọn họ gặp gỡ đối thủ đâu. Thanh nguyệt trưởng lão ở thiếu niên con cháu ký túc xá đại viện đi dạo một lần, vốn làm một bụng khí. Kết quả nghe được có không rõ lực lượng xâm nhập Thánh Nữ Điện, ý đồ đối Thánh Nữ Điện hạ bất lợi, sắc mặt nháy mắt hắc đến không thể lại hắc, cả người đều phun hàn khí. Cái gì, còn có người ý đồ đối Thánh Nữ Thiên Tuế bất lợi? Lãnh phi thiếu niên vừa nghe nháy mắt khí tạc, Thánh Nữ Thiên Tuế thế nào, có hay không làm người nọ thực hiện được, không được, chúng ta tất cả đều đi bảo hộ Thánh Nữ Thiên Tuế đi. Thiếu niên nói xong, cũng mặc kệ Thanh Nguyệt Trưởng lao đám người cái gì phản ánh. Chính mình một người hướng tới thánh nữ điện phương vị bay nhanh lao đi. Lãnh huynh, từ từ chúng ta, chúng ta cũng phải đi bảo hộ thánh nữ thiên tuế. Mặt khác các thiếu niên cũng đi theo xem náo nhiệt, tập thể chạy ra, quả thực một giây đều bình tĩnh không xuống dưới. Hôm qua mới ra mạc tử phong đối thánh nữ thiên tuế dục đồ gây dối sự, hôm nay thế nhưng lại có người mưu toan đối thánh nữ thiên tuế bất lợi, còn có để thánh nữ thiên tuế hảo hảo ngủ mở giấc Tức chết rồi, tức chết rồi bị bọn họ bắt được đến, nhất định tức kia hung đản. Chương 339 Thánh nữ Bạo thô, đánh đá hung tàn. Các thiếu niên hướng tới thánh nữ điện bay nhanh, Thanh Nguyệt trưởng lão đám người theo sát sau đó, cũng chạy nhanh qua đi. Nhị vị trưởng lão, các ngươi nhanh đi tìm về cung chủ, liền nói trong cung không yên ổn. Thanh Nguyệt trưởng lão đi trước thân thể bỗng nhiên một đốn, quay đầu đối với phía sau hai gã trưởng lão nói. Hai gã trưởng lão lời nói không nói nhiều, trực tiếp lói người hướng tới ngoài cung lao đi. Ngày hôm qua cùng với hôm nay sự nháo đắc nhân tâm hoàng sợ, đặc biệt là mạc tử phong vô duyên vô cớ thoát đi một chuyện, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng phát mau. Hơn nữa đột nhiên lại có người xâm nhập thánh nữ điện ý đồ đối thánh nữ thiên tuế bất lợi, mọi người biểu tình hết sức nghiêm trọng, có loại nói không nên lời áp lực. Thiên khuyết cung, chỉ sợ là mưa gió sắp đến. Thanh nguyệt trưởng lão đám người thực mau liền chạy tới thánh nữ điện. Phụ trách thánh nữ an toàn vài tên trưởng lão canh giữ ở thánh nữ tẩm cung trong vòng, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, một khác cũng không dám đại ý, nhìn đến Thanh Nguyệt trưởng lão đám người đã đến, tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tình huống như thế nào? Thanh Nguyệt trưởng lão nhíu mày, ánh mắt nhìn mấy người, hỏi, tầm mắt lại chiều trên giường thánh nữ Thiên Tuế nhìn lại, thấy nàng ngủ đến vẻ mặt tan tưởng, hơi chút an tâm một ít. Chi chi, chi chi. Tiểu Kim Kim ngồi xổm nam cung ly trên người Một móng đuốt cho chính mình thuần bao, Nhàm chán mà nhìn những nhân loại này. Thánh nữ thiên tuế thu sủng đống nhiên chi gian hét lên lên, Bất quá chúng ta tiến vào lại không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi chỗ, Chờ đến chúng ta chuẩn bị rời đi khi, Lại bị tiểu gia hỏa này ngăn trở thanh bảo trưởng lao đem trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Tiểu kim kim chi chi tê Đầu không ngừng điểm, Phối hợp nhảy thượng nhảy hạ, Thoạt nhìn buồn cười lại đáng yêu. Lúc này, Nam ở trên giường Nam cung ly lông mi rung động hạ, trong miệng phát ra một tiếng rất nhỏ hừ kê ơ. Ngôi sổm trên người nàng tiểu kim kim lập tức hưng phấn lên, chạy nhanh tiến đến chủ nhân nhà mình bên cạnh người, lấy nó lông xù xù mượt mà lại mềm mại kim vào cọ tiểu chủ nhân gương mặt. Tỉnh! Mọi người cả kinh, sắc mặt đại hỉ, lấy thanh nguyệt trưởng lão cầm đầu, hướng tới Nam cung ly đầu giường tới gần vài phần. Tiểu kim kim một bên lấy nó mềm mại đầu cọ tiểu chủ nhân. Một bên ý thức cùng chủ nhân nhà mình giao lưu, đem thanh nguyệt trưởng láo hảo tâm làm chuyện xấu, sai người độc điện trước hấp thu năng lượng kết quả dẫn tới nàng tiến giai trên đường năng lượng sói mòn cứ thế hôn mê sự nói cho nàng. Nam cung li ý thức vừa mới tỉnh lại, vốn dĩ liền không thoải mái, tâm tình cực độ không tốt, lúc này nghe được tiểu kim kim cáo trạng, ngọ tào, cả người hoác mắt một chút tự trên giường ngồi dậy. Này một đột nhiên hành động, làm đến tất cả mọi người kinh ngạc một chút đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn trầm trầm thánh nữ thiên tuế nam cung ly mở mắt ra ánh mắt nhìn quét toàn trường cuối cùng ánh mắt dừng ở thanh nguyệt trưởng lao trên người thánh nữ thiên tuế ngài nhưng tỉnh tỉnh thanh nguyệt trưởng lão bị nàng mạc danh ánh mắt nhìn trầm trầm đến trong lòng căng thẳng theo bản năng nói nam cung ly nghiến răng nghiến lợi ánh mắt hung hăng mà nhìn chầm trầm hắn đúng vậy nàng cũng không phải là tỉnh thiếu chút nữa liền phải bị hắn ngu xuẩn hành vi làm đến liền mệnh đều không có đâu. Người cũng biết tội. Khi mắt, Nam Cung Ly ánh mắt u lánh, thanh âm lộ ra một tia hàn khí. Thanh Nguyệt trưởng lão cả người một cái run run, cho rằng Nam Cung Ly nói được là nàng hôn mê sau hắn cái này trưởng lão đứng đầu bảo hộ không chu toàn sự. Lão thần biết tội, lão thần sắc thật bỗng nhiên, thế cho nên làm mạc tử phong có cơ hội thừa nước đục thả câu, nếu không phải thiên tuế thu sủng kịp thời hộ chủ. Hậu quả, không không dám tưởng tượng, lao thần ca nguyện bị phạt. Thanh Nguyệt trưởng lao đơn đầu gối chấm đất, mặt mang vẻ xấu hổ, vô cùng tự trách mà nói. Ngồi ở trên giường Nam Cung Ly nhúng mày, đau đầu, xem ra hắn căn bản là không biết chính mình phạm vào cái gì sai đâu. Lại đây, bảo đảm không đánh chết ngươi. Nam Cung Ly hừ nhẹ, không đem ngược ngẹn kia khẩu khí giải đi ra ngoài, nàng tuyệt không bỏ qua. Thanh Nguyệt trưởng lão quả thực ngoan ngoan thấu đi lên tiếp tục vẫn duy trì đơn đầu gối chấm đất tư thế. Bang. Một đạo thanh thủy cái tát vang lên, lại thấy trên giường nam cung ly tăng lên xuống tay, một bạt thai phiến ở thanh nguyệt trưởng lão trên mặt. Thanh âm cực lớn, làm cho cả trong nhà đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mọi người trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm, quả thực cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đứng ở chư vị trưởng lão phía sau vây xem các thiếu niên tập thể trường đại miệng, trong lòng mãnh liệt mà chấn động. Má ơi, thánh nữ thiên tuế này một bạc hai, phiến đến mẹ nó khí phách uy vũ, quá soái khí có hay không. Bị phiến cái tắt thanh nguyệt trưởng lao tắc cương thân thể, cả người đều phiến ốc, gương mặt nóng lên, nóng bỏng vô cùng, vẫn là lần đầu tiên bị người, hơn nữa vẫn là bị một nữ nhân phiến cái tát, loại cảm giác này, khó có thể hình dung, dù sao nơi nào đều không tốt. Bang! Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, nam cung ly trở tay lại là một bạc hai. Chịu đến thanh nguyện trưởng lão gò má tê dại, rũ với bên cạnh người thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền. Hắn thề, tình nguyện tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt, duy độc không thích bị phiến cái tát. Nếu không phải trước mắt người là thánh nữ thiên thuế, nếu không phải hắn sắc thật có sai, hắn tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm phiến hắn cái tát người hảo quá. Mọi người theo bản năng nuốt một hơi, trong lòng chấn động mà lại kinh ngạc mà nhìn chầm chằm trước mắt này mạng, các loại hốn độn hóng mất quả thực cũng không biết đã xảy ra chuyện gì được chứ. Liên cảm giác Thánh Nữ Thiên Tuế ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau, cả người đều trở nên không giống nhau, càng hung hãn, càng sắc bén, càng đánh đá. Này vẫn là bọn họ Thánh Nữ Thiên Tuế sao? Trước mặt mọi người phiến Thanh Nguyệt Trưởng lão cái tắt gì đó, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đây chính là Thanh Nguyệt Trưởng lão A, Trưởng Lao đứng đầu, Thánh Nữ Thiên Tuế đã đến phía trước. Là trừ bỏ trăm dặm cung chủ bên ngoài lợi hại nhất nhất như bức người, hiện tại thế nhưng bị phiến cái tác, thiên, thế giới này làm sao vậy? Mẹ nó, bổn thánh nữ thiếu chút nữa bị các ngươi hại chết biết sao, ngươi nha làm người hấp thu năng lượng, cố ý ngăn cản bổn tiểu thư tiến dai đúng không? Mẹ nó, nếu không phải bổn tiểu thư vận khí tốt, lúc này đã sớm nằm ngay đơ. Nam cung ly một bàn tay chỉ vào thanh nguyệt trưởng lao, chửi ầm lên, cái gì thánh khiết, cái gì ưu nhã? giờ khác này biến mất toàn vô, mọi người há mồm, tập thể thạch hóa, các thiếu niên một lòng nát, nháy mắt bị thánh nữ thiên tuế như thế một mặt đả kích đến lặng im không nói gì. thanh nguyệt trưởng lão hơi há mồm, muốn nói lại thôi, trong lòng ủy khuất đến không được. hoàn luồng a, hắn hoàn toàn không có ngăn cản thánh nữ thiên tuế tiến gia ý từ a. dựa vào, chưa thấy qua các ngươi như vậy làm phá hư, biết heo là chết như thế nào sao? xuân chết mắng công mở ra. Nam cung ly căn bản dừng không được tới. Vậy xem mọi người tập thể hát tuyến, quả thực liền phải ngũ thể đầu điệu được chứ. Nay thật sự thật là bọn họ thánh nữ thiên tuế sao, như vậy cao thâm lại có học vấn hơn nữa lộ ra xảo quyệt đục mạng, thiệt tình làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt ta. Thanh nguyệt trưởng lão sắc mặt chợt thanh chợt tím, ấn trưởng ấn mặt thiêu đằng đến lợi hại, ra đầu tê dại, đỉnh thánh nữ thiên tuế một chuỗi dài nhục mạng, lệ dòng chạy đi. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu Kim Kim đứng ở Nam Cung Ly đầu vai, vui sướng mà chuyển quyền quyền, lạp lạp lạp, tiểu chủ nhân Ly Vũ, tiểu chủ nhân và tuế, mắng chết này đó xuân trứng, hừ hừ, làm cho bọn họ thiếu chút nữa làm hại tiểu chủ nhân bỏ mạng, chi chi chi, mắng chết bọn họ, mắng chết bọn họ. Nửa canh giờ lúc sau, liền ở Thanh Nguyệt Trưởng lão không biết đêm nay là đêm nào, trong óc phát trướng, hai mắt đăm đăm, đã lún xuống suy si ngốc thái độ khi, Nam Cung Ly cuối cùng ngừng lại. Mẹ nó Nếu không phải thật sự khát nước, nàng còn chuẩn bị lại mắng một hồi. Hô, bất quá cuối cùng thuật khí, trong lòng kia cổ nghẹn khuất cũng rốt cuộc phát tiết đi ra ngoài, thiệt tình không phải nàng độc miệng, những người này đầu vóc, đủ để cùng heo nào so sánh. Thánh nữ thiên tuế, nếu không, uống nước lại tiếp tục đi. Lánh phi thấu trước, chân chó mà dâng lên một ly trà, vẻ mặt rào hoạt kính sợ. Hát hát hát, hắn nữ thần thiên tuế quả thực quá ngư bức liên mắng chửi người đều như vậy khí chẳng mười phần, không giống người thường, hừ hừ hừ, đừng trách hắn trên giới chẳng phân biệt, thanh nguyệt trưởng lão cũng xác thật nên mắng. Ngắm lại nhân ra thánh nữ thiên tuế hảo hảo tiến dai, kết quả bị làm như vậy ô long một màn, thượng vạn người chạy tới cùng thánh nữ thiên tuế đoạt năng lượng, thậm chí còn mị kỳ danh rằng trợ giúp thánh nữ thiên tuế vượt qua tiến dai cửa ải khó khăn. Ha ha ha, hắn đều bị chọc cười được chứ, trên đời này không còn có so này càng khôi hài khôi hài Lạp Nói ra thật xấu hổ, hắn lúc ấy cũng bị thanh nguyệt trưởng lão lừa dối đi đả tọa hấp thu năng lượng, ô ô, ô ô cho nên hắn cũng là gián tiếp hại thánh nữ thiên tuế vạn người trí nhất. Quy một gối trên mặt đất thanh nguyệt trưởng lão nghe thế câu nói, cả người vừa kéo, mỹ mắt hung hăng nhảy lên hạ, nếu không phải thánh nữ thiên tuế trước mặt, hắn hận không thể dẫn theo tiểu tử này ngoan tấu mây đốn, có hắn như vậy châm ngòi thổi gió sao lại tiếp tục bị thánh nữ thiên tuế mắng đi xuống, hắn đều mau cho rằng chính mình thật sự trưởng một viên óc heo. Người tên là gì? Nam Cung Ly tiếp nhận chén trà, quét thiếu niên liếc mắt một cái, ân, không tồi, không sợ trưởng Lao Chi Uy, công nhiên đứng ở nàng bên này, chỉ bằng vào này phân gan dạ sáng suốt cùng cẩn thận liền chú định tiểu tử này không phải cái tình nguyện bình thường người. Đệ tử Lanh Phi, bài kiến thánh nữ thiên tuế, thánh nữ thiên tuế thiên thiên tuế, Lanh Phi vừa nghe, vui mừng khôn xiết, cả người kích động đến không được, hoa hoa hoa, thánh nữ thiên tuế thế nhưng hỏi hắn tên, ra ra ra, quá hưng phấn quá kích động rất cao hứng. Cái loại này mừng như điên, hắn không thể đem hắn cả người bao phủ, hắn thể, từ giờ trở đi, duy thánh nữ thiên tuế mệnh lệnh thị tỏng, quản hắn, cái gì trưởng lão, cái gì cùng chủ điện hạ, trong mắt hắn, ai cũng so bất quá thánh nữ thiên tuế đại, thánh nữ thiên tuế chính là hắn trong lòng thần. Hảo. Đứng lên đi, nhưng nguyện đi theo bổn thánh nữ bên người, xử lý thánh nữ điện hết thể công việc. Nam cung ly rõ ràng cảm ứng được tiểu tử này nội tâm kích động phấn khởi, ánh mắt kia bên trong biểu lộ kính sợ sùng bái không giống như là giả. Ít nhất so với mạc tử phong, tiểu tử này nàng nhìn thuận mắt nhiều, tính cách cũng thẳng, không giống như là cái loại này sẽ chơi tiểu tâm cơ người. Hoa, đệ tử nguyện ý, một ngàn cái một vạn cái nguyện ý. Gió lạnh gật đầu. Ngày thường rất bình tĩnh một người, lúc này ở thánh nữ thiên tuế trước mặt, lăng là khống chế không được trong lòng cảm xúc, trong lòng suy nghĩ trực tiếp trần chủi mà công bố ở trước mặt mọi người. Vây xem các thiếu niên cái kia đỏ mắt ra, hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng một ly trà là có thể được đến thánh nữ thiên tuế thưởng thức hơn nữa đi theo này hưu, vừa mới căn bản là sẽ không có lánh phi chuyện gì được chứ. Khu khu, thánh nữ thiên tuế, ngài xem, thanh nguyện trưởng lão ngài đánh cũng đánh. Mắng cũng mắng, có chuyện gì, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo nói. Một người trưởng lão ho khan chạm ra một bước, vì còn quỳ trên mặt đất thanh nguyệt trưởng lao xin tha. Nói thật, vừa mới kia trường hợp, liền hắn đều không đành lòng thấy, thanh nguyệt trưởng lao hôm nay này đốn phạt, phỏng trừng về sau đều sẽ thành hắn ác mộng. Chương 340 trăm giảm bán manh, đùa giỡn náo tím. Đừng tưởng rằng không các ngươi chuyện gì, bổn thánh nữ còn không có tìm các ngươi tính số đâu. Nam cung ly ánh mắt sâu kín mà hướng tới tên kia nói chuyện trưởng lão nhìn lại. Tên kia nói chuyện trưởng lão cả kinh, cả người như tao sẽ đánh, cả người cứng đờ không thôi, cũng không dám nữa nhiều lời, dư lại chư vị trưởng lão đồng dạng mỗi người khẩn trương, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng, các loại bất an. Chi chi chi. Tiểu kim kim nhảy đến tiểu chủ nhân ngực thượng nằm bò, đầu cọ cọ, chi chi chi, hảo mềm. Nam cung ly hát tuyến. Một phen túm hạ cái này chiếm tiện nghi tiểu gia hỏa, không chút khách khí mà ném tới một bên, đau đến tiểu gia hỏa nhe răng trợn mắt. Khẩn trương không khí trải qua như vậy một nháo nháy mắt nhẹ nhàng không ít, chư vị trưởng lao yên lặng lau một phen mồ hôi lạnh, cuối cùng là vượt qua đi. Lúc sau mọi người lại hội báo mạc tử phong ý đồ đối nàng gây rối sau đó lanh phi đám người áp ít nhất 5 con cháu ký túc xá, cuối cùng mạc danh đào tẩu. Cùng với tiểu kim kim phát hiện có người tự tiện xông vào thánh nữ điện ý đồ đối nàng bất lợi từ từ. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ chú ý, thời gian không còn sớm, các người trước tan đi. Nam cung ly gật gật đầu, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Đối với mạc tử phong, nàng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình, nếu là lại làm nàng nhìn đến, liền tính là lột ra rút gân cũng không tiếc, dám can đảm nhìn trong nàng, ý đồ đối nàng gây rối, ha ha. Loại người này, chú định khó lường chết tử tế, mặc dù lúc này tránh thoát, về sau cũng sẽ không có kết cục tốt. Đến nỗi bọn họ nói tự tiện xông vào thánh nữ điện ý đồ đối nàng gây rối kẻ thần bí, nàng đã từ nhỏ kim kim ý thức giao lưu chung được đến đại khái, bất quá hiện tại nàng chú ý trọng điểm không ở này đó, giờ này khắc này, bước thiết mà muốn tiến vào thông thiên tháp bốn tầng. Thanh Nguyệt Trưởng Lão vẫn là không yên lòng cũng không có bởi vì Nam Cung Ly phiến hắn cái tắt mà có điều ghen ghét, ngược lại lưu lại hai gã trưởng lao tiếp tục bảo hộ, để ngừa có cái gì bất chắc. Lanh phi được đến đề bản, cao hứng vô cùng, ngày mai bắt đầu liền chuẩn bị tới Thánh Nữ Điện Tiền Nhiệm. Chờ đến mọi người từ phòng rời khỏi, Nam Cung Ly ý niệm vừa động, tiến vào thông thiên thắp bốn tầng không gian. Không gian cách cục cùng phía dưới mấy tầng giống nhau, đều là một cái mở màn không gian, Nam Cung Ly vừa tiến vào. Ánh mắt liền bị thông thiên tháp bốn tầng không gian, treo ở không gian ở giữa nào đó toàn thân tản ra nhu hòa quang mang ngọc giản hấp dẫn. Nhìn kỹ, lại thấy màu xanh lá ngọc giản phía trên có khắc giết hại quyết ba cái chữ to, nam cung ly chỉ liếc mắt một cái, lòng tràn đầy chờ mong liền hàng xuống dưới, tâm tình dáng đến băng điểm, vẻ mặt mất mát chi sắc. liên quan đối cái kia treo ở giữa không chung giết hại quyết nửa điểm hứng thú đều không có. Không phải ý ghi độc điển tịch. Càng không phải giải độc thuốc hay, à, nguyên bản chờ đợi bốn tầng không gian mở ra có thể sinh ra đối Ngọc Nhi hữu dụng chi vật, kết quả, vẫn là lệnh nàng thất vọng rồi đâu. Nam Cung Ly suy suốt mà ngồi ở bốn tầng không gian trên mặt đất, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Chi chi chi, chi chi. Tiểu Kim Kim nhảy đến tiểu chủ nhân đầu vai, lấy nó lông xù xù đầu cọ tiểu chủ nhân gò má, lấy kỳ an ủi. Nam Cung Ly nhẹ vỗ về tiểu gia hỏa. Một lần có chút tự sa ngã, chui vào chính mình ngó cụt. Chi chi, chi chi chi. Tiểu Kim Kim thấy tiểu chủ nhân vẫn là tâm tình không vui, vươn phấn nộn nộn đầu lưới, ở trên mặt nàng thêm thêm. Chi chi chi, tiểu chủ nhân không cần không, cao hứng sao, tiểu Kim Kim sẽ vĩnh viễn bồi tiểu chủ nhân. Ngoan, ta không có việc gì. Nam cung ly ở tiểu gia hỏa trên người vỗ một phen, thần sắc biến đổi, đáy mắt lộ ra kiên định chi sắc, mặc kệ như thế nào. Nàng đều sẽ không từ bỏ, nàng nhất định sẽ tìm ra giải độc chi dược, sớm hay muộn có một ngày sẽ thởi bỏ tiểu ngọc nhi trên người đầu. Thở dài một hơi, nam cung ly đơn giản rời khỏi thông tiên tháp. Lần này ngoài ý muốn, cường tâm bức ra trong cơ thể linh lực hậu quả là lúc này thân thể hư vô cùng, trong cơ thể linh lực cũng chỉ là khôi phục một nửa, còn có một nửa không có khôi phục. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng đầu tiên muốn đem linh lực khôi phục mới được. Nam ở trên giường, nam cung ly chớm mắt, âm thầm điều động linh lực ở trong cơ thể du tẩu. Thiên khuyết cung dưới nền đất chỗ sâu trong, nào đó linh hồn phấn khởi sao động, không thấy ánh mặt trời không gian. Mặc tử phong kia một trương nguyên bản xoáy khí tuấn giật mặt lúc này hoàn toàn dung nhập ám sắc trung, chỉ lộ ra một đôi sâu kín đôi mắt chuyển động, trong trắng mắt ở màu đen hoàn cảnh trung có vẻ đặc biệt bắt mắt. Hiển hách, ta chờ đã lâu thánh nữ huyết mạch, rốt cuộc muốn có tác dụng. Gia nua ám ách thanh âm ở trong bóng đêm vang vọng, bị lao giả linh hồn chiếm cứ thân thể mạc tử phong hiện ra một loại phân khởi thần thái, thân thể mỗi một chỗ tế bào đều phấn khởi không thôi. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn trả thù đi trở về đâu. Thiên phượng học phủ, áo tím đi ra ngoài một chuyến, kết quả trở về thời điểm nắm một cái xanh sao vàng gọn thân cao chỉ cập đùi nam hải. Bị áo tím ném rất chăm giảm tô chờ ở thiên phượng học phủ trong vòng, vừa nghe nói áo tím đã trở lại. Hương phấn mà đứng dậy, hướng tới thiên phượng học phủ nhập khẩu chỗ lao đi, kết quả vừa thấy đến bị tiểu giao tím dắt ở trong tay Nam Loa, cả người nháy mắt tặc bao, cả người tán sắc bén khí thế, vẻ mặt khó chịu. Hắn là ai, người như thế nào có thể tùy ý đem hắn đưa tới nơi này tới? chăm dặm tô hung lệ mà trừng mắt Nam Loa, biết rõ cố hỏi. Tiểu tử này, vừa thấy chính là bị người vứt bỏ cô nhi, lúc này bị áo tím mang về, ý tứ lại rõ ràng bất quá Bị trăm giảm tô khí thế sở nhiếp, Nam Hoa thân thể run dậy, theo bản năng hướng tới áo tím phía sau trốn đi, chỉ cảm thấy trước mắt cái này xinh đẹp ca ca thật là đáng sợ. Đây là thiên phượng học phủ, mà ta vừa lúc là nơi này phụ chủ, mang không mang theo người, mang người nào tiến vào, giống như trăm dặm cung chủ căn bản quản không được. Áo tím như mày, một bàn tay ở Nam Hoa sau lưng khẽ bước hai hạ lấy kỳ an ủi, đối với trăm giảm tô chất vấn, hơi có không vui. Này một thân mật ôn nhu hành động, xem đến trăm giảm tô tròng mắt đều mau trường ra tới, kia một trường yêu nghiệt huynh thành tuấn giật gò má treo đầy băng xương, cả người phun hàng khí. Người đây là cô ý chọc giận ta. Trăm giảm tô chết trừng mắt áo tím, tiểu tử này, một hai phải đem hắn tức chết không thể sao, hắn chẳng lẽ không biết, chỉ có hắn mới có thể cùng hắn thân cận sao. Hắn trong mắt, trừ bỏ hắn, không được chứa bất luận kẻ nào. Liên tính là một cái mau đều còn không có trưởng thể tiểu tử cũng không được. Nghĩ đến từng nay áo tím cũng là cùng trước mắt tiểu tử giống nhau bị chính mình lanh hồi, trong lòng vặn vẹo càng sâu, trực tiếp khinh thân, một phen tún chặt áo tím, đem hắn gắt gao mà khấu ở trong ngực Không được, không được, buồn cung không được, ngươi chỉ có thể là buồn cung. Liên tiếp vài thanh không được, chăm giảm tô thủ sắn áo tím tay run rẩy thật lớn khủng hoảng đã đem hắn bao phủ. Hắn thậm chí phân không rõ áo tím có phải hay không thật sự đối chính mình không cảm tình, thật sự có thể như vậy tiêu sái từ đây cùng chính mình nhất đạo lưỡng đoạn. Mặc kệ hắn có thể hay không, tóm lại, hắn không được, đã không có hắn, hắn nhân sinh, còn có cái gì sắc thái đang nói? Bị trăm rặm tô khấu trong lực chung, cái loại này lực độ đánh đến kinh người, áo tím thậm chí có loại dây tiếp theo liền sẽ bị hắn xoa tiến trong cơ thể hào giác. Người thất thố, áo tím thở dài, Nam ở trong giảm tô trong lòng ngực, màu tím u mắt hiện lên một kêu bất đắc dĩ. Hà tất đâu, hắn đều đã cùng hắn nói được danh mạch, từ đây lại vô căn hệ, hắn như vậy, chỉ biết lệnh hai bên đều không hảo quá. Ta mẹ nó đều đã thất tình còn quản cái gì thất thố. Trăm giảm tô giống giận, cuộc đời lần đầu tiên bạo thô khẩu. Còn như vậy đi xuống, hắn đều phải bị hắn ma điên rồi. Áo tím hơi giật mình, bị hắn đột nhiên cảm xúc mất không chế chấn một phần. Trong mắt hắn luôn luôn cao cao tại thượng, vinh viên ưu nhã tuyệt sắc hắn, thế nhưng cũng sẽ có loại này không màng hình tượng thời điểm. Hắn, thật sự có như vậy ái chính mình sao, ai đến thậm chí buông tôn nghiêm, chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Mặc kệ, ngươi muốn bồi thường ta, đem chính ngươi bồi cấp bổn cùng được không? Giây tiếp theo, chăm giảm tô nháy mắt mềm hóa, ghé vào áo tím trong lòng ngực, làm nụng bắn manh. Áo tím thanh hóa, bị hắn sau một giây làm lũng làm đến đứng thẳng bất động đường trường. Theo bản năng rũi tay đi sờ cùng chủ điện hạ cái chán, như vậy trung nhị hán, thật sự không bệnh. Anh anh anh, hảo thương tâm, tiểu áo tím thật sự muốn vứt bỏ ta sao? Chăm giảm tô trộm lấy đôi mắt ngắm áo tím liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không có đẩy ra chính mình, trong lòng mừng thầm, quyết định lại thêm một phen hỏa, đem bán manh tiến hành rốt cuộc. Làm nụ bán manh đồng thời, kia chỉ trắng nón như ngọc tay không chịu không chế mà ở áo tím trước ngược họa quyển quyển, trên thực tế. Hắn lúc này càng muốn đem trước mắt người phát gục, có phải hay không chờ ăn tiểu áo tím, hắn liền sẽ cam tâm bồi ở chính mình bên người. Trăm giảm tô trong lòng tà ác mà nghĩ, họa quyển quyển tay bất chi bất giác chợt phương hướng, hướng tới người thường trước ngực y y nội đi vòng quanh. Áo tím bị trăm giảm tô đáng xấu hổ bán manh làm cho ngây người một giây, còn không có dám định song hắn có phải hay không phát suốt, kết quả kế tiếp nhất cử trực tiếp đem hắn đầy ngập lửa giận khơi mào Trăm giảm tô. Áo tím thịnh nộ, một trường đẩy ra ghé vào chính mình trên người chiếm tiện nghi nam nhân, cả khuôn mặt tức giận đến đường đỏ, màu tím u mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Quả nhiên, người nam nhân này căn bản là không đáng đồng tình. Trăm dặm tô thân thể chiều sau liên tiếp lui vài bước mới đứng vững, đối thượng áo tím kia thịnh nộ ánh mắt, trong lòng về điểm này tiểu ủy khuất lập tức vô tung vô ảnh, suy nghĩ quay nhanh, nghĩ nên như thế nào lấy lòng. Phù chủ, đừng tức giận. Không đợi hắn nghĩ ra phát ra từ, tên kia xanh sao vàng gọn, ở hắn xem ra sâu đến khó coi phá tiểu hài tử tiến lên một bước, kia chỉ dơ hề hề móng vuốt thế nhưng lại một lần bắt được hắn người thương tay ngọc. A á á, giảm tô tức giận đến liền mau tạc, sắc bén ánh mắt vèo vèo mà hướng tới tiểu phá hài vọt tới, thức thời chạy nhanh cho hắn lăn xa một chút. Đi, đều đừng để ý đến hắn. Áo tim cảm xúc bình phục một ít, lanh quét chăm giảm tô liếc mắt một cái. Kéo tiểu nam hoa liền chiều phượng điện mà đi, đến nỗi phía sau nam nhân, ái làm gì làm gì đi. Cung chủ điện hạ, thiên khuyết cung mi rồi, thỉnh cung chủ điện hạ tốc tốc hồi cung. Hai gã trưởng lão từ xa tới gần, cắt qua hư không, xuất hiện ở trăm rằm tô trước mặt, đầy mặt nôn nóng mà bẩm báo nói. Áo tím lôi kéo tiểu hải tử rời đi thân ảnh một đốn, dừng lại bước chân, chỉnh trái tim đều bị câu kia thiên khuyết cung mi rồi vững bận. Thiên khuyết cung. Lại đã xảy ra chuyện gì sao? Trâm giảm tô cả người hơi thở ngược lại trầm ổn xuống dưới, mắt đào hoa híp lại, yêu nghiệt tuyệt mỹ dung nhan hiện ra một loại khiếp người mỹ hoặc, đáy mắt ánh sao lực động, lộ ra thượng vị giả bá tuyệt, một sửa vừa mới ở áo tím trước mặt cả lơ phất phơ, trang manh giả đáng thương. nóc tại thiên phượng học phủ, chờ bổn cung trở về. Trâm giảm tô ánh mắt dừng ở áo tím trên người, lạnh băng không dung cự tuyệt mà nói, chúng ta đi. Dứt lời. Không khí run lên, cùng hai vị trưởng lão cùng biến mất trước mắt. chương 341 giết hại quyết, thần cấp công pháp. Áo tím nhìn chầm chầm chầm, chầm giảm tô biến mất phương hướng, chỉnh trái tim căn bản tĩnh không xuống dưới, rõ ràng hy vọng hắn không cần lại đến quấn lấy chính mình, chính là đương hắn thật sự rời đi, chính mình tâm cũng đi theo bị mang đi, đặc biệt là trước mắt thiên khuyết cung phát sinh nguy hiểm, càng thêm bình tĩnh không được. Người tới, đem hắn mang đi ngoại phủ áo tím quắc nhẹ, Một người thủ vệ tiến lên, ứng áo tím yêu cầu, đem xanh sao vàng vọt tiểu nam hoa mang theo đi xuống. Áo tím do dự một phần, cuối cùng là không yên lòng, hướng tới trăm dặm tô biến mất phương hướng đuổi theo. Nam cung ly ở trên giường nghỉ ngơi một ngày, linh lực khôi phục không ít, thật sự không nghĩ lại tiếp tục nằm ở trên giường như vậy nhàm chán mà vượt qua. Ra thánh nữ điện, lãnh phi chân chó mà đi theo phía sau, nam cung ly ở trong lòng suy nghĩ một vòng. Vẫn là chỉ có độc điện đối nàng có lực hấp dẫn, bất quá độc điện 3 tầng đến 7 tầng bên trong độc dược đã bị nàng toàn bộ luyện chế xong, thậm chí còn đem độc điện 7 tầng độc khí tất cả đều luyện hóa sạch sẽ, lúc này gần là một cái sạch sẽ vỏ rỗng. Thánh nữ Thiên Tuế, ngài lúc này như thế nào lại đây? Thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Bạch Phong trưởng lão khẩn trương hỏi, trời biết Thánh nữ Thiên Tuế tánh mạng đã thành bọn họ toàn bộ thiên khuyết cung trọng trung chi trọng. Ai cũng không dám chậm trễ. Ngốc nhằm chán, lại đây đi dạo. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà giải thích một câu, nhấc chân liền chiều độc điện đi đến. Tiến vào nội điện, Nam Cung Ly ánh mắt trong lúc vô tình bị kia mặt thật lớn thủy tinh kính mặt hấp dẫn, trải qua bước chân không khỏi lui trở về. Lại thấy kia mặt thật lớn thủy tinh kính mặt lộ ra ánh ánh ánh sáng, thoạt nhìn so lần đầu tiên nhìn thấy muốn đoạt mục không ít, nhìn này mặt gương, Nam Cung Ly ẩn ẩn cảm thấy, ra bắt mắt ở ngoài. Có chút địa phương giống như không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống nhau lại không thể nói tới. Ha ha, ít nhiều này mặt gương, nếu không phải nó, chúng ta chẳng phải là bỏ lỡ thánh nữ thiên tuế. Bạch phong trưởng lao đứng ở một bên, nhìn thủy tinh kính mặt, tự đáy lòng mà nói. Đến nay đều còn nhớ rõ thánh nữ thiên tuế tiến vào nội địa, ở thủy tinh kính mặt tích nhập tinh huyết màn này, kia một khắc quang mang đại thịnh, kinh động toàn bộ thiên khuyết cung. Thậm chí toàn bộ độc điện đều bị bao phủ ở kia một mảnh hoa quang trung. Thánh nữ tinh huyết sở nghiệm, thánh quang buông xuống, quả thật ta cung điện trên trời chi phúc. Bạch phong trưởng lao tiếp tục cảm khái, thánh nữ thiên thuế còn tuổi nhỏ đi học hết độc điện bảy tầng sở hữu độc, này phân hơn người thiền tư thông thuệ, nhất định có thể nắm tay cung chủ điện hạ, đưa bọn họ thiên khuyết cung mang lên một cái tầng bậc thang. Nam cung ly sóng mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt xẹt qua khắc thường chi sắc. Sở hữu tiến vào thiên khuyết cung người đều cần ở mặt trên tích nhập tinh huyết sao. Nhắc tới tinh huyết, Nam Cung ly rốt cuộc phát hiện này mặt gương không tầm thường, trước kia bên này thủy tinh kinh sám xịt, cùng giống nhau gương vô dị, thậm chí bởi vì đặt nhiều năm, hiện ra một loại cổ xưa chi sắc. Hiện giờ, không chỉ có trở nên ngăn nắp lượng lệ, thậm chí, gương bên cạnh chỗ ẩn ẩn di động cùng loại với thật nhỏ thơ máu giống nhau đồ vẩn, không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không ra mà nàng năm thức cường đại, vừa lúc đêm này một khắc thường thu hết đáy mắt. Không, đều không phải là như vậy, chỉ có tiến vào độc điện nhân tài yêu cầu tích nhập tinh huyết, đây là thiên khuyết cùng xưa này quý củ. Bạch phong trưởng lão lắc đầu, không rõ ràng lắm thánh nữ thiên tuế vì sao vẫn luôn muốn tại đây mặt trên gương rồi dám. Có lẽ là bởi vì này mặt gương duyên cớ nàng mới có thể trở thành thiên khuyết cùng thánh nữ đi. Độc điện tổng cộng 7 tầng, ngầm 2 tầng, đều trang cái gì? Nam cung ly nhảy lên tính hỏi, trực tiếp đem bên cạnh bạch phong trưởng lão hỏi nốc. Bạch phong trưởng lão hơi há mồm, ngầm hai tầng, hắn cũng không đi qua a. lao thần tuy quản độc điện, nhưng ngầm hai tầng, thật đúng là chưa bao giờ đi qua. Bạch phong trưởng lão bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói thật, hắn cũng rất tò mò ngầm hai tầng trang cái gì. Bất quá đi thông ngầm hai tầng đường bị phong bế, chỉnh thể phong ấn lên, thân là trông coi độc điện trưởng lão. Hắn tự nhiên sẽ không lốc đến đi phá giải phong ấn, hủy hoại độc trong điện hiện trạng, bởi vậy trông coi vài thập niên, tiếp nhận độc điện thời điểm là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Đương nhiên, trừ bỏ độc điện 7 tầng độc dược bị Nam Cung Ly không thể hiểu được lăn lộn không có, cái khác hết thể đều không có biến hóa. Nam Cung Ly đi đến đi thông ngầm 2 tầng cửa thang lầu, rõ ràng cảm ứng được một cổ phong ấn năng lượng, chỉ cần đi phía trước đạp gần vài bước. Liền sẽ có một cổ bài xích chi lực đem nàng sau này đẩy ra. Thánh nữ thiên tuế. Bạch phong trưởng lão kinh hãi. Thánh nữ thiên tuế sẽ không nói phong chính là vũ. Muốn phá vỡ tầng này phong lớn đi. Đi thôi. Đi đỉnh tầng. Nam cung ly thật sâu mà nhìn kia tầng phong lớn liếc mắt một cái. Liền ở bạch phong trưởng lão khóc không ra nước mắt khi, Lui trở về. Xoay người hướng tới trên lầu đi đến. Ai? Bạch phong trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầy mặt sung sướng mà theo đi lên, chỉ cần thánh nữ thiên tuế không phá hư phong ấn liền hảo, thân là trông, coi độc điện hán, chức trách đó là giữ gìn hảo nơi này đồ vật còn nguyên. May mắn thánh nữ thiên tuế không có tùy hứng dưới tùy ý mà làm. Độc điện bảy tầng, trong không khí bay nhàn nhạt dược hương, khoảng cách nam cung ly luyện hóa chi sơ không biết phai nhạt nhiều ít lần, này đó đơn bạc độc dược vẫn là vài vị trưởng lao suốt đêm chế tạo gấp gáp kết quả. Cái kia, thánh nữ thiên tuế. Cho phép Lao thần hỏi một câu, nơi này độc dược, đều chạy đi đâu? Bạch Lao bắt được cơ hội, nhược được hỏi. Thật sự là nhịn không được tò mò à, một phòng độc dược, kết quả thánh nữ thiên thuế ở bên trong ngây người hai tháng lúc sau. Cái gì cũng không có, sách sẽ đến so bên ngoài không khí còn muốn thuần tịnh. Cái này làm cho lúc ấy nhìn đến này một tình huống hắn quả thực buồn bực đến hụt máu. Thiêu! Nam Cung Ly đọc từng chữ, ngắn gọn giỏi giang, mặt vô biểu tình. Thiêu, thiêu. Bạch phong trưởng lao đầu lươi thắt, như thế nào đều không thể tưởng tượng thánh nữ thiên tuế trong miệng thiêu là một bộ như thế nào cảnh tượng, đây là đầu hắn đâu vẫn là đầu hắn đâu. Cái kia, thật thiêu. Thấu trước một bước, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nam cung ly lương bạc ánh mắt nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, bạch phong trưởng lao theo bản năng lao một phen mồ hôi lạnh, má ơi, thánh nữ thiên tuế đây là cái gì biểu tình? Yên tâm. Bổn thánh nữ phá hư, còn trở về chính là Dứt lời, ý niệm vừa động, vô số bình ngọc tự thông thiên thắp không gian bay vút ra tới, huyền giữa không trùng, ở Nam Cung ly ý niệm thao tác hạ, nút bình mở ra, các loại khí vị độc dược đều bị phong ra. nháy mắt, 7 tầng không gian độc khí tràn ngập, tuy rằng không đuổi kịp ngay từ đầu độ dày, nhưng so với vừa mới tiến vào khi cái loại này loãng, cường quá nhiều. Bạch phong trưởng láo khỏe miệng chịu chịu. Bị trước mắt một màn đả kích đến thương tích đầy mình, cảm nhận được trong không khí càng ngày càng nặng độ dày, chạy nhanh tế ra linh lực cháo gắn vào bên ngoài thân, hắn nhưng không nghĩ trở thành cái thứ nhất bởi vì kinh ngạc mà bị độc khí xâm nhập, cuối cùng không chỉ mà chết ngốc thiếu. Không sai biệt lắm, cái này hẳn là không có gì ý kiến đi. Nam Cung ly ánh mắt quét về phía Bạch Phong Trưởng Lão. Bạch Phong Trưởng Lão cả người vừa kéo, khóc không ra nước mắt, đều như vậy. Hắn còn có thể có ý kiến gì, cho dù có thiên đại ý kiến, hắn dám đảm đương thánh nữ thiên tuế mặt nói ra sao. Trên thực tế thánh nữ thiên tuế hoàn toàn để ý tới sai rồi hắn ý tứ, hắn hỏi những cái đó độc dược chạy đi đâu, gần chỉ là tò mò, tò mò à, tuyệt đối không có bất luận cái gì chất vấn thậm chí là muốn thánh nữ thiên tuế phụ trách ý tứ. Hắn cuối cùng minh bạch thánh nữ thiên tuế kia nhớ lương bạc ánh mắt là cái gì nguyên nhân. Giờ này khắc này. Hắn bực bội đến chỉ nghi đâm tường. Nam cung ly ở độc điện 7 tầng ngây người một đoạn thời gian liền đi trở về, trong cơ thể linh lực còn chưa khôi phục, đơn giản chui vào thông thiên tháp, đã tỏa hấp thu. Thông thiên tháp nội linh khí nồng đậm, khôi phục lên càng mau một ít. Vừa tiến vào thông thiên tháp không gian, tiểu kim kim sung sướng mà đón đi lên, phía trước tiểu chủ nhân đi ra ngoài đem nó ném ở chỗ này, nó đều sắp nhảm chán đã chết. Ngoan, một bên chơi đi. Nam cung ly khẽ vốt hạ tiểu ra hỏa, lắc mình đi vào thông thiên tháp ba tầng, tiểu huyền ngọc bị quỷ vương lực lượng phong ấn, nam ở nàng cố ý lệnh người chế tạo tiểu trên giường, lúc này vẻ mặt tan tưởng, chỉ là kia một chương nếp vốn vặn vẹo cùng với quá mức héo rút thân thể làm nàng nhìn vẫn là nhịn không được đau lòng. Mặc kệ dùng biện pháp gì, ta đều sẽ đem người chưa khỏi. Nam cung ly ánh mắt nhìn chầm chầm tiểu huyền ngọc, trong mắt chợt loe sáng, rượu nhất định phải được. Hai năm không được nàng liền hai mươi năm, hai mươi năm không được nàng liền cả đời, tóm lại, ai cũng vô pháp ngăn cản nàng đi trước bước chân, nàng tiểu Ngọc Nhi, chung có một ngày sẽ khỏe mạnh đứng ở nàng trước mặt. Chi chi, chi chi. Cảm nhận được tiểu chủ nhân thương tâm, tiểu kim kim thân mật mà chạm vào nam cung ly gương mặt. Nam cung ly một cái ý niệm, từ ba tầng không gian đi tới bốn tầng, kia cái màu xanh lá ngọc giản như cũ treo không phủ, theo nam cung ly tới gần. Trung quanh phóng thích quang mang rõ ràng dày đặc vài phần, ngọc giản run rẩy, tựa hồ ở triệu hoa nàng. Tay phải vương, không khí run lên, màu xanh lá ngọc giản tự hành bay đến trong tay, giết hại quyết ba cái chữ to ở trước mắt vô hạn phóng đại, làm nàng đồng tử không khỏi có rút lại hạ. Không hề do dự, giảo phá ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết tích ở ngọc giản thượng. máu một ngộ ngọc giản liền bị hấp thu sạch sẽ, nháy mắt thanh mang đại thịnh kia cái trong sáng ngọc giản hóa thành một sợi màu xanh lá hơi thở. Theo Nam Cung Ly hơi thở mà nhậm, bị này hấp thu. Giây tiếp theo, khổng lồ tin tức xuất hiện ở trong óc bên trong. Giết hại quyết, thần cấp công pháp. Nam Cung Ly trực tiếp bị trong óc xuất hiện cái kia thần cấp công pháp bốn chữ cấp kích thích đến nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, chờ thấy rõ ràng tu luyện yêu cầu khi, nháy mắt như xương đánh cả tím. mỹ mạ, thần giả mới có thể tu luyện, này cái gì phá đồ vật. Nàng nếu thành thần, còn cần này thứ đồ hư sao, quả thực chính là hố cha. Tâm tình không tốt không tốt siêu cấp không tốt, nam cung ly buồn bực đến muốn đánh người. Thông thiên tháp nội ra đồ vật tự nhiên là hảo, chính là không dùng được à, này giết hại quyết. Đối với hiện tại nàng tới nói quả thực chính là dâu dịa ai, xem ra vẫn là không thể quá mức ỷ lại thông thiên tháp. Bất quá nhưng thật ra chứng thực trên đời này xác thật có thần dai, nam cung ly không khỏi hảo tưởng thành thần là cái gì tư vị. Bên kia, trăm giảm tô không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở lại thiên khuyết cung, nhìn đến lại là một mảnh an bình tưởng hòa thái độ. trăm giảm tô sửng sốt một giây, xoay người nhìn về phía hướng chính mình bẩm báo vị kia trưởng lão, ngươi nói thiên khuyết cung nguy rồi. Tên kia trưởng lão bị trăm giảm tô phóng thích khí lạnh cả kinh phát lạnh, trong lòng chua sót, nói, lúc trước thanh nguyệt trưởng lão làm cho bọn họ như thế nào truyền lời tới, dù sao lúc ấy tình huống thực khẩn cấp sao có thể làm cung chủ điện hạ sớm một chút hồi cùng cũng là chuyện tốt. Cung chủ điện hạ, áo tím phủ chủ ở phía sau xa xa đi theo, lập tức liền sẽ đổi tới. Phụ trách trông coi thiên khuyết cung thủ vệ lại đây nói. chương 342 thai hỏa ngầm không ngừng. Chăm dặm tô tâm hồ giao động một chút, vừa nghe đến áo tím theo lại đây, trái tim liền không chịu không chế mà nhảy lên ủng hộ. Cái kia tiểu ra hỏa, rõ ràng khẩu thị tâm phi, vừa vặn, hắn liền thừa cơ làm hắn hảo hảo đối mặt chính mình. Trong cung rốt cuộc tình huống như thế nào, có người đột kích. Chăm giảm tô ánh mắt lần thứ hai quét qua đi, nhìn tên kia thủ vệ hỏi, đến nỗi đi theo hắn bên người hai vị trưởng lão, ha ha, nói dối trong cung tình huống, hắn còn sẽ tin bọn họ sao. A, trong cung, không phải hảo hảo sao. Phụ trách trông coi mỗi ngày khuyết cung tiến xuất khẩu thủ vệ kinh ngạc mà Trương Đại Miệng, đầy mặt kinh ngạc khó hiểu, thực sự có người đột kích. Hắn hẳn là cái thứ nhất phát hiện đi. Hai gã trưởng lao khóc không ra nước mắt, bọn họ còn có thể nói cái gì sao? Xem ra trong cung là tạm thời không có gì nguy hiểm, nếu không đã sớm truyền khai, cái này trông coi tiểu tử cũng thật là, không biết tình huống liền không cần nói bừa, làm đến hiện tại cung chủ điện hạ đều đối bọn họ hai người có ý kiến. Cái gì gọi là trong cung hảo hảo, bọn họ trước khi rời đi rõ ràng liền không ăn ổn. Được rồi, đừng nói nữa. Các ngươi hai người lui ra, chờ bị phạt, đến nỗi ngươi, đợi lát nữa trực tiếp phóng áo tím tiến vào, hắn nếu hỏi, ngươi liền nói buồn cung bị thương, ở trong tẩm cung tinh dưỡng. Trăm dặm tô trừng mắt nhìn hai gã trưởng lão liếc mắt một cái, phục lại đối với thủ vệ nói. Ba người dương mắt nhìn, cung chủ điện hạ đây là. Không để ý tới ba người khác thường ánh mắt, chăm dặm tô nhanh như chớp rời đi. Chờ đợi áo tím đổi tới, thiên khuyết cung tĩnh đến cực kỳ. Nửa ngày nhìn không thấy một người. Các ngươi cung chủ điện hạ đâu? Áo tím tới gần thủ vệ, Nhữ mày hỏi. Ngạch, là áo tím các hạ à, Chúng ta cung chủ vừa trở về không bao lâu, Lúc này bị thương, Ở tầm câu nói kế tiếp không cần hắn tiếp tục, Trước mắt áo tím đã là biến mất. Thủ vệ ngượng ngùng mà khép lại miệng, Đừng trách hắn, Đây đều là cung chủ điện hạ hắn tự mình phân phó. Áo tím trong lòng phân loạn, Không nghi ngờ có giả hướng tới trăm giảm tô tẩm cung bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, như cũ tinh đến cực kỳ, chăm giảm tô tẩm cung môn đại sưởng, trung quanh không có một cái hộ vệ, đi vào, màu đỏ màn lùa lay động, bên trong chuyển đến thống khổ hứa tê ợ. Áo tím trong lòng run lên, thân thể nháy mắt căng chặt lên, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, một bước lại một bước, hướng tới tẩm cung bên trong giường đi đến. Màu đỏ màn lụa che lấp, mơ hồ có thể thấy bên trong một cái thân ảnh màu đỏ kia thống khổ thanh âm lúc này nghe được hắn trong thai, hết sức chói thai. gần, chờ đến áo tím vén rèm lên, lại thấy nằm ở trên giường trăm dặm tô sắc mặt tường đỏ, cái chán đổ mồ hôi đầm địa, một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. nhìn đến áo tím tiến vào, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. sáng mấy lần, kia phụt ra cực nóng quang mang đem áo tím kinh ngạc một phân, theo bản năng cảm thấy không tốt. trên giường nguyên bản đau không muốn thân trăm dặm tô bỗng nhiên phóng người lên, liệp báo giống nhau bắt áo tím hung hăng vùng, đem hắn đè ở dưới thân. Hôn đàn, vung ra. Áo tím nhíu mày, lúc này mới kinh giác chính mình mắc mưu bị lửa, trong lòng dâng lên ngập trời tức giận. Đừng núp đích, làm ta bỏ trong chốc lát. Châm rằm tô hữu khí vô lực, thanh âm lộ ra mỏi mệnh, từng ngụm từng ngụm thở dốc, mồ hôi liên tiếp chảy xuống. Người rốt cuộc sao lại thế này. Áo tím trong lòng cả kinh, cảm nhận được đối phương cả người nóng bỏng. Cái loại này mới dục bỏng rắt hắn làn da cực nóng, làm hắn nháy mắt không có cách, ngự khí cũng phóng mềm không ít, lộ ra quan tâm thăm hỏi. Khó chịu nghe dưới thân quen thuộc hương vị, trong cơ thể kia cổ nóng rực càng mãnh liệt vài phần, tái kiến người thường kia vẻ mặt nôn nóng ưu sắc, chăm giảm tô đông nhiên chi gian mẹ nó khinh bỉ chính mình. À, hắn đường đường một cung chi chủ, thế nhưng sẽ dùng tới loại này hạ tam lạm thủ đoạn tới giữ lại thích người. Nếu làm áo tím biết được này hết thể đều là hắn cố ý thiết kế, lại sẽ dùng như thế nào ánh mắt tới đối đai chính mình. tưởng cập này, chăm giảm tô cả người phát lệnh, trên người nóng rực nháy mắt hạ thấp một phần, ý thức cũng thanh tỉnh xuống dưới, quay người, một tay đem áo tím đẩy đi ra ngoài, lan, ly ta xa một chút. Áo tím một vô ý, bị hắn đẩy đến lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Nghe hắn rõ ràng thống khổ ẩn nhẫn thanh âm màu tím u mắt hiện lên nùng liệt nôn nóng, không màng trăm dặm tô xua đuổi. lần thứ hai tới gần, trên giường trăm dặm tô đôi tay nắm chặt chăn gấm, trên mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng dần dần mê ly. áo tím nếu là ở cảm giác không ra là cái gì? vậy uổng làm người. nam ở trên giường trăm dặm tô ý thức dần dần chôn vùi, một đợt lại một đợt nóng rực đem hắn bao phủ, tại ý thức đánh mất trước một giây, trước mắt bóng ma áp xuống, giây tiếp theo, môi bị hôn lấy. Mắt lạnh sảng khoái cảm giác trăng ngập làm hắn toàn thân tế bào nháy mắt mở ra. Hồng Luân chướng Xuân Tiêu một khắc, trong nhà độ ấm bò lên, vô tận ái muội chiến miên. Thanh Nguyệt trưởng lao đám người vừa nghe cung chủ điện hạ đã trở lại, trước tiên liền chiều cung chủ tẩm cung bên này lượt tới, chờ tới tầm cung, lại thấy cánh cửa rộng mở, không có một bóng người. Chúng trưởng lão nhìn nhau, hoài tò mò, hướng tới tẩm cung bên trong mà đi. Bên trong chuyển đến thanh âm làm chúng trưởng lão cả người chấn động, lập tức bị kinh ở tại chỗ, động cũng không dám động một chút, mọi người ngạc nhiên kinh tủng, sợ tới mức vẻ mặt huyết. Ha ha, khó được cung chủ điện hạ có này nha hứng, chúng ta vẫn là chờ lát nữa lại đến đi. Thanh Nguyệt trưởng lão ngượng ngùng mà nói, vẻ mặt xấu hổ biến hữu loại sự tình này liền môn đều không liên quan, phỏng trừng cũng chỉ có nhà hắn cung chủ mới như vậy khí phách. Phụ trách đi tìm về cung chủ điện hạ hai vị trưởng lão lại là sắc mặt đại biến, nghe được bên trong thanh âm, đồng thời biểu tình phức tạp đến cực điểm. Vừa mới cung chủ điện hạ làm áo tím các hạ đi hăn phòng, nơi này, chỉ sợ trong đó một người trưởng lão nhược nhược mà nói. Dứt lời, toàn trường cụ tĩnh, bên trong thanh âm ở mọi người trong thai vô cùng chói thai châm trọng, thanh nguyệt trưởng lão càng là một bộ bị xét đánh biểu tình, sắc mặt hát trầm, nửa ngày nói không ra lời. Áo tím một đêm chưa chọc mắt, xưa nay chưa từng có cha tấn mệt nhọc, lắc lắc đau nhức tay, nhìn trên giường nam nhân liếc mắt một cái, lắc mình biến mất với trong bóng đêm, hắn thể, liền tính thiên khuyết cung thật sự bị giết, hắn cũng sẽ không lại đến xem người nam nhân này liếc mắt một cái. Sắc trời đại lượng, chăm giảm tô sâu kín tỉnh lại, tinh thần xưa nay chưa từng có hảo, vẻ mặt thỏa mãn, trừ bỏ người thường không ở bên người, mặt khác, không thể tốt hơn kia một chương quyến rũ phong tình tuyệt thế dung nhan bỗng nhiên nở rộ ra mị hoặc khiếp người cười. Lần này, hắn tiểu lao tím, cuối cùng không có lý do gì chạy thoát đi. Mặc xong, chăm giảm tô đồng dạng một thân hồng bào xuất hiện ở cung điện trên trời điện, so với hắn vẻ mặt khí phách hăng hái. Xuân Phong đã ý, phía dưới chúng trưởng lao sắc mặt cực khó coi, lấy thanh nguyệt trưởng lão cầm đầu. Tất cả mọi người hắc một khuôn mặt, sắc mặt trầm đến hận không thể tích ra mặt tới. Có sự nói sự. Không có việc gì liền tan. Trăm dặm tô căn bản không có phát hiện đại điện thượng bầu không khí cùng ngày xưa bất đồng, chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc, hảo đi tìm hắn tiểu đao tím. Không biết có hôm qua thân mật lúc sau, hắn tiểu đao tím nhìn đến hắn tình hình lúc ấy là một bộ như thế nào biểu tình đâu, chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền vô hạn chờ mong. Cung chủ điện hạ, gần đây ta thiên khuyết cung nội cực không yên ổn, hy vọng điện hạ có thể đem tâm tư nhiều đặt ở trong cung, không cần luôn là hướng bên ngoài chạy. Thanh nguyệt trưởng lao như mày, tiến lên một bước, nói. Thật sự không nghĩ nhìn đến cung chủ điện hạ cùng áo tím các hạ ở bên nhau hình ảnh. À, không yên ổn, ngày hôm qua buồn cung nhưng thật ra nghe nói thiên khuyết cung nguy rồi, kết quả buồn cung trở về chuyện gì cũng không có, không biết thanh nguyệt trưởng lao đối chuyện này làm gì giải thích. Trăm giảm tô thần sắc đống nhiên lạnh xuống dưới, ghét nhất chính là người khác lừa hắn. Thiên khuyết cung nguy rồi, loại này lời nói, há là tùy tiện có thể đặt ở bên miệng nay không phải ý định nguyện rủa bọn họ thiên khuyết cung không hảo sao. Đại điện Trung Hai gã báo tin trưởng lão một cái run run, lập tức quỳ xuống đất, thần chờ có sai, nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Các người đương nhiên là có sai, buồn cung sẽ không bởi vì các người thần cư trưởng lao chi vị liền có điều tử tế, kéo xuống, 50 đại bản hầu hạ uy nghiêm vừa uống, lập tức liền có 4 vị hộ vệ tiến lên, một bên một cái, đem hai vị trưởng lao giá ra cung điện trên trời điện. Thực mau ngoài điện liền chuyển đến trượng trách thanh. Đại điện thượng chúng trưởng lão ngược lại an tĩnh xuống dưới, ít nhất trước mắt xem ra, bọn họ cung chủ điện hạ còn không có mất lý trí, thưởng phạt phân minh, cũng không cố tình tăng thêm hình phạt. Hai vị trưởng lão bị phạt đến tâm phục khẩu phục, lúc ấy nóng nội, chỉ cảm thấy thanh nguyện trưởng lão biểu tình nóng nảy, liền theo bản năng cảm thấy thiên khuyết cung nguy rồi, thậm chí không có đem thanh nguyện trưởng lão nói ghi tạc trong lòng bởi vậy mới có thể phạm phải như vậy cấp thấp sai lầm. Nói đi, đem gần đây tình huống lại kỹ càng tỉ mỉ mà thuật lại một lần. Chờ đến hai vị trưởng lão trường phát xong, chăm giảm tô ánh mắt nhìn quét toàn trường, thanh âm lộ ra thượng vị giả huy nghiêm. Thanh nguyệt trưởng lão đem gần nhất sự một năm một người tất cả đều thuật lại một lần, ngay cả chi tiết cũng không có lộ quá, nghe tới mạc tử phong ý đồ đối Nam Cung ly gây rối khi, cả người hàn khí đông nhiên nùng liệt vài phần. Nhưng thật ra không có dự đoán được kia tiểu tử còn có như vậy lòng ngông dạ thú, thế nhưng liền quỷ vương nữ nhân đều dám nhớ thương, ha ha, thiệt tình không muốn sống đâu. Kia tiểu tử vô duyên vô cớ đào tẩu, chăm rằm tô hít mắt, biểu tình lần thứ hai lạnh nhạt một phần, loại này nói ra tới chẳng phải là quá buồn cười, bị xiềng xích khóa trụ cổ, kết quả hư không tiêu thất, đây là ở lừa tiểu hài tử đi. Không sai, mọi người đều có thể làm chứng càng ta hồ chính là có người bất chi bất giác xâm nhập thánh nữ điện, nếu không phải thánh nữ thiên tuế thu sủng kịp thời phát ra cảnh cáo, có lẽ nói nơi này thanh nguyệt trưởng lão nghĩ lại mà sợ. lúc ấy thánh nữ thiên tuế lâm vào hôn mê, đối ngoại giới căn bản không có ý thức, nếu là có người ý đồ đối nàng bất lợi, thực dễ dàng liền sẽ tao ngộ bất chấp. nói như vậy, ta thiên khuyết cung sắc thật hai họa ngầm không ngừng. nghĩ đến lại phía trước bị hút đi linh hồn nữ đệ tử, trăm tô sắc mặt ngưng trọng. Không dám đại ý. Bọn họ thiên khuyết cung nội, đã thật lâu không có giống như bây giờ, liền dường như ngầm có một đôi mắt tùy thời đều chú ý trong cung hướng đi, hơi có vô ý, liền có khả năng bị tinh kế. chương 343 hiền hách, các ngươi mệnh đều là buồn cung. Trung trưởng lão cũng thấy ra một cổ mạc danh nguy cơ cảm, tập thể biểu tình nghiêm túc, nhìn chăm giam tô. Nhưng mà, chưa cho bọn họ dài hơn thảo luận thời gian, thiên khuyết cung run lên. Độc điện trong vòng đống nhiên truyền ra hy hoàng sợ, bên kia dị động thực mau kinh động cung điện trên trời điện mọi người, ở trăm rằm tô ra lệnh một tiếng, tập thể hướng tới độc điện phương hướng cấp lược mà đi. Còn ở độc điện nghiên cứu chế tạo độc dược chúng đệ tử kinh hãi, thấy có người chết thảm, tập thể rối loạn, toàn bộ độc điện trong vòng bùng nổ kinh hô cuồng khiếu. Ha ha, đừng dây rùa, buồn cung muốn các ngươi chết, liền tuyệt đối sống không quá ngày mai. đỉnh một chương thiếu niên gương mặt, Phát ra lại là giàn mua nghẹn ngào thanh âm, tự nguyện giao ra linh hồn Mạc Tử Phong lúc này hoàn toàn thành một người khác, biểu tình giữ tận lộ ra tà ác. Lại thấy bị cướp lấy thân thể Mạc Tử Phong hướng tới mọi người không ngừng tới gần, bước nhân khí chàng chàng ra, những cái đó chuẩn bị tránh thoát mọi người bị mạnh mẽ định ở tại chỗ, không thể động đậy. Chiếm cứ Mạc Tử Phong thân thể thiên khuyết cung đệ nhất nhậm cung chủ quý tiêu giao bàn tay to vương, đối diện thiếu niên chợt thấy một cổ cường đại hấp lực đánh đút lại Không đợi hắn dễ dãi phản kháng, trong cơ thể năng lượng tinh khí cuồn cuộn không ngừng tràn ra, khoảnh khắc hút hết, trở thành một khối phế nhân. Mọi người hoảng hốt, đầy mặt kinh hoàng, bị trước mắt một màn hung hăng mà kích thích tới rồi, mọi người nội tâm mãnh liệt mà sợ hãi bất an. Ha ha, yên tâm, các ngươi đều trốn không thoát, dưỡng các ngươi đó là vì bổn cung phục vụ. Quý tiêu giao tàn nhẫn mà cười to, cường đại linh hồn chi lực bắn ra bao bọc lấy độc điện ba tầng sở hữu thiếu niên con cháu. Cùng với thân thể bị khống chế, ở linh hồn chi lực đánh út lại dây tiếp theo, tiêu cổ cường đại hấp lực đồng thời tác dụng ở tại chỗ sở hữu thiếu niên con cháu trên người, vô số năng lượng, tinh khí thần tự các thiếu niên trong cơ thể tràn ra, hướng tới quý tiêu giao trảo dân mà đến. Quý tiêu giao cùng thiếu, nếu không bao lâu, đài hắn hút hết thiên khuyết cung nổi mọi người tinh khí năng lượng, lại hút hết thánh nữ huyết mạch, Hán thực mau liền có thể trở thành thiên hạ đứng đầu. Ha ha ha, hán quý tiêu giao, chờ đợi ngày này đã thật lâu. Dừng tay. Trâm giảm tô dẫn theo thanh nguyện trưởng lao đám người thực mau đổi tới, thấy trước mắt một màn, mọi người đồng tử trận co rú lại, đáy mắt trồi lên tức giận. Trâm giảm tô biểu tình dùng mình, huy trưởng, khi thế cường đại năng lượng hướng tới quý tiêu giao đánh tới, mạnh mẽ phá hủy quý tiêu giao đối mọi người năng lượng hấp thu. Mặc tử phong. Tiểu tử ngươi thế nhưng như thế ác độc, thấy rõ người nọ diện mạo, thanh nguyệt trưởng lao giận không thể ác, hẳn lúc trước không có thể một trưởng bổ hắn. Suy, đừng lấy bổn cung cùng kia người nhát gan so, kia tiểu tử linh hồn đã bị bổn cung nuốt, hiện tại thân thể hắn từ ta không chế. Quý tiêu giao cười lạnh một tiếng, hắn đường đường người nhậm chức đầu tiên cung chủ, thế nhưng bị lấy tới cùng cái mao đều còn không có trưởng tề tiểu tử so, quá bẩn tiểu hắn. Người rốt cuộc là ai? chăm rằm tô mày kiếm hơi hợp lại, nhìn chăm chăm quý tiêu giao, kia thanh buồn cung, làm hắn trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Ta là ai? Này to như vậy thiên khuyết cung mãi bổn cung sáng chế, ngươi nói ta là ai? Quý tiêu giao cười đến càng thêm công tứ, nữ khí nhẹ phúng, đầy mặt khinh thường. Các ngươi tồn tại cũng là vì bổn cung sử dụng. Đến đây đi, giao thượng các ngươi tu vi tinh khí, trợ bổn cung nhất cử sông lên thần giai đi. Quý tiêu giao dứt lời. Cuộn cuộn không ngừng linh hồn chi lực lần thứ hai tới ra, toàn trường đống nhiên cuốn lên một cổ gió lốc, mọi người bị thổi đến không mở ra được mắt, cường đại khiếp người khí thế thổi quét, mọi người thân thể ngã trái ngã phải, bị bắt hướng tới quý tiêu giao phương hướng không ngừng tới gần. Cùng với mà đến đó là trong cơ thể linh lực kích động, có ly thể mà đi xu thế. Không tốt, hắn muốn hút hết chúng ta mọi người năng lượng. Thanh Nguyệt Trưởng lão Hoàng Hốt, Thanh Âm Lộ ra vội vàng. Trước mắt quý tiêu giao. Linh hồn thân thể tu luyện ngàn năm lâu, hiện giờ lại đến thân thể, thực lực lại há là thiền khuyết cung này đản tu luyện tối cao cũng bất quá trăm năm người có khả năng so. Theo kia năng lượng gió lốc cố lên, toàn bộ độc điện đều bao phủ ở một mảnh xâm hàn lệ khí chung. Không ít người bị dơ lên, độc điện trong vòng tạp vật bay loạn, toàn bộ không gian lộn xộn một mảnh. A. Cứu mạng. Phóng. Bung tha ta. Dên dỉ. Gào giống. Thét trói thai. Các loại thanh em hồn nào một mảnh, mọi người hoảng sợ không thôi. Có người bị đương trưởng hút hết tu vi, không có linh lực, tại đây chẳng năng lượng gió lốc trung trực tiếp bị xé thành dập nát, có bị đâm ngất xỉu, trong cơ thể linh lực không chịu khống chế mà trôi đi. Vô số tu vi tinh khí hướng tới quý tiêu dao dũng đi, vô số người cuốn tiến năng lượng gió lốc, hóa thành mảnh nhỏ, cả tòa độc điện, bởi vì này cuồng liệt bức người năng lượng vận động, bắt đầu đại biên độ mà đong đưa lên. Từ thông thiên tháp nội ra tới Nam Cung ly trước tiên liền cảm ứng được trong không khí sao động năng lượng dao động, trong lòng dùng mình, thân hình cấp lóe lược ra phòng. Chi chi chi. Tiểu kim kim ở phía sau cấp đuổi, mới không cần bị tiểu chủ nhân bỏ xuống. Không tốt, độc điện muốn sụp Thiên khuyết cung chúng con cháu kinh hãi, không rõ độc điện bên kia đã xảy ra cái gì, chỉ biết độc điện 7 tầng tháp lung lay sắp đổ, mặt đất truyền đến chấn động cùng với độc điện 7 tầng tháp lắc lư biên độ. Hết thể đều biểu hiện sắp sụp đổ. Độc điện, làm thiên khuyết cung quan trọng nhất độc dược hội tụ nơi, cũng là toàn bộ thiên khuyết cung mọi người trong lòng linh hồn nơi, này toa đại biểu cho thiên khuyết cung tinh thần nơi kiến trúc, nếu là sụp, không thể nghi ngờ là đối thiên khuyết cung một đại đà kích. Sở hữu thiếu niên đệ tử kinh hô, an ý mà hướng tới bên kia chạy đến. Độc điện trong vòng, trung trưởng lao chiến đến mọi mệnh, như cũ không ngừng có đệ tử bị hút hết tu vi. Không ngừng có người bị năng lượng gió lốc xé nát, trình diễn một hồi lại một hồi bi kịch. Trầm giảm Tô hai mắt đỏ đậm, một thân thực lực tu vi vào lúc này lại phái không tiền nhiệm gì công dụng, thậm chí còn muốn phòng ngừa bị Quý Tiêu Dao hút đi. Loại này vô lực cùng đả kích, đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là thật lớn. Uống, hét lớn một tiếng, trăm giảm Tô đem trong cơ thể linh lực ngưng tụ một đoàn, hướng tới trung tâm Quý Tiêu Dao hung hăng ném tới. Ngưng tụ hắn chín thành thực lực một kích, Huyền giữa không chung quý tiêu giao vốn là khinh quổng, chỉ liên tiếp hấp thu chung quanh tu vi tinh khí, căn bản không có bất luận cái gì phong bị. Lúc này thật lớn linh lực cầu đánh nút lại, đánh ở phía sau thâm, lại thấy giữa không Trung thân thể trực tiếp bị đẩy đi ra ngoài. Cùng áo năng lượng gió lốc bị đánh gãy, quý tiêu giao mạnh mẽ hút đi những cái đó tu vi tinh lực bởi vì còn không có tới cấp hoàn toàn hấp thu. Ở trăm giảm tô kia một cái trí mạng tập kích trung hướng toái tan đi, thất bại trong găng thức tìm chết. Quý tiêu giao thịnh nộ, trong tay ngưng tụ năng lượng, hướng tới trăm giảm tô hung hăng đánh lút lại. mau, đều rơi khỏi độc địa. trăm giảm tô la hét, thân thể nhảy, hướng tới quý tiêu giao đón đi lên. thân là thiên khuyết cung cung chủ, hắn chức trách đó là bảo hộ chúng con cháu an nguy. suy, không biết tự lượng sức mình. quý tiêu giao cười lạnh, khẽ môi gợi lên lạnh băng khinh thường, trong cơ thể quẩn cuộn không ngừng khí thế đồng thời hướng tới trăm giảm tô tiếp đón qua đi. Ngàn năm linh hồn, lại là thiên khuyết cung người nhậm chức đầu tiên cung chủ, này đó nguyên bản chính là chính mình con ngồi con cháu, lại há là đối thủ của hắn, những người này trong mắt hắn chỉ là cung cấp tu vi cùng tinh khí công cụ thôi. Chết đi, tất cả đều chết đi, nếu hắn đã sống lại, những người này đã không có tiếp tục tồn tại tất yếu, chờ đến hắn hút hết mọi người tu vi tinh khí, toàn bộ thiên khuyết cung cũng theo đó hủy diệt. Ở trong tay hắn bắt đầu Liên ở trong tay hắn kết thúc, này hết thảy, nên đến cùng. Quý tiêu giao một trường chém ra, oanh mà một tiếng, chăm rằm tô thân thể trực tiếp bị cường đại lực đạo dương bay đi ra ngoài, xuyên phá vách tường, trực tiếp bị đánh ra độc điện ở ngoài. Cung chủ điện hạ, thanh nguyệt trường đến đám người kinh hãi, cùng hướng tới độc điện ở ngoài vào tới. Mọi người ở đây mới vừa lược ra độc điện khoảnh khắc, toàn bộ độc điện bỗng nhiên chấn động, ầm ầm sụt xuống. xuống còn chưa tới kịp lược ra con cháu tắt trực tiếp trở thành vong hồn, hoàn toàn bị chết ở độc điện trong vòng. Nam cung ly đám người đổi tới, nhìn đến đó là trước mắt một bức cảnh tượng, độc điện sụt xuống, bùi lất phi dương, trước mắt một mảnh hỗn đột, mà phía trước ở bên người nắng ngây người mấy năm mạc tử phong lúc này tác huyền giữa không trùng, vẻ mặt lệ khí di động, quanh thân càng là khí tràng cường đại, cùng phía trước cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nam cung ly đáy mắt từng có trong nháy mắt kinh ngạc Không biết thế giới đây là làm sao vậy, đừng nói nàng trước kia vẫn luôn nhìn nhầm, tiểu tử này kỳ thật cũng là một cường đại lợi hại chủ. Hiền hoách, liền thánh nữ thiên tuế đều tới, ta khối này thân thể chính là đối với người thèm nhỏ dại đã lâu đâu. Giữa không trung quý tiêu giao đống nhiên hướng tới nam cung ly bên này xem ra, ngữ khí ngả ngớn, lộ ra nghiền ngẫm cùng nhất định phải được. chung quanh đuổi tới lại như cũ không có thể nháo minh bạch tình huống các thiếu niên hít hà một hơi, tập thể phát hỏa. Tiểu tử này cũng quá can dỡ, thế nhưng như thế ghê tởm, làm cho mọi người mặt liền nói như thế lộ liêu nói, giáp mặt nhục nhã thánh nữ thiên tuế gì đó, quả thực không muốn sống nữa. Nam cung ly mặt trầm như mực, nghe này già nua tình huống thanh âm, ngáy mắt liền minh bạch người này căn bản không phải Mạc Tử Phong, hoặc là hắn cùng chính mình giống nhau, chỉ là chiếm cứ một cái thân thể mà thôi. Mạc Tử Phong, có loại ngươi cho ta xuống dưới, lão tử cùng ngươi một mình đấu. Trong đám người mỗi thiếu niên chửi ầm lên, thật sự không thể nhịn được nữa. Vô chi tiểu nhi, cũng dám khiêu khích buồn cung, tìm chết. Quý tiêu giao ánh mắt trầm xuống, dứt lời, trưởng phong hướng tới trong đám người tiểu tử đánh tới. Sắc bén uy mãnh khí thế nhanh như tiêu chớp, căn bản không phải do thiếu niên trốn tránh, liên quan thiếu niên chung quanh mấy người, nháy mắt bị cổ khí thế kia tập trung, xương ngực thoái đoạn, đương trường hộp máu mà chết. T. Thấy như vậy một màn. Mọi người hút không khí, không hẹn mà cùng hướng tới mặt sau lui một bước. Hàn lệ, vô biên hàn khí tự lòng bàn chân thoáng khởi, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Đáng sợ, trước mắt người, căn bản không phải bọn họ có thể khiêu khích, trước mặt chết đi mấy người đó là tốt nhất ví dụ. Nhận thức mạc tử phong các thiếu niên càng là đầy mặt hoang mang khó hiểu, căn bản không biết tiểu tử này như thế nào đông nhiên chi gian trở nên như thế cường đại lợi hại, mấy ngày hôm trước còn bị bọn họ ngược đến chết đi sống lại. Kết quả mấy ngày không thấy, hắn đã là cao cao tại thượng, tùy tiện một cái ý niệm liền có thể làm cho bọn họ bỏ mạng. Bực này đáng sợ chuyển biến, làm tất cả mọi người thật sâu mà sợ hãi bất an. Hiền hách, các ngươi mệnh đều là buồn cung, một cái đều đừng nghĩ trốn. Quý Tiêu Giao nói xong, cả người khí thế cùng trướng, Tiêu Cổ cùng liệt gió lốc lần thứ hai tiến đến, liên quan sụp xuống độc điển mang đến bùi đất cũng cùng nhau bị dương lên. Trong lúc nhất thời bùi đất đầy trời. Toàn bộ hiện trường đều bị rảo nhập hỗn loạn cuồng táo Trung. Đứng ở tại chỗ Nam Cung Ly đồng dạng bị kia cổ cường đại hấp lực hút khởi, thân thể hướng tới giữa không trung quý tiêu dao không ngừng tới gần. chương 344 đã quên ta, hảo hảo tồn tại. Chi chi, chi chi. Tiểu kim kim móng bước nắm chặt Nam Cung Ly đầu vai quần áo, bị kia cổ cường liệt năng lượng gió lốc thổi đến cả người lắc lư, cuối cùng dứt khoát hưu mà một chút, chui vào Nam Cung Ly trong lòng ngực. Chỉ ở cổ áo lộ ra hai con mắt, chú ý bên ngoài hết thảy Nam cung ly mày ninh chặt, theo này mãnh liệt gió lốc cuốn lên, toàn bộ trường hợp tiếng oán than dậy đất, các loại kinh hô kêu thảm thiết không ngừng. Thiên khuyết cung nơi tuyết sơn dưới chân thành chấn, áo tím ở trên phố tùy ý dạo, từ tối hôm qua cùng trăm dặm tô co thân mật cử chỉ, nguyên bản kiên định tâm liền lặng lẽ mở ra một cái khẩu tử, nói là rời đi, không bao giờ xoay chuyển trời đất khuyết cung, nhiên ma xuôi quỷ khiến cũng không có lập tức liền trở về thiên phượng học phủ, ngược lại ở ly thiên khuyết cung gần nhất thành trấn thượng cọ sát. Trong tiềm thức, hắn có lẽ là hy vọng người kia tìm đi lên đi. Đi ở đầu đường áo tím đống nhiên ngược cứng lại, một loại mánh liệt đột đau đánh nút lại, gần trong ngáy mắt, liền biến mất không thấy. Nhiên, hắn trên mặt biểu tình cũng không có bởi vậy mà giảm bớt, mày ngược lại ninh đến càng khẩn, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, một loại sợ hãi cùng bất an ập vào trong lòng. Cả người đều nháy mắt trở nên sao độc lên. Lại vào lúc này, đại địa run lên, một tiếng vang lớn tự thiên khuyết cùng phương hướng chuyển đến. Điện hạ, áo tím trong lòng chấn động, lại không làm dừng lại, hướng tới thiên khuyết cùng phương hướng lao đi. Vô số con cháu ở quý tiêu giao năng lượng gió lốc trùng chết thảm, quần quận không ngừng tu vi tinh khí bị hắn hấp thu, toàn bộ trường hợp hôn loạn đến cực điểm. Nam cung ly ly quý tiêu giao càng ngày càng gần kia cổ sắc bén khí thế gió lốc quát đến nàng gò má sinh đau, tử vong bước chân tới gần, trong lòng dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Nàng nam cung ly, nhất không vẫn đó là loại này mặc người sâu xé thành nộ, nàng không muốn, cũng không cam, cứ như vậy dễ dàng chết đi. Nàng còn ra ra cùng sư phó, còn muốn cứu Ngọc Nhi, còn chưa cùng quỷ vương thành thân, nàng cả đời này, còn có rất nhiều rất nhiều chưa hoàn thành sự, tuyệt đối không thể cứ như vậy đã chết. Lại ngẩng đầu, Nam cung ly đáy mắt tràn đầy kiên định hung lệ, người so nàng cuồng, nàng muốn so người càng cuồng. Trong nháy mắt, Nam cung ly cả người khí thế cuồng trướng, màu đen tử thần chi liêm nhảy mà ra, bị Nam cung ly nắm ở trên tay. Tử thần chi liêm run rẩy sao động, gấp không chờ nổi, một sợi màu đen xương mù tự tử thần chi liêm quanh thân khuyết tán. Ở Nam cung ly bên ngoài thân xây dựng ra một tầng nhàn nhạt bảo hộ cái chắn, đem bên ngoài gió lốc ngăn cách khai đi. Cũng tại đây trong nháy mắt. Nam Cung Ly bên thay thanh âm tất cả đều an tĩnh đi xuống, kia cổ mánh liệt hấp lực cũng bởi vậy mất đi tác dụng, cầm trong tay Tử Thần Chi Liêm hoàn toàn hành động tự do. Phát hiện này không khỏi lệnh nàng mừng như điên, ít nhất không cần lâm vào cái loại này bị động trạng thái. Như vậy đối kháng lên cũng nhiều một kia phần thắng, không có khả năng. Đối diện Quý Tiêu Giao thấy Nam Cung Ly không chịu ảnh hưởng, sắc mặt đại biến, vẻ mặt không thể tin tưởng, thanh âm thô ếch khó nghe. Trứng mắt Nam Cung Ly hai mắt hận không thể lăn ra đây. Trên đời này, không có gì không có khả năng, cho nên giết người, cũng đều không phải là không thể. Nam Cung Ly cười lạnh, ngữ khí khinh quồng, tự tin kiên định. Cơ hồ mau lâm vào tuyệt vọng chung mọi người đại hỷ. Trước mắt Nam Cung Ly không thể nghi ngờ là bọn họ trong bóng đêm một đạo ánh giảm đông, bọn họ nhìn đến sinh hy vọng. Bị năng lượng gió lốc không chế được mất đi tự do chư vị trưởng lão cũng đồng dạng mặt hàm vui mừng. Nhìn về phía Nam cung Ly ánh mắt lộ ra cực hạn kinh hỉ, hoàn toàn không có dự đoán được, loại này thời điểm, bọn họ Thánh nữ Thiên Tuế còn có thể mang cho bọn họ loại này ngoài ý muốn. Hơn nữa buồn cung, chúng ta hai giết ngươi đủ để. Trăm rằm Tô Tử trên mặt đất bỏ lên, yêu nghiệt tà tứ dung nhan gợi lên nhiếp nhân tâm hồn cười nhạt, ánh mắt rú lên đạm mạc, cả người khí thế cũng chợt tan ra tới, hoàn toàn nhìn không ra như là bị trọng thương bộ dáng. Thác Hạnh Phúc, kia một kích Tuy là đem hắn trọng thương, nhưng cũng đồng thời đem trong thân thể hắn vẫn luôn phong ấn kia cổ lực lượng mở ra, vừa mới vội vàng chữa thương trong chốc lát, lúc này, thân thể đã mất trở ngại. Cung chủ Điện Hạ Mọi người cảm động đến mấy dục rơi lệ, hương phấn mừng như điên, các loại cảm xúc kích động, cảm ơn trời đất, bọn họ Cung chủ Điện Hạ không có việc gì. Trăm rằm tô lược thân mà thượng, một đầu mặc phát, hồng y liễu như lửa, quyến rũ khuyên thành, tuyệt thế vô song. Cả người khí thế gào thét, giờ khắc này, kinh vi thiên nhân, làm tất cả mọi người cảm nhận được bọn họ cùng chủ điện hạ kia một thân bất phàm tu vi thực lực. Đối diện nam cung ly đại hỉ, cùng chăm giảm tô cách không đối coi, ánh mắt giao lưu, dây tiếp theo, cùng nhau công hướng về phía quý tiêu giao. trăm giảm tô thủ đoạn nhón lên, một thanh hàn quang dạng rỡ bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, cung liệt khí thế trào ra, tụ với thân kiếm, hung hăng vung lên, bước nhân kiếm mang gào thét mà ra không khí xé rách, suy mà một tiếng, cùng quý tiêu giao tế ra năng lượng gió lốc trực tiếp giang thượng. Mà Nam Cung Ly tắc bán ra, huy động tử thần Chi Liêm, hướng tới quý tiêu giao giữa lưng hung hăng đâm tới. Giang giác, không khí vặn vẹo, trước có trăm giảm tô, sau có Nam Cung Ly, hai cổ khí thế giác công, đến nỗi trung gian quý tiêu giao sắc mặt trầm xuống dưới, không còn nữa phía trước khinh quần tiêu ngạo, cả người khí thế nháy mắt rụt một phân. anh. Một tiếng vang lớn, trăm giảm tô chém ra kiếm mang chém đứt năng lượng gió lốc, đến nôi gió lốc trung tâm trung thiếu niên con cháu trực tiếp bị cường lực đánh bay đi ra ngoài, trong nháy mắt rơi rớt tan tác, chấn được đến chỗ đều là, Chư vị trưởng lao giữa không trung ổn định thân hình, có hướng tới quý tiêu giao bên này đón lại đây. Không có năng lượng gió lốc hạn chế, bọn họ đồng dạng có thể tham chiến, tùy thời mà động, chuẩn bị tùy thời tiến lên cấp quý tiêu giao tới thượng nhất kiếm. Đúng. Trăm giảm tô hết lớn, nhìn chuẩn thời cơ, lần thứ hai phát động khí thế, hướng tới quý tiêu giao hứng chiến mà đi. Kia cổ uy nhiên chi khí, làm cho cả thiên địa đều vì này vừa động, quý tiêu giao sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng lên, lại bất chấp phía sau nam cung ly, hạng nặng tâm tư đều tập trung ở trước mặt trăm giảm tô trên người. Tiểu tử này, đã cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng, không dung kinh thường. Quý tiêu giao linh hồn chi lực lộ ra, che trời lấp đất. Ý đổ lấy này đem trăm giảm tô vây khốn. Giữa không trung trăm dặm tô cứng lại, gần một sát liền đột phá hạn chế, hướng tới bên này tiếp tục phong tới, yêu nghiệt khinh thành trên mặt ngậm châm trọc khinh thường. Hiện tại hắn, đã không phải phía trước hắn, muốn chỉ bằng linh hồn chi lực liền vây khốn hắn, ha ha, chỉ sợ sẽ làm hắn thất vọng đâu. Đáng giận. Quý tiêu giao tức giận mắng, trong lòng một hành. Đem những cái đó hấp thu lại còn chưa tới kịp tiêu hóa tu vi tinh khí tất cả đều tụ ở bên nhau, ngưng tụ thành một cái thật lớn năng lượng đoàn, cuồng táo, rung động, mãnh liệt, ấp ủ bàng bạc bà sợ hãi năng lượng. Lại thấy quý tiêu giao tà ác lời, đáy mắt rượu nhất định phải được, trong tay năng lượng đoàn chém ra, hướng tới trăm giảm tô hung hăng ném tới. Mà lúc này trăm giảm tô đã ly quý tiêu giao cực gần, hơn nữa bản thân kia cổ vọt tới trước lực đạo, lúc này lại muốn tránh lóe tựa hồ đã trưởng. Cung chủ cẩn thận, điện hạ, mọi người kinh hãi, tập thể kêu sợ hãi, sợ hãi, thanh nguyệt trưởng lao đám người trường đến trong mắt đều hận không thể bạo sông ra tới, trong lòng cực hạn mà khẩn trương sợ hãi. Lại vào lúc này, không trung bỗng nhiên lược ra một đạo tím ảnh, chăm giảm tô chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ từ eo sần đẩy lại đây, đi trước thân thể nháy mắt lệch khỏi quý đạo quý đạo, hướng tới nghiêng hướng nghiêng đi. Nhưng mà dây tiếp theo, trước mắt một màn. Trực tiếp đem hắn trái tim dọa cổ họng, cùng nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, liền trong tích tắc đó cùng dũng đi lên. Trong dặm Tô thành công tránh thoát kia một kiếp, từ sau lưng đẩy hắn một phen áo tím lại không thể kịp thời tránh ra, thật lớn năng lượng đoàn gào thét tới, hung hăng đánh trúng áo tím thân thể. Cao giải thân hình bị kia bàng bạc uy mãnh khí thế trấn đến bay ngược đi ra ngoài, phốc mà một tiếng, ói mửa một ngụm máu tươi, ngay sau đó đôi mắt, cái mũi, lỗ tai cũng cùng trào ra huyết tới thất khiếu đổ máu, đầy mặt đều là, thân thể giống như cắt đứt quan hệ diệu, mất đi khống chế, hướng tới mặt đất truy đi. hô hô tiếng gió từ bên thai thổi qua, đau, cả người đều đau. áo tim tận lực trợn to mắt, trong cơ thể khí huyết kích động, kinh mạch toàn loạn, vô số huyết theo cái mũi, lô thai, miệng, đôi mắt trào ra, mơ hồ tầm mắt, trước mắt trời xanh mơ hồ, hắn cung chủ điện hạ lại rõ ràng mà khắc ở trong óc. hai tay mở ra. Cảm nhận được cấp tốc rất xuống, hồ mãn máu tươi mặt bỗng nhiên cười, giải thoát, thoải mái, may mắn. Con hảo, bị thương người không phải cung chủ điện hạ. Dùng hắn một mạng, đổi hắn hoàn hảo, đó là chết, cũng không hoán không hối hận. Áo tím, chăm rằm tô gào giống, tựa dã thu giít gào, hướng tới áo tím bên này bay nhanh mà đến, hai mắt đỏ đậm như máu, trong lòng dâng lên thật lớn tuyệt vọng bi thương. Không cần, hắn áo tím, ngàn vạn không cần có việc. Mọi người cũng bị trước mắt một màn hung hăng mà kích thích tới rồi, nhìn áo tím các hạ động thân mà ra, chúng trưởng lão một bên may mắn, một bên lại ấy nấy tiếc hận, áo tím các hạ, là thật sự đem bọn họ cùng chủ điện hạ đặt ở trong lòng, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng, vui vẻ chịu được. Trăm giảm tô cấp tốc cực nhanh, ở áo tím sắp rơi xuống đất phía trước, thành công đem chi tiếp được. Áo tím thất khiếu trào ra huyết càng ngày càng nhiều, kia một trương tận lực mở hai mắt sớm bị huyết hồ mãn. Cảm nhận được cung chủ điện hạ hơi thở, cố sức nhìn lại đây. Nguyên lai, ta vẫn luôn đều còn ái ngươi. Đã quên ta, hảo hảo tồn tại. Mặt sau một câu chỉ là động động môi hình, lại phát không ra tiếng. Mệt mỏi, mệt mỏi quá mệt mỏi quá, lúc này đây, hắn thật sự trốn bất quá đâu. Hắn cung chủ điện hạ, kiếp sau, lại tụ. Ôm hắn chăm giảm tô còn chưa từ áo tím nói chung hoàn hồn, lại lập tức lại bị trước mắt cảnh tượng kích thích điên khùng phát điên. Đại lượng huyết tự áo tím trong cơ thể trào ra, lấy bị năng lượng cầu va chạm ngực vì trung tâm, thân thể sẽ rách chia lịa, hóa thành vô số mảnh vỡ, ở trăm giảm tô trong tay, một chút tan đi, biến mất với trong không khí. Không cần, đừng rời khỏi buồn cung, không được. Trăm rằm tô điên cuồng, không ngừng mà dùng tay đi bắt những cái đó dập nát tiêu tán bộ phận, lại không làm nên chuyện gì, áo tím cả khuôn mặt hoàn toàn nổ tung, thân thể trong ngực trung biến mất rốt cuộc khâu không ra một cái hoàn chỉnh hắn. Trở về, cấp buồn cung trở về. Chăm giảm tô tê thanh giống to, hai mắt đỏ đậm, chảy xuống huyết lệ, đôi tay còn duy trì ôm áo tím động tác, nhưng mà hắn trong lòng ngược lại là lánh. Hàn, thấu xương hàn, hắn áo tím, chỗ nào vậy? Phúc, cấp hỏa công tâm, chăm giảm tô cả người chấn động, một ngụm máu tươi phu tới, hắn lại không rảnh bận tâm, gần như điên cuồng mà rít gào lực động. Ý đồ đem những cái đó còn chưa biến mất với trước mắt mảnh nhỏ bắt lấy, hắn áo tím, không thể rời đi hắn, không thể. Giờ khác này trăm giảm tô sớm đã mất đi lý trí, hoàn toàn không có một cùng chi chủ ưu nhã tự tin, có chỉ là điên khủng cùng phát tiết. chương 345 người này, bị thương hắn áo tím. Lại vào lúc này, Nam Cung ly rốt cuộc tới gần quý tiêu giao, màu đen tử thần chi liêm rung động dùng mình, gấp không chờ nổi. Cơ hồ ở quý tiêu giao chém ra cường đại năng lượng đoàn khoảnh khắc, suy lạp một tiếng, tử thần chi liêm hung hăng hoàn toàn đi vào quý tiêu giao giữa lưng. Không khí cự chiến, huyền giữa không trung trung quý tiêu giao cả người rung mạnh, trên mặt biểu tình cứng đở, ngạc nhiên, ngoài ý muốn, không thể tin tưởng. Liên ở tử thần chi liêm hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn khoảnh khắc, một cổ chưa từng có hấp lực đánh đút lại, nhẹ nhẹ màu đen xương mù tràn ngập, dây tiếp theo. Quý tiêu giao trong cơ thể tinh huyết lấy điên cuồng tốc độ hướng tới tử thần chi liêm hội tụ. Nhìn chăm chầm mạc tử phong thân hình quý tiêu giao hoàng hốt, trong cơ thể tinh huyết sói mòn, bên ngoài thân lấy thấy được tốc độ nhanh trong biến hóa, tầng ngoài làn da khô nước tái nhận, sinh cơ đánh mất, thoạt nhìn trắng bệnh vô cùng. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Hắn thật vất vả được đến thân thể, hiện giờ thế nhưng bị một phen lười hái dễ dàng phá hư, ngay cả linh hồn chi lực cũng đã chịu bị thương nặng. Gã thú gào giống vang vọng, mặt đất trăm rặm tô ngựa mặt lên trời rít đảo, cái trán gân xanh bạo đột, kia một chương tuyệt thế khuynh thành dung nhan tại đây một khắc hung lệ dữ tợn, cả người tán đáng sợ hơi thở, trừ bỏ giết chóc vẫn là giết chóc. Người này, bị thương hắn áo tím, hắn tất yếu hắn không chết tử tế được. Một bước lên trời, trong cơ thể vô tận tu vi năng lượng tập thể chào ra, hướng tới quý tiêu giao huy đi bị tử thần chi liêm không chế quý tiêu giao giờ này khắc này tình huống cực kỳ không tốt xa xa không ngừng tinh huyết dũng mãnh vào tử thần chi liêm kia một tầng tầng màu đen sương mù càng thêm nồng đậm vài phần khiến cho tràn ra hấp lực cùng cái loại này huyền ảo năng lượng dao động càng thêm cuồng liệt sao động tái kiến đối diện trăm dặm tô tiêu xài mà đến trường phong quý tiêu giao đồng tử đống nhiên co rụt lại mày níu chặt dây rùa vặn mèo ý đồ tránh thoát nam cung ly cười lạnh ý niệm thúc dục cắm ở quý tiêu giao giữa lưng tử thần chi liêm rung động đến càng thêm lợi hại kia phó điên cuồng hấp lực tận tình mà hấp thu mặc tử phong thân thể sở có được sinh cơ năng lượng lấy thấy được tốc độ trôi đi bị này ép khô thực mau kia trường xoáy khí tuấn giật khuôn mặt chỉ còn lại có một trương da bọc xương thoạt nhìn xấu xí vô cùng cả người cũng nháy mắt già rồi mấy chục tuổi tóc khô bạch nếp nhăn đầy mặt buồn cung muốn ngươi lền mạng trăm giảm tô đỏ đậm hai mắt nhìn chằm chằm quý tiêu giao Nương tụ cường đại khí thế trưởng phong ở quý tiêu giao tránh cũng không thể tránh dưới hung hăng mà chụp ở trên người hắn. Và anh, một tiếng vang lớn, khí thế cường đại năng lượng vừa ra, quý tiêu giao trực tiếp bị nổ tung. Tiểu tím, nam cung ly quát khẽ, thánh hỏa chi tâm đón đi lên, hình thành một cái thật lớn vòng gây, đem quý tiêu giao bị trăm dặm tô trấn vỡ thân hình tất cả đều bao vây kín không kẽ hở. Buông ta ra, phóng bổn cung đi ra ngoài, đáng giận ngươi nữ nhân này, đại bổn cung trọng hoạch chân thân, tất lệnh ngươi không chết tử thế được. Bị sinh hoạt chi tâm vây quanh quý tiêu giao linh hồn thể rít gào gầm lên, uy hiếp nam cung ly. Trang hạ vây xem mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn thánh nữ thiên thuế sáng suốt cử chỉ, nếu muốn sai khiến linh hồn của hắn thể đào tẩu, hậu quả, không dám tưởng tượng. Vậy muốn nhìn ngươi còn có hay không cái kêu mệnh. Nam cung ly cười lạnh, ánh mắt sắc bén lên. Ngọn lửa khí thế lần thứ hai mãnh liệt vải phần, mãnh liệt mênh ngông, sáng quắc cực nóng nương nướng, thực mau liền truyền đến quý tiêu giao thống khổ bén nhọn đều thảm thiết. Trăm rằm tô đỏ đậm hai mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm kia ngọn lửa, một bộ hồng y như máu, cả người giật bi thương thống khổ. Liền tính người này chết, hắn áo tím, không bao giờ khả năng đã trở lại. Hắn hận, hận đem áo tím cuốn tiến trận chiến đấu này, ác hơn chính mình bất lực. Nếu ở hắn lựa chọn rời đi thời điểm không hề trêu trọc, có phải hay không liền sẽ không làm hắn lại một lần bị thương? Không, lúc này đây, đã không chỉ là bị thương, mà là triệt triệt để để bỏ mạng. Một lát, quý tiêu giao linh hồn thể ở thánh hỏa chi tâm nướng nướng hạ hóa thành cho tàn, hoàn toàn hôi phi yên diệt, cha đều không giữ thừa. Thu ngọn lửa, đại chiến kết thúc, hiện trường lại quỷ dị an tĩnh, không người hoan hô, không người hò hét, có chỉ là đau kịch liệt. Trăm dặm tô tùy thân mà đứng, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn giữa không trung phía trên. Quý Tiêu dao đã chết, hắn áo tím cũng vinh viễn mà đi. Kia một khắc, ánh mắt kia bên trong biểu lộ bi thương cô tịch, còn có kia cả người lộ ra hưu quặn bất lực, làm ở đây tất cả mọi người nhìn không được muốn rơi lệ, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, một loại nói không nên lời áp lực khó chịu. Như vậy cung chủ điện hạ là bọn họ chưa từng nhìn thấy, áo tím rời đi, liền dường như đem hắn hồn cũng mang đi. Vô sinh cơ, sống không còn gì luyến tiếp, ngay cả chết cũng so với hắn như vậy càng tốt chịu một ít. Nam Cung Ly từ trên trời giáng xuống, nhìn Trăm Giảm Tô, mày không khỏi hơi cho hạ, đi bước một, hướng tới hắn đến gần. Toàn trường lặng im, không người ra tiếng, tầm mắt mọi người toàn tập trung ở hướng tới Trăm Giảm Tô đi đến Nam Cung Ly trên người. Cùng ta tới. Ở Trăm Giảm Tô trước người đứng yên, Nam Cung Ly đọc từng chữ nói. Đứng ở tại chỗ Trăm Giảm Tô không lúc nhích. Phản phất căn bản là không có nghe được, như cũ đỉnh kia một thân đau xót, ánh mắt dại ra mà nhìn trầm chầm, chầm không chung. Liền ngươi như vậy, thật không hiểu áo tím như thế nào sẽ yêu ngươi. Nam cung ly nhịn không được châm trọng. Trước kia hắn giữ dội uy phong, hiện giờ, nơi nào còn có thể tìm được ngày xưa nửa điểm thần thái, cả người dơ hề hề, chật vật không thôi, toàn bộ liền một kẻ thất bại. Châm giảm tô tâm hơi hơi mà rung động, tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan gợi lên châm trọng tự dễ cười. Đúng vậy, hắn áo tím, chính là như vậy ngốc, yêu hắn, chú định đau xót, thậm chí vì hắn, hai lần không tiếc hy sinh tính mạng. Nhiều ngốc, hắn người như vậy, căn bản không đáng A. Mặc kệ ngươi có hay không nghe đi vào, nếu còn muốn cho áo tím sống lại, liền ngoan ngoan theo ta đi. Thấy chính mình nói đối hắn vô dụng, nam cung ly thanh âm cất cao một phần, ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn. Liên tính người thật sự đã chết, như vậy ngơ ngác đứng có thể có tác dụng gì. Như vậy cam nguyện vì hắn chết hai lần người, nếu không phải chân ái, à, trên đời này, chỉ sợ không ái đang nói. Nếu nói ngốc, áo tím là thật sự ngốc, bất quá như vậy ngây ngốc dứt khoát, như vậy vì ái không màng tất cả hy sinh, bất chính là áo tím sao. Như vậy thật như vậy thuần, ở tình yêu trước mặt không thảm một chút tạp chất, thế gian này, có mấy người có thể làm được hắn như vậy. Hắn là ở dùng sinh mệnh ái chăm giảm tô, sinh mệnh không hề, ái lại vĩnh hằng Dại ra đau sốt trăm rằm tô cả người chấn động, cặp kia tan giã vô thần hai mắt đông nhiên buộc phát ra khiếp người thần thái, nóng rực bức người mà nhìn chầm chầm nam cung ly, cái loại này nhiệt độ, hận không thể đem nàng đường trường hòa tan. Ngươi nói cái gì, ngươi có thể cứu trở về áo tím. khinh gần một bước, trăm rằm tô tay phải khẩn bắt lấy nam cung ly thủ đoạn, thanh âm run rẩy, mang theo vô hạn chờ mong. Nàng có thể cứu áo tím, nam cung có thể cứu áo tím. Nay tưởng tượng Pháp ở trong óc hiện lên, liền mau lâm vào tĩnh mịch tâm hồ lập tức giao động mênh mông lên, trái tim khống chế không được mà phanh phanh phanh kinh hoàng, cảm giác chính mình lại sống trở về. Hán áo tím, thật sự có thể cứu chữa sao? Không, nhất định có thể cứu chữa, Nam Cung nói có thể cứu trở về, liền nhất định có thể. Cái gì, còn có thể cứu? Trung quanh mọi người không hiểu ra sao, đầy mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Mọi người đều bị Nam cung ly trong miệng tin tức chấn động tới rồi Bọn họ rõ ràng đều đã nhìn áo tím các hạ bị chấn nát chết đi Liền sát chết đều tìm không thấy Thật sự còn có thể cứu sao Buông tay Thủ đoạn bị niết đến sinh đau Nam cung ly trong lòng mắt trợn trắng Đối đại trăm rằm tô khẩu khí cũng không thế nào hảo Trên thực tế Từ đầu tới đôi nàng đều không thế nào xem quán hắn đại áo tím thái độ Nếu không phải hắn ngay từ đầu làm Đến nỗi sau lại xuất hiện như vậy nhiều sự sao. Nhân ra áo tím phủ chủ thật tốt nhiều si tình người A, tấm tắc, duy nhất đáng giá nên chính là tiểu tử này đối áo tím cũng là thiệt tình. Nếu bằng không, nàng thật không nghĩ tác hợp này hai người ở bên nhau. Chăm dặm tô lập tức buông tay, lúc này hắn giống như một cái thụ giáo tiểu đệ tử, e sợ cho chọc giận nam cung ly. Áo tím cánh mạng nắm giữ ở trên tay nàng, tự nhiên nàng nói cái gì thì là cái đấy, hắn phải làm chỉ là phúc tùng nam cung ly ở phía trước trăm dặm tô ở phía sau dọc theo đường đi ngoan ngoãn mà đi theo thanh nguyệt trưởng lao kiến thức vẫy vẫy tay ý bảo mọi người quét tước chiến trường áo tím thật sự còn chưa có chết đi vào thánh nữ điện trăm dặm tô kỳ nào mong mong hỏi tiết hầu khô khốc lòng tràn đầy khẩn trương ngay cả lòng bàn tay đều chảy ra ha tới nam cung ly trả lời đối hắn mà nói quan trọng nhất giờ này khắc này Hắn chỉ muốn biết áo tím an nguy Yên tâm đi Linh hồn của hắn đã bị ta an chi Ở một cái an toàn địa phương Bất quá hắn ba hồn bảy phách bị đánh tan Vì nay chi kế Là chạy nhanh tìm được tinh hồn quả Tắc phép châu Chợ hắn ngưng tụ hồn phách Nam cung ly hiếp mắt Nhàn nhạt mà tự thuật nói Bất luận là tinh hồn quả vẫn là tắc phép châu Đều không phải tầm thường chi vật Muốn được đến Nhất định phải tốn phí nhất định tinh lực Đương nhiên Nay còn gần là bước đầu Đại áo tím linh hồn ngưng tụ thành công, không có thích hợp thân thể, đồng dạng chỉ là hưởng công, hoặc là, tựa như cung vu lời nói, đại nàng trưởng thành đến thập phẩm đan thánh, giúp án luyện chế một khối thân thể. Chỉ là có thể sao? Thập phẩm đan thánh, đó là cỡ nào xa xôi không thể với tới tồn tại, nàng hiện giờ thực lực, cũng gần là tứ phẩm đan giả mà thôi. Trăm giảm tô trong mắt buộc phát ra mừng như điên, thật tốt quá, thật tốt quá, chỉ cần linh hồn bất diệt. Chỉ cần còn muốn một tia hy vọng, ta liền nhất định sẽ tìm được biện pháp, nhất định. Nói xong lời cuối cùng, trăm dặm Tô đều bắt đầu có điểm nói năng lộn xộn. Giờ này khắc này, hắn đối Nam Cung Ly lòng tràn đầy cảm kích, mất mà tìm lại mừng như điên đem hắn bao phủ, làm hắn cả người phấn khởi, kích động, thân thể run rẩy, kia một trường tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan tản ra vô hạn sáng giỏi, trên mặt cười như thế lộng lẫy, rượu như xuân hoa. Không được ta hiện tại liền đi tìm tĩnh hôn quả tắc phách châu đối hiện tại liền đi trăm dặm tâu nghĩ đến hắn không thể lập tức liền đem áo tím chứa khỏi hắn không thể dây tiếp theo áo tím liền có thể xuất hiện ở hắn trước mặt mới như vậy một hồi công phu hắn lại cảm giác áo tím đã rời đi chính mình đã nhiều năm cái loại này tưởng nghiệm, thấm vào cốt thủy dung tiến linh hồn làm hắn không có thời khắc nào là đều thật sâu mà tưởng nghiệm. hắn áo tím bất luận dùng hết loại nào biện pháp Hắn tuyệt đối muốn đem hắn chữa khỏi. Hiện tại không phải thời điểm, thiên khuyết cung kinh này lại loạn, thân là cung chủ, ngươi nhất quan trọng nhiệm vụ là cổ vũ chúng con cháu, trọng nhặt tin tưởng, sau đó phát động mọi người lực lượng, cùng tìm kiếm, nếu không, chỉ bằng ngươi cá nhân lực lượng, tìm được khi nào. Nhìn hắn một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, nam cung ly nhịn không được đánh gãy. Người này, lại khẩn cấp cũng không hề này nhất thời một lát, Cá nhân lực lượng vĩnh viễn không kịp đoàn đội tới cũng nhanh, cho nên tìm kiếm chấn hồn quả, tắc phép châu còn cần dựa mọi người lực lượng. chương 346 thiếu niên, người thật tốt lừa dối. ra đây liền đi triệu tập các đệ tử. Trăm giảm tô dứt lời, mọi người cả kinh biến mất trước mặt. Nam cung ly nhìn hắn biến mất bóng dáng, khỏe miệng chịu chịu, xem như cam chịu. Lấy hắn hiện giờ trạng thái, căn bản tinh không xuống dưới, một khắc không phải người đi ra ngoài tìm kiếm. Hắn một khắc đều không được can bình. Cái loại này cứu trị người thương vội vàng, nàng tự nhiên minh bạch. Thức mau, trung trưởng lão liền bị triệu tập đến cung điện trên trời điện. Áo tím các hạ thật sự còn sống. Trung trưởng lão kinh hãi, hiện giờ lại lần nữa được đến chứng thực, mọi người kích động khó nhịp, lại có đó là kinh ngạc không thể tin tưởng. Cái loại này dưới tình huống, bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng là như thế nào đem áo tím các hạ linh hồn thể bảo lưu lại tới. Rốt cuộc ai cũng chưa từng nhìn đến quá, không nên các ngươi biết đến liền đừng hỏi. Chăm giảm tô thanh âm lãnh chuyện, ánh mắt nhìn quét toàn trường, phục lại dừng ở thanh Nguyệt trưởng Lão trên người, Buồn cung không ở trong cung trong khoảng thời gian này, liền từ thanh Nguyệt trưởng Lão tạm thay buồn cung chi trước, chấn thủ Thiên Khuyết Cung. Những người khác, các dẫn dắt một đội con cháu, toàn bộ xuất động, cần phải mau chóng tìm được tinh hồn quả, tắc hồn châu. Nô chờ tuân mệnh. Chúng con cháu lĩnh mệnh, cùng lên hô to. Một khi đã như vậy, ta đây về trước thiên phượng học phủ một chuyến, tin tưởng thiên phượng học phủ chúng con cháu cũng sẽ toàn lực trợ giúp siêu tầm. Nam cung ly chủ động đề nghị nói, mặc kệ là thiên khuyết cũng cũng hảo, thiên phượng học phủ cũng thế, mặc dù là xuất động này hai đại thế lực, cũng vẫn là giống như biển rộng tìm kim. Tính hồn quả cùng Tác hồn Châu vốn chính là chân quý chi vật, vạn năm khó gặp, nàng cũng chỉ là ở đàn độc điển thượng nhìn đến quá. Đến nỗi thế gian này đến tuột cùng có thể hay không tìm được, thật sự nói không chừng. Hào, vất vả. Trăm dặm tô gật gật đầu, phát ra từ nội tâm mà cảm kích nói. Nếu không phải nàng, hắn áo tím, có lẽ liền cuối cùng một tia hy vọng cũng không có. Hiện giờ ba hồn bảy phách thượng ở, chỉ cần tìm được tinh hồn quả, tắc hồn châu, hết thể đều còn có hy vọng. Nam cung ly lưu lại tinh hồn quả, tắc hồn châu bản vẽ cùng với tin tức liên lược thân hướng tới thiên phượng học phủ mà đi. Tại đây phía trước, đồng dạng bị hảo một phần tĩnh hồn quả, tác hồn châu tin tức, làm người cấp đan láo mang tin, làm hắn cũng tận khả năng hỗ trợ. Loại này biển rộng tìm kim sự, càng nhiều nhân xông cùng, kia phân hy vọng liền nhiều một phân, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất nỗ lực quá. Tiến vào thiên phượng học phủ phía trước, nam cung ly thói quen tính mà thay một thân nam trang, rốt cuộc nàng ở bên trong thân phận mãi nam tử. Cửu trọng điện bởi vì lần trước chúng trưởng lão vây công áo tím khi bị hủy hư, lúc này còn ở sửa chữa bên trong, thiên phượng học phủ chúng con cháu cùng xuất lực, cộng đồng xây dựng Cửu trọng điện. Liếc mắt một cái nhìn lại, Cửu trọng điện chung quanh tụ đầy người, các loại bận rộn thân ảnh. Nam cung Ly một bộ màu đen quần áo, xa xa đứng, ánh mắt siêu tầm tô lão thân ảnh. Hoa, cung huynh Đông nhiên, một đạo phấn khởi hoan hô vang lên. Rất xa liền có một đạo kim sắc bóng dáng hướng tới phía chính mình phóng tới. Theo kim tiểu xoáy này thành gào to, tầm mắt mọi người toàn hướng tới nam cung ly phương hướng bắn lại đây. Không ít người lập tức liền nhận ra nàng, chẳng qua nàng ở thiên phượng học phủ trong vòng, trừ bỏ cùng kim tiểu xoáy đi được gần một ít, cùng những người khác đều không có gì lui tới, bởi vậy mọi người cũng chỉ là xa xa nhìn, cũng không có tới gần ý tứ. Ở kim tiểu xoáy sắp nhào vào nam cung ly trong lòng ngược hết sức. Nam cung ly bỗng nhiên nhấc chân, thình thịch một tiếng người nào đó ngã xuống, rơi nghe răng trượt mắt. Ô ô, ô cung huynh chán ghét, quá lệ người thương tâm, tưởng ta như vậy tưởng ngươi niệm ngươi, kết quả gần nhất chính là đá ta một chân kim tiểu xoáy làm thương tâm trạng, một đôi thanh triệt linh động lại ngập nước đôi mắt tràn đầy oán trách thủy quất thương tâm đến không muốn không muốn. Trời biết trong khoảng thời gian này hắn có bao nhiêu tưởng niệm cung huynh, vốn định tới cai ai ôm một cái, kết quả cung huynh quá không hiểu tình thú. Như vậy bất cận nhân tình, trái tim nhỏ nháy mắt nát đầy đất. Nam cung ly khỏe miệng vừa kéo, trong lòng ác hàn, quả thực đối tiểu tử này vô ngữ, lên, bình thương điểm, ta có việc hỏi ngươi. Vừa nghe cung Huynh có việc tìm hắn, tiến lên một giây còn ở thương tâm gạt lệ kim tiểu xoái. Sau một giây soát địa đứng lên, tung tăng nhảy nhót đi vào Nam cung ly trước mặt, kia vẻ mặt ủy khuất bất mãn nháy mắt từ âm truyền tình, vui dạo rực mà nhìn chầm chầm nàng. Ha ha. Biết ta kim tiểu xoáy lợi hại đi, cung huynh có chuyện gì cứ việc phân phó, không có ta kim tiểu xoáy làm không được. Kim tiểu xoáy ngẩn đầu đỡ ngực, tự cho là tiêu sai xoáy khí mà nói. Khó được cung huynh có việc tìm hắn, loại cảm giác này, mẹ nó thụ sủng nhược kinh, ngày thường cung huynh không tổn hại hắn cũng đã thực hảo. Lúc này có việc tìm được hắn trên đầu, ngáy mắt có loại hóa kén thành điệp, nhìn thấy thiên nhật tiết ấu, lạp lạp lạp, hắn tài hoa rốt cuộc bị cung huynh nhận đồng. Không dễ dàng a không dễ dàng. Còn như vậy tiểu tâm ta tấu đến ngươi kêu cha gọi mẹ. Nam cung ly bị hắn trung nhị tát phong làm đến đau đầu. Tiểu tử này còn có thể lại thần kinh đại điều một chút sao. Hào đi, ngươi nói. Bị nam cung ly một huy hiếp, kim tiểu xoay khí thế hàng đi xuống. Khôi phục vẻ mặt trung khuyển bộ dáng, nhìn nam cung ly nhược nhược mà nói. Ô ô ô cung huynh hảo hung tàn, động bất động liền đánh người còn có thể tại cùng nhau vui sướng mà chơi đùa sao. Ta có việc tìm tô lão, ngươi mau đi đem hắn tìm tới. Nam cung ly rứt lời, đối diện đầy mặt chờ đợi kim tiểu xoáy nháy mắt héo, ô ô ô, còn có thể lại khi dễ người một chút sao. Như vậy nhược trí sự, dùng đến hắn kim tiểu xoáy ra ngựa. con tưởng rằng cung huynh sẽ giao cho hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ gì đó, kết quả. Như thế nào, liền đơn giản như vậy sự đều hoàn thành không được. Nam cung ly nhúng mày, làm lơ hắn vẻ mặt tức giận ai hoán, nói. Kim tiểu soái khỏe miệng vừa kéo, lại bị đả kích đi xuống, hắn không cần sống. Tô lão, tô lão, bên này có người tìm. Kim tiểu soái thanh âm quan chú linh lực, đối với cửu trọng điện phương vị hô to, hoàn toàn không bận tâm hình tượng gì đó. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ ở cung huynh trước mặt vãn hồi một ván. Hừ, tô lão còn dùng tìm sao, động động mồm mép là đủ rồi. Thật ngoan. Nam cung ly thuần bao, Kim tiểu xoáy đắc ý rào rạn, trong lòng Mỹ tư tư, hừ hừ hừ, cung huynh cuối cùng biết hắn hảo. Cung tiểu tử. Nghe được kim tiểu xoáy kêu gọi, trong đám người bận rộn tô láo thực mau lược lại đây, nhìn thấy nam cung ly, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn vui mừng, nhưng thật ra không có dự đoán được nam cung ly sẽ lúc này trở về. Áo tím phủ chủ bị người trọng thương, thân thể đã chết, hiện giờ ba hồn bảy phách bị đánh sơ sát. Yêu cầu tính hồn quả cùng tác hồn châu tới một lần nữa ngưng tụ linh hồn, ta hôm nay trở về, là hy vọng Tô lão có thể mệnh lệnh chúng con cháu hỗ trợ cùng tìm kiếm. Nam Cung Ly trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Cái gì, phụ chủ hắn nghe ngôn, Tô lão cả người run mạnh, bên cạnh kim tiểu xoáy cũng vẻ mặt khiếp sợ ngoài y mớn. Mặt khác ta lại trầm dai hướng ngươi giải thích, kiểu trọng điện tạm thời không cần sửa chữa, trước mắt tìm kiếm tính hồn quả cùng tác hồn châu quan trọng nhất Hảo, hảo, lão hủ lập tức mệnh lệnh mọi người đình chỉ động tác, này liền làm mọi người xuống núi tìm kiếm. Tô lão vội không ngừng mà trả lời, trong lòng khiếp sợ ngoài ý muốn, bị Nam cung Ly trong miệng tin tức nghiêm trọng mà kích thích tới rồi. Như thế nào cũng không có dự đoán được bọn họ phủ chủ đại nhân hiện giờ. Tính hồn quả, tắc hồn châu. Đại Tô lão rời đi, một bên Kim tiểu xoay trong miệng nói thầm, này hai dạng đồ vật Bất chính là ra ra làm chính mình xem ý thư thượng ghi lại sao, không nghĩ tới hiện giờ lại có trọng dụng. Ngươi ở nói thầm cái gì? Nam Cung ly hít mắt, thật sự là lấy tiểu tử này không có biện pháp, có đôi khi khôn khéo đến có thể, có đôi khi cố tình lại mơ hồ đến đáng yêu. A, Nga, chính là nghe ngươi nhắc tới này hai dạng đồ vật có điểm ngoài ý muốn thôi. Kim tiểu Soái trả lời, cũng không phải là sao ở nhà thời điểm mỗi ngày bị ra ra buộc học này học kia kết quả tới nơi này đã đã nhiều năm không có lại đụng vào y lý thuật gì đó thế nhưng có thể ở cung huynh trong miệng nghe thế hai dạng đồ vật tức khắc có loại đã lâu cảm giác ngươi biết vật ấy nam cung ly nhướng mày loại đồ vật này nàng chỉ là ở đan độc điển thượng nhìn đến quá đến nơi đại lục này y y thư còn chưa từng thấy có ghi lại tiểu tử này lại là như thế nào biết được nay có cái gì Ta kim ra kêu buồn y đi điển thượng cái gì cần có đều có, so này đó còn kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có. Kim tiểu xoáy không đệ bụng. Nam cung ly ánh mắt trợn sáng ngời, nóng rực mà nhìn trước mắt tiểu tử, phản phất thấy một khối sáng lên vàng. Kim tiểu xoáy bị nàng nóng rực bức người ánh mắt nhìn chầm chầm đến cả người một cái giật mình, theo bản năng chiều lui về phía sau một bước, quái khó coi, cung huynh chẳng lẽ là lại đem cái gì ý đồ xấu tinh kế đến hắn trên đầu đi. Thực hảo, cái này có cái đại nhiệm vụ yêu cầu ngươi đi làm, sự thành lúc sau có khen thưởng. Nam cung ly mê hoặc nói, kim tiểu soái hồ nghi mà nhìn nàng, sẽ không lại là kêu người linh tinh đi, cung huynh hô hắn số lần không ở số ít, ai biết lần này có phải hay không lại cố ý đầu hắn chơi đâu. Kim tiểu soái tỏ vẻ hắn đã bị cung huynh bị thương vô pháp lại ái. Ngươi này cái gì ánh mắt, đừng náo, lần này thực sự có nhiệm vụ, hơn nữa phân lượng không nhẹ. Phòng trừng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Đối thượng kim tiểu tử kia vẻ mặt hồ nghi ánh mắt, Nam Cung Ly đầy mặt hát tuyến, nàng là có bao nhiêu hố mới có thể làm này thần kinh đại điều tiểu tử đối chính mình tràn ngập hồ nghi không tin. Kết quả là, Nam Cung Ly lại đem đối tô Lão lời nói một lần nữa đối kim tiểu xoáy nói một lần. Kim tiểu xoáy vượng vượng hồ hồ, đây chính là cứu người đại sự A, không nghĩ tới cung huynh lần này thật như vậy để mắt hắn, ha ha, tìm tinh hồn quả. Tắc phách châu. Đi thôi thiếu niên, trừ bỏ ngươi, ai cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, chờ ngươi trở về, muốn cái gì khen thưởng tùy tiện chọn. Nam cung ly vô vô kim tiểu tử bả vai, một bộ cho trọng trách rất tin cùng chờ mong. Cung Huynh ngươi chờ, ta thực mau liền mang theo tinh hồn quả cùng tắc phách châu trở về, hừ hừ, đến lúc đó đừng quên ngươi đáp ứng tốt khen thưởng. Kim tiểu xoay xuân phong đắc ý, vẻ mặt nét mặt tỏa sáng, rứt lời. Quay người hướng tới ra cung phương vị vào tới. Ai, thiếu niên, người thật tốt lửa dối. Đại kim tiểu xoáy rời đi, nam cung ly nhìn xa không, thật dài mà than ra một hơi. Tiểu tử này, đối nàng quả thực 100% tín nhiệm, gần nói mấy câu liền đem hắn lửa dối đến như vậy phân chân kích động. Chật chật chật, nàng nơi nào là nhìn chúng tiểu tử này năng lực a? nàng nhìn chúng chính là hắn phía sau to như vậy một cái kim ra. Nếu kim gia y đi điển thượng ký lục quá tính hồn quả cùng với tắc phách châu, như vậy tìm kiếm lên, nhất định so với bọn hắn những người này đơn giản nhanh chóng đến nhiều. Hơn nữa kim gia mãi đan dược thế gia, gia đại nghiệp đại, nghe kim huynh khẩu khí, giống như rất lợi hại bộ dáng nếu là nguyện ý hỗ trợ tìm kiếm, tin tưởng bọn họ sẽ đắc lực không ít. Đến, nhìn đến hắn tốt như vậy lừa dối phần thượng, mặc kệ có hay không tìm được. Trở về về sau đều cho hắn chuẩn bị một phần khen thường đi. chương 347 vạn thú rừng rậm, tiên nguyệt nhi. Mọi người toàn thể xuất động, cùng lúc đó, Đông Khải Thành đan lao đám người cũng thu được tin tức. Nếu là nam cung đồng học yêu cầu, về nước lúc sau đãi ta hướng phụ hoàng bẩm báo, cũng hỗ trợ tìm xem đi. Tuyết vô ưu thần sắc bình tĩnh, thanh âm nghe không ra gọn sóng. Chỉ có chính hắn biết ở nghe được Nam Cung ly tin tức khoảnh khắc kia viên trầm tịch tâm lại lần nữa không chịu không chế mà nhảy lên hạ. Rõ ràng nói tốt không hề tưởng niệm, chắc đức này tình, từ đây buông tha chính mình, nhiên, cảm tình thứ này, lại há là nói quên là có thể quên. Nếu tuyết huynh đều nguyện ý hỗ trợ, ta nếu là không rút, về sau nhìn thấy Nam Cung đồng học mặt hướng chỗ nào gác. Lam Hạ Vũ cũng ở một bên nói, ta Lam vừa quốc định toàn lực siêu tầm. Tốt như vậy lấy lòng Nam Cung đồng học cơ hội, bỏ lỡ chẳng phải là quá đáng tiếc. Thiên Phượng học phủ chúng con cháu cũng ở Tô lão cùng với Nam Cung Ly mang đội chung xuống núi tìm kiếm tinh hồn quả, tắc phép châu. Trong lúc nhất thời, vô số người đều ở bận rộn tìm kiếm này hai dạng đồ vật. Nam Cung Ly phụ trách mang đội Thiên Phượng học phủ nội phủ tinh anh học viên, Tần Trung, Dương Thanh Hai gã thiếu niên cũng ở đội ngũ bên trong. Lần này có thể tùy Nam Cung Ly cùng ra tới ra nhiệm vụ. Hai tiểu tử dị thường hưng phấn, rốt cuộc lần trước đoạn hồn vực sâu bọn họ chính là kiến thức tới rồi Nam Cung ly cường đại bưu hãn. Cung ly huynh, lại đi phía trước chính là vạn thú rừng rậm. Thần Trung nhìn trước mắt quần cuộn vô biên lục hải, đáy mắt châm lửa nóng, kích động nói. Ở thiên phượng học phủ ngây người lâu như vậy, rốt cuộc có thể đến phiên bọn họ đại triển quyền cước, hảo hảo giãn ra giãn ra thân thể. Đại gia theo sát điểm, không cần đi lạc. Nam Cung ly gật gật đầu. Một hàng ba mươi người, hướng tới vạn thú trong rừng rậm bộ mà đi. Nguyệt Nhi muội muội lại đi phía trước chính là nguy hiểm mảnh đất, dạo cũng đi dạo, nếu không, chúng ta này liền dẹp đường hồi phủ đi, nếu là làm đại ca biết, khẳng định sẽ không cho chúng ta hảo trái cây ăn. Âu Dương tử dục nhíu mày, hảo ngôn khuyên nhủ Tử dục ca ca, chúng ta lại hướng phía trước đi một chút xem đi, Nguyệt Nhi thật vất vả mới có thể ra phủ một lần, không cần nhanh như vậy liền trở về được không. Nhắc tới đến đại ca Âu Dương lắm, Tiên Nguyệt Nhi tâm tình lần thứ hai buồn bực xuống dưới, đáy mắt xẹt qua mịt mở mất mát. Kia, hào đi, bất quá đến lúc đó ta nói trở về nhất định phải trở về, làm nung cũng vô dụ. Âu Dương tử dục nhìn trầm chầm, chầm Tiên Nguyệt Nhi, cảnh cáo nói. Liên biết tử dục ca ca tốt nhất. Tiên Nguyệt Nhi cười vui, vẻ mặt thỏa mãn, lúc này, nàng tình nguyện đối mặt nguy hiểm. Cũng không nghĩ hồi phủ đi xem lấm ca ca cùng hắn vị hôn thê chi gian ngọt ngào hô động. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp, đại ca khẳng định là bị ngươi ma đến không kiên nhẫn mới giao cho ta chăm sóc. Âu Dương tử dục lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm, nghe được hắn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ tiên nguyệt nhi thân hình nhoang lên, sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Thật là bởi vì phiền nàng cho nên mới làm tử dục ca ca nhìn chính mình sao. Hàm răng cắn chặt cánh môi kia một đôi thủy linh xinh đẹp, mắt đẹp tại đây một khắc nổi lên một tầng sương mù, nước chỗ, nhẹ nhẹ đột đau, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi không sao chứ? Đáng chết, mau lấy dự tới. Tử Dục kinh hoàng thất thố, mắt thấy Tiên Nguyệt Nhi hô hấp dồn dập không thở nổi, trong lòng nôn nóng đến không được. Sớm biết rằng lúc trước nên kiên định lập trường không mang theo nàng ra cửa, suy nghĩ một chút, Âu Dương Tử Dục trong lòng khủng hoảng càng sâu. Nếu là Nguyệt Nhi muội muội thực sự có cái vật nhất, hắn trở về như thế nào cùng đại ca công đạo A? nhị thiếu ra, chúng ta ra cửa cấp, cũng không có lấy dược. Phía sau vài tên đi theo hộ vệ đỉnh ra đầu nói. Lại nói bị dược loại sự tình này ngày thường cũng không phải bọn họ làm A. Phía trước có đại thiếu ra ở, căn bản không cần bọn họ nhọc lòng. Mặc kệ đi đến chỗ nào, đại thiếu ra đều sẽ tùy thân mang theo nước thuốc. Hiện tại nhị thiếu ra hỏi bọn hắn muốn dược. Bọn họ thượng châu nào biến đi. Đáng chết. Âu Dương tử dục một quyền hung hăng đấm trên mặt đất, trong lòng hận chết chính mình đại ý. Phía trước đại ca rõ ràng có công đạo hắn tùy thân mang theo nước thuốc, kết quả nhất thời sơ sẩy đặt ở phòng căn bản là không mang đến. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Tiên Nguyệt Nhi che lại ngực, thở dốc càng ngày càng cấp, dường như dây tiếp theo liền sẽ chết đi. Tiên Nguyệt Nhi lúc này trừ bỏ đau, không có một kia sợ hãi, nàng đây là muốn chết sao? À. Nếu chết mất, nàng liền không hề là lấm ca ca phiền thoái. Sống lâu như vậy, nàng mệnh vốn nên là kiếm không phải sao. Di, phía trước có người. Tần trung nhẹ Di Thành, Nam Cung Ly gật gật đầu, đã sớm phát hiện phía trước động tĩnh Giống như có người bị thương. Dương Thanh nhíu mày Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Nam Cung Ly đã lập tức hướng tới phía trước đi đến. Nằm trên mặt đất Tiên Nguyệt Nhi một bàn tay khẩn che lại ngực. Hai tròng mắt thói quen tính mà nhắm chặt, thật lớn đau đớn tra tấn, lại cố nén không muốn phát ra một tiếng. Loại này đau, nàng đã đã trải qua quá nhiều, đôi khi đêm khuya tĩnh lặng, vì không xảo đến gian ngoài lẫm ca ca, nàng cứ như vậy cắn răng cố nén lại đây. Lại quá không lâu nàng liền bị phân ra tới đơn độc trụ, lúc này, chỉ là so di vãng càng nhiều một ít thôi, khẽ cắn ngôi, kiên trì kiên trì liền đi qua. Trên mặt đất tiên nguyệt nhi quá mức cắn tính. Nếu không phải cái chán không ngừng có mồ hôi lăn xuống, cùng với kia trương mảnh khảnh tiểu xảo mặt càng thêm tái nhợt Âu Dương tử dục đều mau cho rằng nàng đã bị đau đến đoạn quá khí. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, mẹ nó, ta quả thực đáng chết, cố tình đem dược rừng ở trong phủ Âu Dương tử dục gấp đến độ tại chỗ xoay quanh, hoàn toàn không biết như thế nào xuống tay. Làm ta nhìn xem, thanh lãnh đạm mạc thanh âm vang lên, Âu Dương tử dục quay người lại, lại thấy một bộ áo đen. Khuôn mặt thanh tuấn xoay khí Nam Cung Ly hướng tới bên này đi tới, tiêu cả người phát ra khí độ ưu nhã làm hắn không khỏi sừng sốt một giây, nghị thẩm này chỗ nào tới tiểu tử. Cơ hội là theo bản năng tránh ra một bước, chờ đến lấy lại tinh thần, đều mau bị chính mình ngu xuẩn hành động cấp khí tạc, cũng chưa biết rõ người này lai lịch liền nhường cho Nguyệt Nhi xem, nếu là đại ca biết chẳng phải là muốn đánh gây hắn hai chân. Lúc này Nam Cung Ly đã đáp thượng tiên Nguyệt Nhi mạch đập, lại từ thông thiên tháp lấy ra ngân trầm, liền phải hướng tới Tiên Nguyệt Nhi trên người chắc đi. Âu Dương Tử Dục khẩn trương, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, dừng tay. Nam Cung Ly chỉ là lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, tia hàm chứa vô cùng khí thế cưỡng bức liếc mắt một cái, xem đến hắn vẻ mặt nghiêm lại, cả người đều cứng ở tại chỗ. Không nghĩ nàng không có việc gì, liền ngoan ngoãn đứng đừng lúc nhích. Nam Cung Ly ngữ khí u lãnh, nhàn nhạt mà cảnh cáo nói: "Thủ đoạn phi động." Tam căn ngân châm phân biệt chất nhập thiếu nữ ngực, cổ cùng với bụng, tiên nguyên bản đau đến dữ tợn khuôn mặt nhỏ lập tức ra ra. Tiên Nguyệt Nhi cả người buông lỏng, trên người đau sầu thất, hít thở không thông cảm cũng khoảnh khắc chi gian biến mất không thấy. Thủy mắt mở ra, một trương trắng non tinh xảo tuấn nhan ở trước mặt phóng đại, loan thoáng còn có thể nghe thấy thanh nhã rực hương. Một bộ màu đen áo gấm, sơn đến hắn cả người càng thêm trắng non như ngọc. Một bên Âu Dương Tử Dục vừa thấy, trong lòng đại hỉ. Quả thực đều phải quy nói cảm tạ, tiểu tử này, nhìn không ra tới thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, lợi hại, quá lợi hại, là ngươi đã cứu ta. Thiên Nguyệt Nhi lập tức liền đối với trước mặt thiếu niên nhiều vài phần hảo cảm, kia thanh thanh đạm đạm tính tình, làm nàng chẳng những không chán ghét, ngược lại đánh đáy lòng hâm mộ. Như vậy tuyệt sắc xuất trần thiếu niên, xinh đẹp đến so hoa nhi còn mỹ lệ, hiện giờ lại cứu chính mình, có thể nghĩ hắn nhất định rất lợi hại. Trước mắt tiểu ca ca, thoạt nhìn so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, lại nghĩ chính mình một bộ suy nhược chi khu, đáy mắt thần sắc lại ảm đạm rồi vài phần, đúng vậy, như vậy chính mình, lại dựa vào cái gì ghen ghét nữ nhân kia đâu. Vô luận là bộ dạng vẫn là dáng người cũng hoặc là sau lưng thực lực, nàng đều so với chính mình xuất sắc không biết nhiều ít lần, nàng đã sớm hẳn là nhận rõ hiện thực không phải sao. Như vậy tưởng tượng, ngược lại ẩn ẩn phạm đau lên. Nam Cung Ly thấy nàng này phó thần sắc, mày hơi cho, lấy ra linh châm, lần thứ hai chắt nhập được chỗ, linh hồn chi lực thúc dục thánh hỏa chi tâm theo linh châm nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, chậm rãi thấm vào thiếu nữ trong cơ thể, ở Nam Cung Ly thao tác trùng, loại trừ trong cơ thể hơi ẩm. Nam Cung Ly lại độ vào một bộ phận linh lực cùng với sinh chi khí vì nàng tẩm bổ tâm mạch, 15 phút qua đi, Nam Cung Ly thu tay lại, thiếu nữ cảm thấy ngực mộ nhiên một nhẹ, Hàng năm để ở ngực thượng trầm trọng cảm biến mất không thấy, ngược lại có loại nói không nên lời nhẹ nhàng vui sướng, làm nàng không khỏi sắc mặt đại hỉ, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt mang theo vô cùng kích động. Cảm ơn ngươi, cảm ơn bởi vì kích động, thanh âm mang theo một tia âm dùng, tiên nguyệt nhi cảm giác trải qua hắn như vậy một chát, bối rối chính mình nhiều năm như vậy trái tim vấn đề rốt cuộc giải quyết. Ta gần cho ngươi chát vài cái, cũng không có hảo toàn, ngày thường phải tránh tức giận. Nam cung Ly An ủi nói, cái này thiếu nữ ánh mắt thanh triệt, hơn nữa vừa mới tình nguyện chịu đựng đau cũng không phát ra một tiếng, vừa thấy chính là cái quật cường tiểu gia hỏa. Nhìn đến như vậy yên lặng chịu đựng thống khổ nàng, Nam cung Ly không khỏi nghĩ tới tiểu Huyền Ngọc, cái kia tiểu gia hỏa làm sao không phải cùng nàng giống nhau, vì không cho đại gia lo lắng, ngạnh sinh sinh cắn răng chịu đựng đau, như vậy quật cường, làm người như thế nào không đau lòng. Chỉ là thiếu nữ trái tim có thể chứa khỏi mà Ngọc Nhi cổ độc, lại phi dễ dàng như vậy là có thể cởi bỏ. Không quan hệ, đã thực hảo. Tiên Nguyệt Nhi không thèm để ý mà lắc đầu, thân thể của nàng nàng rõ ràng, có thể có này hiệu quả, nàng đã thực vừa lòng, nàng trước nay đều không phải lòng thăm lợi Trên thực tế, có thể sống lâu một ngày, nàng đều hết sức cảm kích trời xanh. Mấy năm nay đối nàng mà nói đều là bạch nhận được. Người tên là gì? Nhìn như vậy kiên cường là quan thiếu nữ. Nam cung ly nhịn không được mở miệng hỏi, đối nàng cũng nhiều vài phần hảo cảm, nếu thời gian cho phép, hoặc là, nàng có thể giúp nàng chữa khỏi trái tim. Tiên Nguyệt Nhi, tiểu ca ca có thể kêu ta Nguyệt Nhi. Tiên Nguyệt Nhi thoải mái cười, tinh xảo mặt mày hết sức xinh đẹp mê người, kia trên mặt cười giống như khai ở mùa xuân hải đường hoa, mị đến sáng lạ lóa mắt. Tiên Nguyệt Nhi, không tuổi tên, tựa như bản nhân giống nhau, xinh đẹp lại thiệt lương. Nam cung ly gật gật đầu. Tự đáy lòng mà khen. Duyệt nhân vô số nàng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra trước mắt thiếu nữ là cái loại này chân chính thiên chân vô tả, cặp kia thuần triệt không nhiễm dơ bẩn hai trong mắt, làm nàng không khỏi trinh lăng, ở thế giới này còn có thể nhìn đến người như vậy, thật sự thực ngoài ý muốn. Vi vi vi, tiểu tử ngươi một bên nhi đi, tuy rằng cứu hảo nguyệt nhi muội muội, nhưng ta cảnh cáo ngươi, không được đánh đối nàng có bất luận cái gì vài tâm tư. Thấy Nam Cung Ly khen Tiên Nguyệt Nhi, một bên Âu Dương Tử dục bực, vừa mới còn đối nàng dâng lên một tia hảo cảm nháy mắt biến mất toàn vô, cả người táo bạo như sấm, đầy mặt sắc bén hung ác. Mới vừa ngay trước mặt hắn đùa giỡn Nguyệt Nhi muội muội, lá gan phỉ. Nếu là làm đại ca biết, phi vận gây hắn đầu không thể. Chương 348 người còn cười, không lương tâm nha đầu. Không được đối cung ly sư đệ vô lễ. Tần Trung cùng với Dương Thanh hai người thấu đi lên. Hướng Âu Dương Tử Dục trước người một chán, đáy mắt lộ ra để phòng cảnh cáo. Các ngươi đều không được vô lễ. Tiên Nguyệt Nhi tự trên mặt đất đứng dậy, tức giận mà nhìn chằm chằm Âu Dương Tử Dục. Tử Dục ca ca, vị này tiểu ca ca là ta ân nhân cứu mạng, ngươi sao lại có thể như vậy đối hắn? Nguyệt Nhi muội muội, ngươi không hiểu, này nam nhân chính là không có hảo tâm tư. Hắn đây là Âu Dương Tử Dục tức giận đến nôn ra máu, nên như thế nào hướng Nguyệt Nhi muội muội giải thích? Mấy năm nay đại ca vẫn luôn đem nàng mang theo trên người, căn bản là không tiếp xúc quá hắn cùng với đại ca bên ngoài nam nhân khác, tự nhiên sẽ không hiểu các nam nhân tâm tư. Dù sao, tiểu tử này giáp mặt khen nguyệt nhi muội muội, chính là không có hảo ý, nàng không rõ không quan trọng, có hắn ở, tiểu tử này đừng nghĩ đánh nàng một tia chủ ý. Nam cung ly khí vui vẻ, cảm tình đầu năm nay liền khen người đều thành phạm tội, nàng bản nhân thoạt nhìn liền như vậy giống người xấu sao. Vừa mới còn cứu nhân ra tiểu cô nương một người Tiểu tử này Rốt cuộc hiểu hay không xem mặt đoán ý Liền tính không hiểu Cũng không cần phải lấy đoán trả ơn đi Ngươi là biết trong lòng ta suy nghĩ Vẫn là như thế nào tích Rốt cuộc là ta không có hảo tâm Vẫn là ngươi có khác thâm ý Ta liền khen tiểu cô nương một tiếng Chẳng lẽ ta nói không đúng Vẫn là nói Này tiểu cô nương ở ngươi trong lòng Kỳ thật xấu xí lại rắn giết tâm địa Nam cung ly ánh mắt meo lại Kinh thường mà nhìn Nam tử hỏi. Tiểu tử này, tuyệt đối một đầu vóc hồ nhão, ngu xuẩn đến hắn như vậy cũng là say. Nam cung tử dục bị tổn hại đến đỏ mặt cổ thô, cuộc đời lần đầu tiên bị người giáp mặt mắng thành bộ dáng này. a a a, hắn mau khí tạc. Tử dục ca ca, ngươi vẫn là đừng náo sự, nếu là làm lấm ca ca biết, hắn khẳng định không cao hứng. Tiên Nguyệt Nhi lôi kéo Âu Dương tử dục tay háo lắc lắc, khuyên đủ. Phúc. Âu Dương tử dục phun huyết. Khi nào hắn thành nguyệt nhi muội muội trong miệng nơi nơi nháo sự người, còn có này một bộ giáo hấn khẩu khí như thế nào phá, rõ ràng là đại ca đem nàng giao cho chính mình chiêu cố, như thế nào trái lại có loại tuyệt sắc điên đảo tiết tấu? Âu Dương tử dục buồn bực, bị tiên nguyệt nhi như vậy vừa nói, một bụng khí càng là bành trướng không ít, giận cũng không phải, không giận cũng không phải, tóm lại nghẹn khuất đến khó chịu, cố tình không người nào biết hắn khổ chung. Cảm ơn tiểu ca ca, ngươi đừng để ý. Tử dụng Kaka ca ca chỉ là quá quan tâm ta, cũng không có ác ý. Thiên Nguyệt Nhi lại hướng tới Nam Cung Li Nôn nóng mà nói, liền sợ hắn sẽ hiểu lầm cái gì. Trước mắt thiếu niên cho nàng một loại mạc danh tín nhiệm cảm, không giống như là trong phủ những người đó xem chính mình ánh mắt, trong mắt hắn không có thương hại, không có đồng tình, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, lộ ra một tia ấm áp, làm nàng lần đầu có cùng người bình thường ở chung cảm giác, làm nàng cảm giác chính mình bị tôn trọng, bị bình đẳng đối đãi cũng làm nàng, lần đầu tiên có tồn tại cảm. Nàng đã âu dương phủ bị thật cẩn thận mà đối đãi lâu lắm lâu lắm, mọi người đều đem nàng đương người bệnh dưỡng cung phụng, lâu đến, nàng từ sâu trong nội tâm cũng cảm thấy chính mình chính là cái người bệnh, một cái tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết đi người. Cho nên, nàng thực quý trọng cùng trước mắt tiểu ca ca cùng nhau ở chung cơ hội. Nam cung ly gật gật đầu, nghĩ thầm nàng đương nhiên sẽ không cùng heo chấp nhận. Tiểu ca ca ngươi tới vạn thú rừng rậm là rèn luyện sao? Thiên Nguyệt Nhi ánh mắt ở đứng ở nam cung ly phía sau mọi người trên người đảo qua, đáy mắt hiện lên tò mò chi sắc. Trước kia thường xuyên nghe thấy lâm ca ca dẫn dắt Âu Dương Phủ con cháu nơi nơi tham gia các loại rèn luyện. Chỉ tiếc, đây là nàng lần đầu tiên ra phủ, chỉ biết rèn luyện trên đường sẽ gặp được các loại nguy hiểm, mặt khác cũng không quá hiểu biết. Người kêu ta cung ly có thể. Trên người của ngươi thương còn cần một đoạn thời gian chuẩn trị mới có thể khang phục, nếu có cơ hội, chờ lần này ra vạn thú rừng rộng, ta có lẽ có thể giúp ngươi ở trị liệu vài lần. Nam cung ly chủ động nói, phía sau tần trung cùng với Dương Thanh xem đến đôi mắt đều trừng thẳng. Lấy bọn họ đối cung ly sư đệ hiểu biết, căn bản không phải như vậy nhiệt tâm người A, hắn lại là như vậy nhiệt tình muốn giúp một cái tiểu muội muội chữa bệnh, khó được, quá khó được. Cái gì? Ngươi thật sự có thể cho Nguyệt Nhi muội muội khang phục." Âu Dương Tử Dục một cái giật mình, nhảy đến Nam Cung Ly trước mặt, nhìn chầm chầm nàng phấn khởi hỏi: "Tiểu tử này, thực sự có như vậy lợi hại sao? Nguyệt Nhi muội muội trên người này bệnh, thuộc về bẩm sinh tính trái tim vấn đề, ngay cả Âu Dương phủ y sư đều không thể nơi hạ, tiểu tử này thế nhưng có biện pháp? Hắn sẽ không xuất hiện ảo giác đi. Ngươi ai a, một bên đi." Nam Cung Ly đối tiểu tử này không có gì hảo cảm. Cố ý lấy lời nói tổn hại hắn. Âu Dương tử dục một nghẹn, trong ngực kia khẩu khí thật sự nghẹn đến mức khó chịu, vừa muốn giận mắng nam cung ly, lại ngạnh sinh sinh mà nuốt đi xuống. Hảo nam không cùng nữ đấu, xem ở ngươi cứu Nguyệt Nhi muội muội phần thượng, ta tạm thời không cùng ngươi so đo. Phụt. Bên cạnh tiên Nguyệt Nhi nhìn Âu Dương tử dục kia trương ăn mệt mặt, không khỏi phun bật cười. Ở trong lòng hắn uy phong lấm lấm tử dục ca ca thế nhưng cũng có loại này thời điểm. Cười. Ngươi còn cười, không lương tâm nha đầu, sớm biết rằng liền không mang theo ngươi ra phủ. Âu Dương tử dục trừng mắt tiên Nguyệt Nhi, cả người đều khó chịu, dù sao nơi nào đều xem tiểu tử này không vừa mắt. Hừ, nếu không phải hắn cứu Nguyệt Nhi muội muội, hắn đã sớm tấu lên rồi. Cung ly sư đệ, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao? Một bên tần trung hảo tâm nhắc nhở nói, bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời giờ, lại tiếp tục đi xuống, lại qua một hồi liền phải trời tối. Đúng rồi, cung ly ca ca ngươi còn không có nói cho ta đây là muốn đi làm gì đâu. Tiên Nguyệt Nhi đảm đương tò mò bảo bảo, nàng chính mình cũng ở trong rừng đi rồi không ít thời gian. Kết quả những cái đó ma thú tất cả đều bị tử dục ca ca an bài người trước tiên tiêu diệt. Cho nên nàng tiến vào lâu như vậy cũng không có phát hiện nửa cái vật còn sống bóng dáng, trừ bỏ thụ vẫn là thụ. Căn bản không biết này trong rừng mặt còn có cái gì hảo ngoạn. Lúc này thấy Nam Cung Ly đám người muốn thâm nhập cánh rừng bên trong, một lòng ngoe dục dịch, tò mò đồng thời, bắt đầu sinh muốn theo sau xem náo nhiệt tâm tư. tim đồ vật, Nguyệt Nhi muội muội đâu, như thế nào sẽ đến nơi này? Nam Cung Ly khỏe môi gợi lên nhợt nhạt cười, ngự khi ôn nu, nhìn tiên Nguyệt Nhi hỏi, hỏi xong, quét về phía Âu Dương tử dục ánh mắt mang theo sắc bén không tốt. Tiểu tử này, biết rõ nàng trái tim có vấn đề còn đưa tới nơi này tới. Đây là ý định không cho nàng hảo đúng không? Âu Dương tử dục bị nàng kia sắc bén bất mãn, ánh mắt nhìn chầm chầm đến một trận phát mau. Hắn cái gì cũng chưa làm tốt đi, làm đến cùng giết hắn tra ngược hắn nương dường như, chịu đến cái gì phong. Ta, ta chính là nghĩ ra được nhìn xem. Tiên Nguyệt Nhi nhược nhược mà nói, kia một đôi thanh triệt thủy mắt sáng một phần, tràn ngập vô hạn hướng tới. Khát vọng tự do, khát vọng bên ngoài thế giới, nàng ở Âu Dương Phủ, đã ngây người suốt 10 năm lâu. Từ bị kế đó Âu Dương Phủ ngày đó, liền một bước cũng chưa bước ra qua phủ môn. Không phải bị lâm ca ca nhìn chằm chằm, chính là bị người hầu các hộ vệ ngăn lại, thậm chí ngay cả Âu Dương Phủ cũng không thể tùy ý đi lại. Đơn giản là lâm ca ca sợ chính mình xuất hiện ngoài ý muốn, nàng này viên tàn phá trái tim, căn bản là không phải do nàng phản kháng cùng lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp thu an bài. Lần này có thể ra phủ cũng là nàng năn nỉ ý hôi. Ở tử dục Kaka bên người nói đã lâu mới miễn cưỡng làm hắn đồng ý. Bất quá liền tính chỉ là nhìn xem sơn nhìn xem thụ, nàng cũng thực vui vẻ, chỉ là nghe trong rừng cây hương vị, liền cho nàng một cổ tự do thả bay cảm giác. Nam Cung Ly hiểu rõ, đáy mắt lộ ra một tia ôn nhu, một khi đã như vậy, vậy cùng nhau kết bạn mà đi đi, dù sao đều là cùng cái phương hướng. Thật tốt quá, cảm ơn Cung Ly Kaka. Tiên Nguyệt Nhi đại hỉ. Khuôn mặt nhỏ cười đến cùng hoa nhi giống nhau xán lạ, có thể cùng cung ly ca ca cùng nhau, thật tốt. Tuy nam cung ly mà đến tinh anh các thiếu niên mày đều nhìn không được hơi cho hạ, đối nam cung ly quyết định lược có bất mãn. Bọn họ lần này ra tới là mang theo nhiệm vụ tới, mang lên những người này, lại còn có có một nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ không kéo chậm bọn họ tốc độ. Bất quá trong lòng tuy có bất mãn, ngoài miệng lại không có nói ra. Rốt cuộc ở gia cung trước Tô Lao đã dặn dò mấy trăm lần, duy cung ly mệnh lệnh thị tỏng, không được có bất luận cái gì nghi vấn. Ngươi đừng quên chính mình cùng ta đáp ứng. Âu Dương tử dục nhịn không được rội nước lã, nha đầu này, quả thực được một tức lại muốn tiến một thước, rõ ràng đều đã đáp ứng tốt lại dạo trong chốc lát liền tùy hắn cùng hồi phủ. Hiện tại thế nhưng còn muốn cùng những người này đồng hành, kia chẳng phải là không dứt. Nếu là trên đường thật đụng tới một cái văn nhất. Hắn này mạng nhỏ cũng không cần để lại. Tử dục ca ca, ngươi xem, này trên đường cũng chưa cái gì nguy hiểm, vừa mới vẫn là cung ly ca ca đã cứu ta đâu, chúng ta liền cùng cung ly ca ca cùng nhau đi. Tiên Nguyệt Nhi chắp tay trước ngực, thanh triệt sáng ngời mắt to khẩn cầu mà nhìn Âu Dương Tử Dục, đáng thương hề hề mà thỉnh cầu nói. Âu Dương Tử Dục thật sự lấy nàng không có biện pháp, hắn thể, chờ lần này đưa nàng hồi phủ, tuyệt đối không cần lại nghe đại ca nói chiếu cố nàng. Này nơi nào là chiều cố, quả thực chính là chịu tội sao, biết rõ không thể đáp ứng, cố tình không thể chịu đựng được nàng kia đáng thương hề hề, chàng ngập vô hạn khẩn, cầu ánh mắt, dường như không đáp ứng liền cùng phạm tội giống nhau. Đội ngũ tiếp tục đi tới, lần này có tiên nguyệt nhì đám người gia nhập, tiến lên tốc độ chậm không ít. Nam cung ly đối lần này tới vạn thú sơn vốn dĩ cũng không ôm bao lớn hy vọng, chỉ là tận lực nhiều siêu tầm một chút, nghĩ vạn nhất vận khí tốt có thể tìm được tinh hồn quả. Tắc phách châu thôi. Bởi vậy so với đi theo mà đến thiếu niên các tinh anh, nàng có vẻ tùy ý đến nhiều, cũng không như vậy nôn nóng. Các thiếu niên sắc thật nóng nảy, còn như vậy đi xuống, đến chờ đến cái gì mất đi đi, bọn họ là ra tới làm nhiệm vụ, không phải ra tới nói chuyện phiếm vông nghĩa. Cung ly sư đệ, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ chúng ta nhiệm vụ không thể kịp thời hoàn thành. Một người thiếu niên con cháu nhịn không được nhắc nhở nói. Thật sự chịu không nổi như vậy chậm tiến lên tốc độ, hắn tốt xấu cũng là Thiên Phượng Học phủ tinh anh học viên, lần này rời núi, vốn dĩ liền ôm thi thố tài năng tâm thái, hiện tại quả thực cùng hắn đoán trước chung hoàn toàn bất đồng. Đây là tản bộ đâu, tản bộ đâu, vẫn là tản bộ đâu. Còn như vậy tán đi xuống, dứt khoát cái gì cũng không cần tìm, trực tiếp dẹp đường hồi phủ được. Có phải hay không ta liên lụy cùng Ly Ka tốc độ, nếu không các ngươi đi trước đi, không cần phải xen vào ta. Kỳ thật ta cũng bất quá là tùy tiện đi dạo. Thiên Nguyệt Nhi mẫn cảm phát hiện tên kia thiếu niên đối chính mình để ý, ý thức được có thể là bởi vì chính mình nguyên nhân mà liên lụy cung ly ca ca, chạy nhanh nói. Trên mặt lại như thế nào làm bộ không sao cả, cũng vẫn là che lấp không được nội tâm kia phân thương. Nam cung ly dễ dàng liền bắt giữ tới rồi nàng đáy mắt trợt lóe rồi biến mất tự trách cùng với mất mát, cái này nha đầu, lại lâm vào chính mình vòng lận quẩn. Trước 349 các ma thú đến đây đi, chuẩn bị chiến đấu đi. Tiên Nguyệt Nhi xác thật là tự trách, từng ấy năm tới nay, bởi vì trái tim nguyên nhân, nàng vẫn luôn là bị chiếu cố đối tượng, thuộc về cái loại này tùy thời tùy chỗ đều sẽ cho người ta mang đến phiền toái người. Mặc dù ở Âu Dương Phủ có Âu Dương lắm tự mình hạ lệnh không được đối nàng có bất luận cái gì không khách khí cử chỉ, nhưng mà, những cái đó chiếu cố nàng người hầu vẫn là sẽ ngầm thảo luận, đơn giản chính là cái gì ma ốm. An nhờ ở đầu hoặc là quá khó hầu hạ từ từ. Đúng vậy, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ chính mình thân phận, nàng không phải cái gì Âu Dương Phủ tiểu thư, mà là một cái ăn nhờ ở đầu cô nhi thôi. Từ 10 năm trước gia tộc bọn họ bị giết, nàng liền bị Âu Dương lấm lĩnh hội Âu Dương Phủ, một trụ chính là lâu như vậy. Âu Dương Phủ nhiều người nhiều miệng, cho dù Âu Dương lấm lại như thế nào áp chế, cũng vẫn là không thể thiếu một ít nhàn luôn toái ngự phiêu tiến chính mình trong thai. Nghe nàng ở người khác trong mắt ấn tượng, nàng từng một lần lại một lần tự trách quá. Nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ trở thành mọi người gánh nặng, hiện giờ nghe ngôn sẽ liên lụy cung ly ca ca, tức khắc nóng nảy, liền tính lại không tha, nàng cũng không nghĩ ảnh hưởng hán. Yên tâm đi, hiện tại thiên liền phải đen, không sai biệt lắm nên hạ trại nghỉ ngơi. Nam cung ly trần an, ánh mắt quét cập tên kia lắm miệng thiếu niên, ta biết các ngươi hoàn thành nhiệm vụ xuất ruột nhưng nếu chi đội ngũ này tạm thời từ ta dẫn dắt, thỉnh đại gia nhớ hảo quy củ, hết thể trong lòng ta đều có đúng mực. Nam cung ly ánh mắt lạnh lùng, thanh âm đạm mạc lộ ra một tia hàn ý, mặc kệ bọn họ nội tâm có bao nhiêu kiêu ngạo, phục tùng là bọn họ đệ nhất chức vị quan trọng, nàng không nghĩ nàng đội ngũ trung xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm. Thiếu niên trầm mặc không nói, mọi người cũng ăn ý mà lựa chọn ngậm miệng không nói, trước mắt thiếu niên. Tuy rằng so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ một ít, nhưng không thể phủ nhận, kêu cả người phát ra khí thế khí chẳng, làm tất cả mọi người có một loại phát ra từ nội tâm sợ hai thân phục, làm cho bọn họ tự thân khí thế vô hình trung yếu đi một phân. Hạ trại đi, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Thấy hiệu quả đã tới, Nam Cung Ly vừa lòng gật gật đầu, mệnh lệnh nói. Mọi người dừng lại bước chân, xôi nổi tuyển mà hạ trại Nam Cung Ly ánh mắt liếc hướng Âu Dương tự dục Xem ngươi người dọc theo đường đi săn không ít con ngồi, công hiến một ít ra tới đêm đó cơm. Âu Dương tử dục cả kinh, quả thực đối thiếu niên này chấn động đến cực điểm. Muốn hỏi tiểu tử này như thế nào biết người của hắn dọc theo đường đi săn không ít con ngồi, kết quả lời nói đến bên miệng lại biến thành dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi đánh không lại ta. Nam cung ly nhướng mày, khí thế cuồng ngạo bệ ngễ kia vô hình trùng phát ra khí chẳng chấn đến Âu Dương tử dục một cái run run. Ừ bản công tử chỉ là đáng thương ngươi, người tới, đem con mồi mang lên. Âu Dương tử dục đĩu môi, không cam lòng mà thỏa hiệp. Hắn thề, tìm được cơ hội nhất định hung hăng tấu tiểu tử này một đốn, quá cuồng quá ngạo, quá làm hắn thật mất mặt. Nếu không phải Nguyệt Nhi muội muội nhìn, hắn tuyệt đối đương trường liền tấu lên rồi, ai nói hắn đánh không lại hắn, còn không có đánh đâu, tiểu tử này, quả thực cuồng ngạo đến không biên. Nam Cung Ly trực tiếp làm lơ hắn nói, Đi đến kia một đống con ngồi phía trước, nghiêng đầu hỏi bên cạnh người Tiên Nguyệt Nhi, thích ăn cái gì? Tiên Nguyệt Nhi nhìn trước mắt đôi đến tiểu sơn dường như con mồi, cái miệng nhỏ trưởng thành nho hình, nhưng thật ra không có lộ ra thương hại tiểu động vật biểu tình gì đó, ngón trỏ vương, bình tĩnh mà chỉ vào trong đó một con phỉ phì gà rừng, cái này. Nàng tuy lương thiện, nhưng cũng biết cá lớn nuốt cá bé đạo lý, thế giới này không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Nếu không phải bị nhận được câu dương phủ, nàng phỏng trừng đã sớm ở 10 năm trước liền chết thảm đầu đường. Chờ, thực mau liền hảo. Nam cung ly gật gật đầu, ý niệm khống chế vừa động, kia chỉ phì lưu lưu gà rừng bị khống chế huyền giữa không trùng. Nam cung ly lại tế ra kim nhận, xoát xoát xoát, liên tiếp vài cái, phì lưu gà rừng bị lột đến sạch sẽ. Nên lưu lưu, nên ném ném, thủ pháp thành thạo tự nhiên, giống như trêu chọc xem đến mọi người sừng sốt sừng sốt đầy mặt hâm mộ chi sắc, Không dính một giọt canh là có thể lột đến như vậy sạch sẽ, nhân tài A. Bất quá quang này một con gà, cũng không đủ đoàn người ăn A. Nam Cung Ly bảo chế đúng cách, lại lột một con phì lưu lưu con thỏ, lúc này mới dừng tay. Con mồi ở chỗ này bãi, muốn ăn chính mình động thủ. Nam Cung Ly công đạo một tiếng, liền xoay người, cùng tiên nguyệt nhi cùng nhau tìm kiếm thích hợp vị trí. Mọi người há hốc mồm, nay phụ cận lại không có nguồn nước. Cố tình bọn họ cũng không có giống cung ly kia một tay lột ra hảo bản lĩnh, đồ vật bãi ở chỗ này, làm cho bọn họ như thế nào lộn a? Mặc kệ bọn họ bên này làm sao bây giờ, dù sao nam cung ly bên kia nên chuẩn bị đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lại thấy nam cung ly cùng tiên nguyệt nhi rửa lưng vào một cây đại thụ, dưới thân ngồi mềm mại áo lông trồn, trước người, không lớn không nhỏ bình gốm nấu một nửa gà rừng, mặt khác một nửa đặt tại nhánh cây thượng nướng. Tiểu kê hầm nấm, cộng thêm gà nướng, nướng thỏ, nhất như bức chính là nam cung ly liền nửa cây tuổi lửa đều không có dùng, trực tiếp dùng linh hồn chi lực thao tác, một bên nấu bình gốm chung gà rừng, một bên nướng trên giá thịt nướng, chiêu thức ấy bản lĩnh, lần thứ hai sát tiện người khác. Tiên Nguyệt Nhi ở một bên thẳng hô lợi hại, nhìn về phía nam cung ly hai mắt sáng lấp lánh, lập loè sùng bái cùng hưng phấn. Trước mắt cung ly ca ca tuyệt đối là trừ bỏ lâm ca ca ngoài ý muốn trong lòng nàng người lợi hại nhất. Vì cái gì muốn phóng thảo đi vào? Mắt thấy nam cung ly đem mấy cây tế ngọn cỏ giống nhau đồ vật ném nhập bình uống, không khỏi tò mò hỏi. Nay không phải cỏ dại, mà là một loại gia vị, gia nhập lúc sau có thể trợ giúp để tiền, sử hương vị càng tốt. Nam cung ly kiên nhẫn mà giải thích nói, lúc này nướng giá thượng gà nướng cùng với nướng thỏ đã trở nên kim hoàng kim hoàng. Tư lưu lưu ra bên ngoài nhỏ du, cái loại này mùi hương, nháy mắt dụ hoặc toàn trường mọi người. Mọi người ánh mắt hướng tới bên này cuồn quét, trong miệng nước miếng tràn lan, đuổi một ngày đường, vốn dĩ liền đói, lại bị này mùi thịt một dụ hoặc, nháy mắt cảm thấy chính mình có thể tắt tiếp theo đồng ưu. Nam Cung Ly cắt lấy một cái đùi gà, dùng một khối sạch sẽ khăn tay ở bên ngoài bao, sau đó lại bên ngoài biểu vải lên một tầng phía trước bắt được độc giác con mật ong. Kim Hoàng sắc mật ong trang bị Kim Hoàng sắc đuổi gà, mùi thịt trung thấm nhẹ nhẹ ngọt ngào hương khí. Tiên Nguyệt Nhi một tiếp nhận, liền lập tức gấp không chờ nổi mà ăn lên. Vừa ăn biên nhịn không được lấy nàng kia sáng lấp lánh tràn ngập sùng bái cùng vui sướng ánh mắt nhìn Nam Cung Ly tinh xảo khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc sung sướng. Mọi người xem đến chảy nước miếng. Tần Trung cùng Dương Thanh nhịn không được tới gần, thật sự là nhịn không được. Này hương vị, mẹ nó câu nhân. Cung Ly huynh nướng nhiều như vậy. Nàng một người lại thêm một nữ hài tử, hẳn là ăn không hết nhiều như vậy ha. Cầm đi phân đi. Nam cung ly cắt lấy hai chỉ thỏ chân, lại ở nửa chỉ thịt gà thượng cắt lấy một ít, dư lại toàn ném cho này hai tiểu tử. Nơi này thỏ hoang một con liền chừng 5-6 cân, kia chỉ gà rừng càng là phì, tuyệt đối có 8 cân không ngừng, chính là bình gốm hầm tiểu kê nấm canh liền cũng đủ nàng cùng tiên nguyệt nhi ăn. Ha ha, cảm ơn cung ly sư đệ, cái này nhưng tính có lục ăn. Tần trung, Dương Thanh hai người vui mừng ra mặt, vội không ngừng nói lời cảm tạ. Uy, như thế nào không có ta, những cái đó món ăn hoang dạ chính là buồn thiếu ra cung cấp. Âu Dương tử dục đã sớm chịu không nổi, lúc này thấy Nam Cung ly như thế hào phóng, vung tay lên đem cấp ra hơn phân nửa thịt, nhìn chầm chầm đến đôi mắt đều đỏ, trong lòng cái kia thịt đau à. Hắn còn không có ăn thượng đâu liền cấp ra nhiều như vậy. Có bản lĩnh đánh một trận. Nam Cung Ly lạnh lạnh mà hồi hắn một câu, muốn ăn nàng làm gì đó, nằm mơ. Âu Dương Tử Dục cứng lại, ngực đổ đến khó chịu, trừng mắt Nam Cung Ly trong mắt đều hận không thể lăn ra đây. Tiểu tử này là cố ý cùng hắn không qua được đi. Âu Dương Tử Dục ánh mắt lại đáng thương hề hề mà nhìn về phía Tiên Nguyệt Nhi. Tiên Nguyệt Nhi ăn xong một ngụm hương mềm mại lại tiên lại nộn đùi gà thịt, thấy Âu Dương Tử Dục nhìn chằm chầm chính mình xem, đem dư lại không nhiều lắm đùi gà rơi đến trước mặt hắn. Muốn ăn sao? Âu Dương tử dục các hàn, tuy rằng hắn rất muốn, chính là nha đầu, này mặt trên dính đầy người nước miếng A. Muốn ăn rồi lại ăn không đến Âu Dương tử dục lần đầu tiên có loại sắp hỏng mất cảm giác. Không muốn ăn ném xuống đi, bên trong canh hương vị càng tốt. Nam cung ly trực tiếp tới một câu. Tiên Nguyệt Nhi do dự mà nhìn thoáng qua trong tay đùi gà, nghe lời mà ném tới một bên trên mặt đất, không trung truyền đến ăn ý tiếng hút khí. Trung quanh những cái đó các thiếu niên quả thực hâm mộ ghen ghét đã chết. Bọn họ muốn ăn đều ăn không được, mà nàng thế nhưng nem xuống, quá lãng phí. Chờ đến Nam Cung Ly đem bình gốm cải bỏ, hương khí phiêu tán, mọi người lại một lần cuông nuốt nước miếng. Tiên Nguyệt Nhi gần nếm một ngụm canh, liền rốt cuộc rừng không được tới. Cái loại này tư vị, làm nàng nháy mắt cảm thấy trước kia ăn đổ vật đều là rác rưởi cùng trước mắt tiểu kê hầm nấm căn bản không có có thể so tính ăn uống no đủ, dư lại giống nhau tiểu kê hầm nấm Nam Cung Ly trực tiếp ném vào thông thiên tháp, chuẩn bị đương sáng mai đồ ăn sáng. Tiên Nguyệt Nhi lều trại vốn là muốn dựa gần Nam Cung Ly dựng, kết quả Âu Dương Tử Dục ngạnh sinh sinh cắm một chân, đưa bọn họ hai người ngăn cách, đại khái là cảm thấy Nam Cung Ly đối Tiên Nguyệt Nhi hảo đến quá mức, phòng trường dụng tâm kín đáo. Nam Cung Ly không sao cả, chui vào lều trại liền bắt đầu đả tọa hấp thu. Trong rừng rậm linh khí xa xôi bên ngoài nồng đậm, Bên trong không khí cũng hảo, hô hấp phu nạp, đối thân thể cũng cực có chỗ lợi. Lúc này bọn họ vị trí ở vào vạn thú trong rừng rậm bộ thiên nội, đã bắt đầu tiếp cận trong rừng rậm bộ. Vạn thú rừng rậm khác không nhiều lắm, ma thú kết bè kết đội, ban đêm đã đến, càng là ma thú tập thể ra ngoài săn thực hảo thời cơ. Đêm, dần dần thâm, trong rừng thỉnh thoảng nghe được các loại điểu kêu côn trùng kêu vang. Nam cung Ly tùy thời đều chú ý chung quanh tình huống, một bên đã tọa tu luyện, Một bên thần thức tế ra, chú ý chung quanh hướng đi. Một mảnh lảnh lót điều thành tiếp theo đó là chúng điều kinh khởi, dương cánh bay đi thanh âm. Lêu chạy nội hai mắt khép kín nam cung ly hoác mắt mở mắt ra, đáy mắt ánh sao lược động, hiện lên nhẹ nhẹ hàn ý, đứng dậy, tự lều chạy nội đi ra. Lúc này, cách vách đâu dương tử dục cũng chui ra tới, nhìn đến nam cung ly, đáy mắt lộ ra ngưng trọng, tình huống giống như không ổn, chỉ sợ có cái gì lại đây. Nam Cung Ly nhưng thật ra đối hắn quát mắt tương xem, xem ra tiểu tử này cũng không kém sao, ít nhất đối nguy hiểm khíu giác vẫn là thực ngại bén. Đem mọi người đánh thức, chuẩn bị chiến đấu. Nam Cung Ly trực tiếp hạ lệnh, xoay người đi đến tiên nguyệt nhi lều trại trước, đem nàng đánh thức. Thức mau, tất cả mọi người bị đánh thức, đúng là ngủ say thời điểm, nguyên bản còn vẻ mặt còn buồn ngủ, kết quả vừa nghe đã có nguy hiểm. Đi theo Nam Cung ly ra tới kia phê tinh anh thiếu niên nháy mắt tinh thần tỉnh táo, chỉnh thể cùng tiêm máu gà dường như, phấn khởi vô cùng. Bọn họ chờ giờ khắc này, thật lâu. Trước kia ở thiên phượng học phủ học đều là kỹ xảo phương pháp, hiện giờ có thể thực chiến, bọn họ phát ra từ nội tâm sung sướng thỏa mãn, liền tưởng đại chiến một phen, hảo hảo triển lãm một chút thực lực của chính mình. Đừng qua thiếu cảnh giác mất đi tính mạng. Nam Cung ly khỏe miệng chịu chịu. Nhịn không được nhắc nhở nói. Yên tâm đi, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Chúng thiếu niên hoan hô, vẻ mặt kiên định không sợ. Các ma thú, đến đây đi, chiến đấu đi, bọn họ đều mau gấp không chờ nổi. Lêu trại đều bị thu lên, tiên nguyệt nhi đứng ở nam cung ly bên cạnh người, vẻ mặt tò mò chi sắc, thật sự có ma thú lại đây sao? Nàng còn không có gặp qua huyết chiến cảnh tượng đâu, trước kia lâm ca ca đều không cho nàng tới gần càng không được bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt đánh vì chính là tránh cho thương tới rồi nàng không nghĩ tới cái loại này quá mức bảo hộ làm nàng giống như một con bị khóa ở tơ vàng lùng chim tước mặt ngoài xem khởi đẹp đẽ quý giá Mỹ lệ lại không có một ngày tự do cả ngày đều sống ở áp lực buồn kẻ bầu không khí chung lần này ra phủ nháy mắt cảm thấy sinh hoạt tràn ngập là thú nhân sinh tràn ngập vô hạn khả năng chương 350 Nếu là sợ hắn liền cùng heo họ Tiên Nguyệt Nhi vừa mới nói xong, phía trước truyền đến lộn xộn tiếng vang, tựa hồ là bùi cây bị va chạm, sau đó là các loại bước chân hướng kê ơ. Phúc, kiếm răng heo. Thiên Phượng học phủ một người tinh anh thiếu niên phun cười, còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đồ vật, gần là một đầu so bình thường lợn dừng lại lợi hại như vậy một ít chút kiếm răng heo thôi. Kia chỉ kiếm răng heo đến gần, lại thấy nó toàn thân nâu đậm ra lông, trên người mau lại thô lại ngạnh. Đầu heo tới gần cái mũi phụ cận, một thanh sắc bén như nhận kiếm răng sông ra, cho nó kia tràn ngập dã tính một mặt lại thêm không ít sắc bén khí phách, thoạt nhìn sắc thật uy phong lấm lẫm so giống nhau lợn rừng uy vũ nhiều. Thấy rõ ràng, đó là một đám kiếm răng heo. Tần trung nhíu mày, cái cỏ ồn ào tiếng bước chân chuyển đến, thực mau một đám kiếm răng heo tự phía trước vọt lại đây, đen nhìn nghịt một mảnh, nơi đi qua, bụi cây toàn hóa thành đất bằng, thoạt nhìn kinh hái gắn nhảy. Một đầu kiếm răng heo không đáng sợ hãi, nhưng nếu là một đám kiếm răng heo đâu. Nguyên bản còn không để bụng chúng các thiếu niên ngốc rớt, tập thể bị trước mắt một màn hung hăng mà kích thích đến, các loại hôn độn hỏng mất. Này rốt cuộc có bao nhiêu đầu à, nhìn trước mặt đen nghìn nghị không dứt chạy ra kiếm răng heo, mọi người biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Bọn họ mọi người, thêm lên giống như cũng không vượt qua 60 đi. Thiên Phượng học phủ mọi người bao gồm Nam Cung Ly ở bên trong 30 người. Âu Dương tử dục bên này đại khái hai mươi mấy người bộ dáng, hiện giờ đối mặt nhóm người này ít nhất có vài trăm đầu lợn rừng, lực lượng cách xa to lớn, liếc mắt một cái bên ngay. Loại này thời điểm, giống như chạy trốn nhất hưu dụng đi. Sợ sao? Nam Cung Ly nhìn bên cạnh người Tiên Nguyệt Nhi, hỏi. Không sợ. Tiên Nguyệt Nhi lắc đầu, ánh mắt thanh minh, nhìn trước mắt đen nghìn nghịt vọt tới kiếm răng heo, trên mặt không hề sợ hãi. Nguyệt Nhi mùi mùi. Mau đến ta phía sau đứng, các ngươi hai người phụ trách bảo hộ Nguyệt Nhi muội muội an toàn, các ngươi mấy cái ở phía trước thủ, tuyệt đối không thể phóng một đầu kiếm răng heo lại đây." Âu Dương Tử Dục mệnh lệnh nói, thực mau liền có vài tên hộ vệ thấu lại đây, đem Tiên Nguyệt Nhi cùng với Nam cung Ly bao quanh vây quanh. Nam cung Ly không khỏi mắt trợn trắng, tay duỗi ra, trực tiếp ôm lấy Tiên Nguyệt Nhi vòng eo, một bước lên trời, hướng tới lớn nhất một cây đại thụ mà đi. Tiên Nguyệt Nhi đáy mắt kinh diễm lực động, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn trầm trầm Nam Cung Ly, hương phấn, nhảy nhót, vui mừng. Ở chỗ này ngồi song, nhìn chúng ta là được. Nam Cung Ly đem Tiên Nguyệt Nhi an trí hảo, lại ở trên người nàng hạ một đạo kết giới, tránh cho có tiểu sâu linh tinh đốt, lúc này mới phi thân mà xuống. Âu Dương tử dục xem như cam chịu Nam Cung Ly này cử, rốt cuộc nếu là lưu tại trên mặt đất mặt, ai cũng vô pháp bảo đảm an toàn của nàng phóng tơi trên đại thụ, liền có thể tránh cho qua lại va chạm khả năng tạo thành thương tổn. Chiến Một tiếng khét đê, nam cung ly dứt lời, huy trưởng kiếm đầu tiên bọt vào đen nghìn nghịt đánh út lại kiếm răng heo đàn. Thiếu niên các tinh anh lại không do dự, ý niệm thúc dục linh lực bao trùm trường kiếm, cùng nam cung ly giống nhau, nhảy vào kiếm răng heo đàn nội. Một hồi đại chiến chạm vào là nổ ngay, trong nháy mắt gạo giống tiếng vang triệt. Toàn bộ cánh rừng đều bao phủ ở một mảnh ồn ào sôi trào chung. Lợn rừng số lượng xác thật không ít, nhưng Nam Cung Ly đám người cũng đồng dạng không thể khinh thường. Đặc biệt là cầm đầu Nam Cung Ly cùng với Âu Dương Tử Dục, lại thấy hai người tay nâng kiếm lạc, một đầu lại một đầu kiếm răng heo không có thể tránh được bọn họ kiếm mang, chỉ một thoáng huyết hoa vẩy ra, nùng liệt mùi máu tươi tràn ngập mở ra, thoạt nhìn trói mắt huyết tinh. Cung Ly ca ca nhất đồng. Trên cây Tiên Nguyệt Nhi xem đến nhiệt huyết bênh ông, cùng giống nhau nữ hải tử bất đồng, nhìn thấy những cái đó huyết tinh, không những không có sợ hãi, ngược lại tình cảm mãnh liệt phi dương, toàn thân đều tràn đầy hưng phân kích thích, một chương gương mặt tươi cười bởi vì hưng phân chướng đến đỏ bừng, so với ngày thường tái nhận, lúc này thoạt nhìn khỏe mạnh nhiều. Nam Cung Ly một bên ứng phó trước mắt kiếm răng heo, một bên bất thời giờ cùng trên cây Tiên Nguyệt Nhi chào hỏi, ý bảo nàng tiểu tâm không cần rơi xuống. Hừ, Tiểu tử ngươi thực lực không tuổi sao, còn tuổi nhỏ thế nhưng có này chờ thực lực, thực chiến kỹ xảo cũng đồng dạng bất phạm. Một bên Âu dương tử dục nhịn không được khen, trên đời này có thể làm hắn phát ra từ nội tâm bội phục người thật sự thiếu đáng thương, nhưng mà trước mặt Nam Cung Ly lại là trong đó một cái. Không thể phủ nhận, tiểu tử này mặc kệ là tu vi thực lực vẫn là ứng chiến kỹ xảo, đều xa xa ở chính mình phía trên. Nhìn đến nàng như thế thực lực. Âu Dương tử dục lúc trước ở Nam Cung ly nơi này tao ngộ không mau khoảnh khắc tiêu tán, chỉ còn lại có thiệt tình bội phục Đà đào ngươi, dư giả. Nam Cung ly ngoắc ngoác khỏe môi, dứt lời, cả người khí thế manh trướng, đầu tàu gương mẫu, trực tiếp nhảy vào kiếm răng heo bên trong. Một bộ áo đen, dung nhập bóng đêm, nếu không phải kia trong tay tiêu xài lóng lánh kiếm mang nhắc nhở nàng tồn tại, mọi người căn bản vô pháp thấy rõ nàng vị trí. Nam cung ly quanh thân dòng khí bỗng nhiên cường đại rồi lên, cường đại đẩy mạnh lực lượng đem tê ở chung quanh kiếm răng heo đàn đẩy ra 2 mét rất xa, hình thành một cái trống chải hoạt động vòng. Trong tay kiếm mang tiêu xài, vô số mũi kiếm bắn ra, ầm ầm ẩm, ẩm, một đầu lại một đầu kiếm răng heo nhất kiếm mất mạng, ngã trên mặt đất. Cung ly sư đệ quá ngưu bước đi. Một người ly nam cung ly còn tính gần thiếu niên tùy ý nhìn lướt qua, này vừa thấy, lập tức nhịn không được bạo thô khẩu. Trong lòng, cái kia kích thích đả kích. Người so người sẽ tức chết, bọn họ một đầu một đầu giải quyết, cung ly sư đệ đảo qua chính là một mảnh, liền này một lát sau, ngã vào trước mặt hắn kiếm răng heo liền không dưới 50 đầu. Ha ha, cung ly sư đệ đương nhiên lợi hại, này tính cái gì, bọn họ là không có nhìn đến hắn một tay ngọn lửa, tấm tắc, kia mới kêu chân chính kinh thiên động địa Dương Thanh cười to, nội tâm kích động không thôi, các loại hương phấn kích thích. Hắn chính là kinh nghiệm bản thân quá đoạn hồn vực sâu, so với đoạn hồn vực sâu, trước mắt đánh nhau trường hợp ở những người khác xem ra kích thích nhiệt huyết, nhưng trong mắt hắn vẫn là thiếu như vậy vài phần hương vị. Nếu là cung ly sư đệ đem ở đoạn hồn vực sâu kia mấy tay cầm ra tới, kia mới kêu chân chính kinh diễm, đến lúc đó, bọn họ những người này mới có khả năng chân chính cảm nhận được cái gì mới kêu chân chính cao thủ, cái gì mới là chân chính cường giả. Trong mắt Hán. Cung ly sư đệ, không thể nghi ngờ chính là bọn họ trung cường giả. Đừng nói chuyện thiếm, cung ly sư đệ giết được như vậy hăng hái nhi, chúng ta cũng không nên kéo hắn chân sau. Tần trung ở một bên nhắc nhở nói, trong lòng nhiệt huyết ở nam cung ly kia khí thế nghiêm nghị nhất kiếm trung bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới, toàn thân đều tràn ngập kính nhi, chỉ nghĩ sát sát sát. Sát! Tiếng giết rung trời, mọi người hướng tới heo đàn phương hướng rung đi, trong tay trưởng kiếm tiêu xài, kiếm mang lực động. Đem không gian chiếu sáng lên, cũng chiếu sáng mọi người trên mặt biểu tình. Không có sợ hãi, không có sợ hãi, có chỉ là kiên định cùng tín niệm, một loại tất thắng quyết tâm. Này đó thiếu niên đều là chỗ nào tới, một cái so một cái tàn nhẫn, thật là làm người ngoài y muốn. Âu Dương phủ các hộ vệ bị thiên phượng học phủ chúng thiếu niên cái loại này tình cảm mãnh liệt phi dương chiến đấu cấp cảm nhiễm tới rồi, nhìn về phía bọn họ ánh mắt vô hình chung nhiều vài phần tán thưởng. Đặc biệt là nhìn về phía nam cung ly ánh mắt, các loại kính sợ tò mò, như thế tuổi trẻ như bức mang đội giả, thực lực so với bọn hắn nhị thiếu ra đều lợi hại, không đơn giản a Nếu nói hiện trường nhất hưng phấn, phải kể tới tiên nguyệt nhi không thể nghi ngờ. Đã không có trái tim tùy thời đều có khả năng tái phát gánh nặng, đã không có ở hâu dương trong phủ cái loại này áp lực buồn thể, trước mắt một màn, nhiệt huyết, tự do, tiêu sái, nhìn bọn họ tận tình tiêu xài trường kiếm. Nỗ lực giao tranh chiến đấu, cái loại này tình cảm mãnh liệt phi dương, làm nàng cũng thật sâu mà cảm nhiễm tới rồi. Trong cơ thể, kia viên bị lâu dài buộc chặt hạn chế trái tim bang bang nhảy lên, như thế xuất sắc, như vậy thoải mái. Không được, càng ngày càng nhiều, còn như vậy đi xuống, sẽ mệt chết. Chế Âu Dương tử dục những mày, nhìn chăm chầm phía trước rầm rạp tiếp tục chiều bên này vọt tới kiếm răng heo đàn, trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó. Đúng tới mấy thứ này thật đủ xui xẻo. Kẻ hèn kiếm răng heo mà thôi, ngươi nếu là sợ hãi, chỉ lo rời khỏi. Phía trước Nam Cung Ly bỗng nhiên quay đầu, hướng tới hắn khinh bị cười. Ai nói ta sợ hãi, chê cười, ta đường đường Âu Dương phủ nhị thiếu, thế nhưng sẽ bị một đám heo dọa đến. Âu Dương tử dục bị kích thích đến nổi trận lôi đình, quả thực muốn cắn người. Tiểu tử này thực lực sắc thật không tồi, chính là có thể không như vậy nhục nhã người sao. Tái hảo tính tình cũng sẽ bị nàng liên tiếp nục nhã kích thích đến phun huyết. Vậy lấy ra người mạnh nhất thực lực. Dứt lời, nam cung ly lại không màng hắn, cả người khí thế lần thứ hai trướng một phần, trong tay kiếm hoa vũ động, hướng tới bảy heo huy đi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Một đầu hai đầu tam đầu. Lại là một mảnh. Mọi người bị kích thích đến các loại nhiệt huyết đỏ mắt, trong lòng phấn khởi thăng lại thăng. Âu Dương tử dục bị đả kích đến không nghĩ nói chuyện. Lại nghĩ đến vừa mới Nam Cung Ly đối chính mình khinh bỉ, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, xỉ nhục, trần chùi xỉ nhục. A! một tiếng điên cuồng hét lên, Âu Dương tử dục dẫn theo kiếm, hướng tới xa hơn heo đàn phóng đi. Mẹ nó, liều mạng, hắn nếu là sợ này đàn đổ vật, hắn liền cùng heo họ. Nam Cung Ly ánh mắt trước sau nhàn nhạt, nhạt, trong tay kiếm thế không giảm, ngược lại dục chiến muốn điên, kiếm hoa vũ động, tùy tiện đảo qua đó là một đám kiếm răng heo nga xuống. Sức chiến đấu chi cường hãn, người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Trước người ngã xuống kiếm răng heo đã trồng chất không ít, Nam Cung Ly đơn giản ý niệm vừa động, đem chi tất cả đều thu vào nhẫn không gian nội, nàng nhưng không nghĩ mấy thứ này ô nhiễm thông thiên tháp. Này đó kiếm răng heo thịt nhưng đều là thứ tốt, liền tính chính mình ăn không hết, mang về cấp thiên phượng học phủ hoặc là thiên khuyết cung thêm cơm cũng đúng à, lại vô dụng nàng còn có thể cầm đi làm việc thiện, tiếp tế nhưng cái đó nghèo khổ bá tánh sao. Chết heo bị thu vào không gian, hiện trường nháy mắt chống chảy không ít, đối với nàng loại này một bên chiến đấu, một bên còn có tâm tư quét tước chiến trường tích ý, Âu Dương tử dục khỏe miệng run rẩy, lại một lần bị đả kích đến. Cung ly ca ca lợi hại nhất. Tiên Nguyệt Nhi hoan hô, thanh triệt thủy mắt sáng lấp lánh mà nhìn nam cung ly, hâm mộ, thưởng thức, kích động, nếu nàng cũng có thể sống được giống cung ly ca ca giống nhau tiêu sái tùy ý, nên thật tốt ta. Lại thêm một phen kính nhi, này đàn kiếm răng heo thực mau liền sẽ bị chúng ta tiêu diệt xong rồi. Dương thanh giống to, cấp mọi người nổi giận. Trong chiến đấu các thiếu niên nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, thiệt tình đối hắn loại này trợn mắt nói dối bản lĩnh cấp lôi tới rồi. Trước mắt kiếm răng heo như cũ đen nhìn nghịt một mảnh, không dứt, căn bản là không biết khi nào thì kết thúc. Tiểu Kim, Tiểu Đao Nam cung ly quá khẽ, Tiểu Kim Tiểu Đao cùng bắn ra, hướng tới heo đàn đánh tới. Lại xem trước mắt như cũ đen nghìn nghịt một mảnh, nam cung ly trong lòng thở dài một hơi, đến, nàng vẫn là xem thường này vạn thú rừng rậm ma thú, bực này số lượng, quả thực làm người các loại đau đầu, xem ra không dùng tới tím diệm vẫn là không được. chương 351 không có nhất ưu chỉ có càng ưu Tiểu tím, một tiếng quát nhẹ, màu tím thánh hỏa chi tâm lực ra, phấn khởi rung động, đã sớm gấp không chờ nổi. Ra tới, dương thanh hô to, nhìn chầm chầm thánh hỏa chi tâm ánh mắt các loại cực nóng khó nhịn thấy nam cung ly rốt cuộc tế ra tím diễm, kích động đến hận không thể nhảy dựng lên. Má ơi, hắn chờ đợi ngoạn ý nhi này đã thật lâu, ha ha ha, rốt cuộc có thể lại lần nữa kiến thức đến cung ly sư đệ nhất như bức, nhất huy phong bát diện thời khác. Mọi người bị hắn này thanh quái kêu làm đến sướng suốt, theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại thấy màu tím thánh hỏa chi tâm lực ra, hình thành một đạo xinh đẹp màu tím hỏa tuyến. Thực mau liền đáp xuống ở kiếm răng heo đàn. Hống hống hống. Phía trước mãnh liệt mà đến kiếm răng heo đàn lập tức tản ra, bị màu tím thánh hỏa chi tâm phát ra khiếp người khí thế cùng với nóng dự cấp chấn đến liên tục lui về phía sau, có không có thể kịp thời tránh thoát tắt trực tiếp bị màu tím thánh hỏa chi tâm hóa thành cho tàn. T. Các thiếu niên hút không khí, trường đến trong mắt đều hận không thể rơi xuống, âu dương tử dục càng là cả người run lên. Miệng trương đến nước chừng có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Không có nhất nhũ bức, chỉ có càng ngữ bức, tiểu tử này, còn có thể lại đả kích người một chút sao. kia màu tím ngọn lửa rốt cuộc là cái gì ngọn y a này vi lực, này khí thế, quả thực nịch tiên. Đi theo Âu dương tử dục mà đến các hộ vệ đồng dạng khiếp sợ không giới, một đám trên mặt biểu tình phong phú đến cực điểm. Nếu là làm cho bọn họ đại thiếu ra nhìn đến cảnh này, phòng trừng sẽ đồng dạng khiếp sợ kinh ngạc đi. Không cần hoài nghi, phát ra như thế uy lực chính là trước mắt tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bọn họ vốn tưởng rằng đại thiếu đã rất lợi hại, thuộc về trẻ tuổi người xuất sắc, nhưng mà, trước mắt vị này thiếu niên mang đến kích thích, chút nào không thể so đại thiếu nhược, thậm chí càng sâu. Rốt cuộc tiểu tử này tuổi bãi tại đây, cùng đại thiếu ra, kém vài cái năm đầu A. Theo màu tím thánh hỏa chi tâm gào thét mà ra. Màu tím ngọn lửa tưởng thực mau thành lập lên, xuyên qua rừng cây, lướt qua heo đàn, hướng tới hai bên đồng thời lan chẳng kéo dài khai đi, ở mọi người nhìn chăm chú hạ lại đống nhiên chiếc xoay phương hướng, cuối cùng hình thành một cái vương bước hình dạng, đem mọi người cùng với một bộ phận kiếm răng heo đàn vây quanh ở bên trong, mặt khác kiếm răng heo đàn tắc hoàn toàn ngăn cách ở ngọn lửa ở ngoài. Phạm lạc tự tiện xông vào giả, trực tiếp bị thánh hỏa chi tâm hóa thành cho tàn, còn bất chiến đấu. Xây dựng xong một tầng ngọn lửa tường, nam cung ly thở phào nhẹ nhõm. tái kiến không ít người ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bên này, ánh mắt nheo lại, thử nói. Thanh âm kia, rõ ràng thực nhẹ, mọi người lại cảm thấy hết sức hữu lực, giống như búa tạ đánh, làm mọi người bỗng nhiên cả kinh, lại một lần đầu nhập đến chiến đấu bên trong. Có ngọn lửa tường bảo hộ, bọn họ còn có cái gì lý do bất chiến đấu. Dương Thanh trong lòng nho nhỏ mà thất vọng rồi một chút, Phía trước ở đoạn hồn vượt sâu nhưng không nghĩ như bây giờ, lúc ấy cung ly sư đệ trực tiếp dùng ngọn lửa đi công kích, hiện tại gần chỉ là dùng ngọn lửa dựng một tầng phòng hộ tường, tránh cho càng nhiều kiếm răng heo xâm nhập. kia phân xuất sắc, lập tức tiêu giảm không ít. Cung ly sư đệ một người giải quyết xong còn muốn chúng ta những người này làm gì? Một bên tần trung làm như nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, nhịn không được nói. Dương Thanh bỗng nhiên chấn động, trong lòng đại lượng, đúng vậy. Hắn thiếu chút nữa chui vào ngõ cụt, cung ly sư để làm như vậy, chính là hy vọng tất cả mọi người tham dự đến trong chiến đấu đến đây đi. Cứ việc lấy kia màu tím ngọn lửa bi lực, chỉ cần nàng tưởng, hoàn toàn có thể nhất cử đem này đó kiếm răng heo tiêu diệt. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, mà là xây dựng một tầng tường phong cháy cầm kiếm giống như bọn họ, cùng này đó heo quần chiến đấu. sắt Dương Thanh suy nghĩ cẩn thận, vừa quay người, lần thứ hai gia nhập chiến đấu. Mọi người càng đánh càng hăng, bị quyển lửa vây quanh kiếm răng heo càng đánh càng ít, một đầu lại một đầu ngã xuống, mọi người cùng tiêm máu gà dường như, các loại phấn khởi kích thích. Mắt thấy kiếm răng heo tiêu hơn phân nửa, nam cung ly thu trong tay kiếm, cầm truy thủ lựa chọn gần người công kích. Lại thấy nàng thân hình lược động, du tẩu ở heo đàn bên trong. Trong tay trùy thủ hướng tới heo chỗ cổ hung hăng một thứ, máu tươi phun ra, một đau mất mạng. Thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Lược động thân hình càng như tiêu chớp, mau mà linh hoạt. Nam cung ly mãn trạng lực động, thuận tiện còn quét tước chiến trường, mọi người đối nàng loại này hành vi đã thấy nhiều không trách. Nửa canh giờ lúc sau, quyền lửa chung kiếm răng heo bị tiêu diệt đến một đầu không dư thừa, bên ngoài những cái đó kiếm răng heo đã sớm bị thánh hỏa chi tâm dọa lui, cuối cùng một canh giờ lâu, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Chiến trường bị Nam cung ly quét tước đến sạch sẽ, trừ bỏ mặt đất tránh không được vết máu. Ngay cả một con đầu heo cũng chưa lưu lại. Nam cung ly trước tiên đem tiên nguyệt nhi tự trên cây tiếp xuống dưới, chiến đấu kết thúc, mọi người nghẹn kia cổ kính nhi tan đi xuống, lúc này một đám mệt đến ngã xuống đất không dậy nổi. Nơi này không thể lâu đái, mùi máu tươi quá nồng, sẽ đưa tới càng nhiều ma thú, mọi người đều lên, chạy nhanh rời đi. Nam cung ly như mày, cũng không có bởi vì chiến đấu kết thúc mà lơi lỏng xuống dưới, ngược lại, đây mới là chân chính bắt đầu. Kiếm răng heo cũng không tính lợi hại ma thú, tương phản, tương đối với trong rừng những cái đó linh thú cấp bậc trở lên ma thú, này đó cấp bậc thấp đến quá thấp, sở dĩ làm mọi người coi trọng, gần là bởi vì chúng nó số lượng quan hệ thôi. Hiện giờ đại chiến mới vừa kết thúc, mọi người đúng là mệt mỏi là lúc, sức chiến đấu yếu nhất, lúc này nếu là lại đến một đám so kiếm răng heo hơi chút lợi hại ma thú, ha ha, liền tính nàng có thánh hỏa chi tâm cũng chưa chắc có thể bảo toàn bọn họ an toàn. Cung ly huynh đệ nói không sai, chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Âu Dương tử dục đồng dạng vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, tán đồng nói. Mọi người chỉ phải đứng dậy, cho dù lại mệt, cũng không muốn nói ra, bởi vì bọn họ theo bản năng không nghĩ bị cung ly khinh bỉ. So với bọn họ điểm này mệt, cung ly sư đệ ở chỉnh trạng đánh nhau chung cống hiến nhiều nhất, ra sức lực cũng lớn nhất, bọn họ không biết xấu hổ mở miệng nói chính mình mệt mỏi sao. Không biết cung ly huynh đệ lần này tiến bản thú rừng rầm sở tìm vật gì, ngươi yên tâm, nhưng bằng ngươi cứu Nguyệt Nhi muội muội một lần, hơn nữa vừa mới lại cứu mọi người với nguy nan bên trong, chỉ cần là có thể giúp được với vội, ta Âu Dương tử dục định không keo kiệt. Âu Dương tử dục khó được vông tiêu ngạo, chủ động cùng Nam cung ly đánh hảo quan hệ. Trước mắt thiếu niên, chỉ bằng vừa mới lượng ra bản lĩnh, liền đáng ra hắn Âu Dương tử dục thâm giao, cũng đáng đến bọn họ Âu Dương phủ nhận đồng. Nam Cung Ly ngẩng đầu, ánh mắt xem tiến hắn đồng tử chỗ sâu tròng, thấy hắn sắc thật vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí thành khẩn, liền không hề làm khó dễ với hắn. "Tính hồn quả, Tắc phép Châu, nghe nói qua sao?" Nhướng mày, Nam Cung Ly nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, đối diện Âu Dương Tử Dục đại chấn, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt lần thứ hai thâm trầm không ít, ngưng trọng lại ngưng trọng. "Theo ta được biết, này hai dạng đồ vật nhưng ngưng tụ linh hồn." Chẳng lẽ cung ly huynh đệ bên người người hiểu được này nói? Liên tính uổng có tính hồn quả, tắc phép châu, không hiểu đến như thế nào lợi dụng này hai dạng đồ vật ngưng tụ linh hồn cũng vẫn là không được. Cho nên, chân chính chân quý đều không phải là tính hồn quả, tắc phép châu, mà là có được ngưng tụ linh hồn chi đạo người kia. Hán đảo thật là tò mò cung ly huynh đệ rốt cuộc là người phương nào, không chỉ có tự thân tu vi thực lực cường đại, còn chơi đến một tay kinh diễm ngọn lửa. Ngay cả phía sau người cũng đồng dạng lợi hại không thôi. Có thể ngưng tụ linh hồn A, này tin tức truyền ra đi, sẽ đưa tới bao nhiêu người chấn động. Ngươi biết này hai dạng đồ vật. Cái này nhưng thật ra đến phiên Nam Cung ly ngoài ý muốn, vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới, không dự đoán được tiểu tử này nhưng thật ra biết không thiếu bộ dáng, thậm chí còn hiểu ngưng tụ linh hồn chi đạo. Kỳ thật ngưng tụ linh hồn cũng không có gì nhưng thần bí, đan độc điển thượng có ghi lại quá. Nàng chỉ cần được đến tĩnh hồn quả, tắt phách châu, sau đó giống ngày thường luyện đan giống nhau, lợi dụng linh hồn chi lực đem này hai dạng đồ vật luyện hóa dung hợp, cuối cùng hút tới ba hồn bảy phách, cuối cùng ngưng tụ ra linh hồn thể thôi. Duy nhất yêu cầu chú ý đó là hỏa hậu, linh hồn cùng giống nhau vật thật không giống nhau, ngọn lửa cần thiết hàng đến thấp nhất mới có khả năng thành công, cho nên ở trợ giúp ngưng tụ linh hồn phía trước, nàng còn cần thiết luyện chế một đoạn thời gian ngồi lửa chở không chế. Không chỉ có biết, lại còn có gặp qua Âu Dương tử dục xua xua tay, nhìn thấy cũng vô dụng, kia hai dạng đồ vật, một cái ở hoa mãn doanh trong tay, một cái khác thì tại lôi biển rộng trong tay. Hai vị này đều không phải dễ chọc chủ, nhưng bằng cung ly huynh đệ hiện tại thực lực, tâm tắc, thật đúng là không nhất định có thể đánh quá. Không đúng, là tuyệt đối đánh không lại. Người nói cái gì? Nam cung ly bắt lấy Âu Dương tử dục cổ áo, trong lòng các loại phân chấn kích động. Quả thực có loại nhìn thấy thiên nhật cảm giác. Tiểu tử này, cuối cùng làm điểm chuyện tốt. Khu khu, khu khu, phóng, buông tay. Âu dương tử dục bị lạc đến khó chịu, một hơi thiếu chút nữa liền xuyến bất qua tới, trong lòng quả thực đối tiểu tử này vô ngựa đến cực điểm. Mau nói, này hai dạng đồ vật ở đâu? Nam cung ly gấp không chờ nổi, tìm lâu như vậy, cuối cùng làm nàng cấp đụng vào. Chỉ cần có này hai dạng đồ vật, dư lại hết thể dễ làm. Khu, khu thiếu chút nữa bị ngươi lăn lộn đến mất mạng, ngươi tiểu tử này, thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, kính nhi lại là như vậy đại. Đừng vô nghĩa, nói chính sự. Nam Cung Ly chừng hắn liếc mắt một cái, quắc. Âu Dương tử dục khóc không ra nước mắt, hắn đây là tạo cái gì người ta, gặp phải tiểu tử này, quả thực chính là hắn khắc tinh. Tính, đại gia không cần tiếp tục hướng bên kia đi, trực tiếp trở về đuổi đi. Nam Cung Ly một cái ra mệnh lệnh đạt, Không hiểu rõ các thiếu niên không hiểu ra sao. Tính huồn quả, Tắc Phách Châu có tin tức, nhiệm vụ kết thúc, rút về. Thấy mọi người đều là vẻ mặt ngốc lăng, Nam Cung Ly giải thích nói. Toàn Viên phân chấn, tính huồn quả, Tắc Phách Châu có thể tìm được bọn họ lại cao hứng bất quá. Cứ như vậy, bọn họ phủ chủ đại nhân liền có hy vọng sống lại. Suốt đêm trở về đuổi, một bên lên đường, Âu Dương Tử Dục liền một bên đem Tĩnh huồn quả. Tắc Phách Châu tin tức nói cho Nam Cung Ly. Cho nên Cung Ly ca ca muốn cùng cùng chúng ta cùng nhau hồi Âu Dương phụ sao?" Thiên Nguyệt Nhi vẻ mặt kích động, đôi mắt đẹp dính ở Nam Cung Ly trên người, cao hứng không thôi. Ngắn ngủn một ngày thời gian, nàng đối vị này tiểu ca ca hảo cảm tiêu thăng đến đỉnh điểm. Trong lòng nàng, hắn chính là nàng cả đời này cái thứ nhất bằng hữu chân chính, không quan hệ Phong Nguyệt, một cái chân chính làm nàng cảm nhận được gấp áp, một cái có thể nói thỏa thích, ở trước mặt hắn không cần có bất luận cái gì giấu giếm bằng hữu. Như vậy cảm giác, thật sự thực kỳ diệu, nếu có thể cùng hồi Âu Dương phủ, không thể tốt hơn. Đúng vậy, về sau liền phải phiền toái nguyệt nhi muội muội nhiều hơn chiếu cấu nga. Nam Cung Ly đối với thiếu nữ chớp chớp mắt, cười nói: "Gần chỉ là như vậy là có thể đem nàng cao hứng thành như vậy, có thể thấy được nàng bằng hữu thật sự không nhiều lắm, ít nhất ở nàng xem ra, Âu Dương phủ ở nàng nội tâm là bài xích." Chương 352 Tư tưởng xấu xa, hại người hại mình. Tiên Nguyệt Nhi liên tục gật đầu, ngay thường đều là người khác tới chiếu cố chính mình, hiện giờ chiếu cố người khác, này vẫn là lần đầu tiên, cái loại này mới mẻ cùng bị yêu cầu cảm giác, làm nàng cả người đều sung sướng không thôi. Cung ly sư đệ, chúng ta thật sự cứ như vậy đi trở về. Tần Trung không cam lòng hỏi, kỳ thật sâu trong nội tâm còn tưởng tiếp tục đi theo nam cung ly đi một chuyến, rốt cuộc cứ như vậy làm cung ly sư đệ một người đi tìm về tỉnh hôn quả. Tắc phách châu vẫn là rất gian nan, vạn nhất xảy ra chuyện gì, liền cái hỗ trợ người đều không có. trở về đi, trở về mang tin làm tô lão bọn họ đều không cần lại tìm, cung cấp thiên khuyết cung phát đi tin tức, liền nói này hai dạng đồ vật đã có đôi mắt đẹp. nam cung ly gật gật đầu, không tính toán mang lên bọn họ chung bất luận cái gì một người. đến nôi đan lão bên kia, nàng tính toán tới rồi phía trước thành trấn trực tiếp làm dược sư hiệp hội người mang tin. kia Hào đi, cung ly sư đệ ngươi bảo trọng, có cái gì yêu cầu nhất định phải mang tin cho chúng ta biết. Tần trung gật đầu, cuối cùng không cam nguyện mà xuất lĩnh đội ngũ trở về đi. Chi chi chi. Tiểu kim kim nghẹn đến mức khó chịu, từ nam cung ly trong lòng ngực chui ra tới, lông xù sù đầu nhỏ, ánh vàng rực rỡ trong mắt, vừa xuất hiện liền hấp dẫn tiên nguyệt nhi chú ý, quả thực đều phải bị tiểu gia hỏa này manh hóa. Hào đang yêu, ta có thể ôm nó sao? Tiên Nguyệt Nhi thanh triệt thủy mắt không hề chớp mắt mà nhìn trầm trầm tiểu kim kim, đầy mặt chờ mong chi sắc. Chi chi chi. Không cần nam cung ly trả lời, tiểu kim kim chân chó mà nhảy đến tiên Nguyệt Nhi trên người, lấy nó lông xù xù đầu nhỏ thân mật mà cọ tiên Nguyệt Nhi gò má. Chi chi chi, chi. cùng chủ nhân giống nhau mềm mại, hoạt hoạt. Có thể mạo muội hỏi một câu ngươi là người nào sao? Âu Dương Tử Dục to mò hỏi, tiểu tử này. Từ đầu đến cuối biểu hiện ra ngoài cảm giác đều lệnh nhân thần bí không thôi. Tự thân thực lực cùng với sau lưng chỗ dựa đều không dung khinh thường bộ dáng. Người bình thường. Nam cung ly nhàn nhạt mà hồi hắn một câu. Phúc. Âu dương tử dục phun, bị tiểu tử này làm đến cả người đều không tốt, hắn là ở cùng chính mình nói dẫn sao. Người bình thường, lúc này đáp, thật là tuyệt. Cung ly ca ca, nghe nói hoa mãn doanh rất lợi hại, tuy rằng người hiện tại cũng đã rất lợi hại nhưng vẫn là không thể đại ý. Tiên Nguyệt Nhi một bên chơi tiểu kim kim, một bên nhắc nhở nói. Nàng chỉ là nghe người ta nói quá hoa mãn doanh rất lợi hại, đến nôi đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, không thể hiểu hết, bất quá ở trong lòng nàng, cung ly ca ca đồng dạng lợi hại đến không được. Nguyệt Nhi muội muội nói được không sai, tiểu tử ngươi ngàn vạn không thể đại ý, không ổn, ngươi ở hoa mãn doanh trước mặt vẫn là thảo không được hào hâu dương tử dục lắc đầu, vẻ mặt không tán đồng. Tiên Nguyệt Nhi nóng nảy, cung ly ca ca đi tìm hoa mãn doanh sẽ bị thương sao. Âu Dương tử dục yên lặng mà sờ soạn cái mũi, bị thương gì đó, đối với tu luyện người mà nói kia chẳng phải là chuyện thường ngày, quá bình thường. Hắn liền sợ tiểu tử này vừa đi không trở về, rốt cuộc mất mạng trở về. Yên tâm đi, ta tự đánh giá tức, hiện tại không phải đi các ngươi Âu Dương trong phủ sao, đến nỗi từ hoa mãn doanh nơi đó đòi lại tinh hồn quả sự, đến lúc đó lại xem đi. Tuy nói phòng ngừa chu đáo gì đó tương đối hảo, nhưng nàng cũng không sẽ vì còn chưa phát sinh sự khó xử chính mình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cái kia hoa mãn doanh đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ có so chiêu lúc sau mới biết được. Hai ngày lúc sau, Nam Cung ly đám người đến Âu Dương phủ. Âu Dương bên trong phủ, một bộ màu đen quần áo, khuôn mặt tuấn lãng ngô quỳnh, thuật nhìn khí vũ hiên ngang, anh khí bất phàm Âu Dương gia tộc đại công tử Âu Dương lẫm Cũng chính là Tiên Nguyệt Nhi trong miệng lâm ca ca, lúc này chính vẻ mặt khó chịu mà ngồi ở đại sảnh bên trong, cả người phun hàn khí. Nghe được Tiên Nguyệt Nhi trở về, kia vốn là ám trầm tuấn nhan càng thêm trầm vài phần, trong mắt chớp động sắc bén chi mang làm tiến đến báo cáo tin tức hộ vệ kinh hải không thôi. Nàng nhưng thật ra biết đã trở lại. Âu Dương lâm thanh em lánh nạnh, trên mặt phủ một tia tức giận. Nguyệt Nhi vẫn là tiểu hải tử, nghĩ ra đi chơi chơi cũng là bình thường lắm hà tất sinh khí. Ngồi ở Âu Dương lấm bên cạnh người áo tím nữ tử cười an ủi, dung nhan tuyệt sắc mỹ diễm, làn da trắng non tế hoạt, toàn thân đều lộ ra ung dung đoan trang thái độ. Con nhỏ lại tiếp tục quán đi xuống, về sau còn thành cái dạng gì? Âu Dương lấm tức giận không giảm, ngược lại càng hơn một phân. Bên người áo tím nữ tử tử hình cũng chính là Âu Dương lấm vị hôn thê khoe môi gợi lên một sợi mấy không thể thấy ý cười, đáy mắt lóe lệnh người xem không hiểu quan mang. Nguyệt Nhi luôn là bị nhốt ở trong phủ, nhìn thấy đều là một ít quen thuộc gương mặt, bên ngoài thế giới vô biên, tiếp xúc người cũng nhiều, không chuẩn này vừa ra khỏi cửa là có thể đem chung thân đại sự cấp định ra tới. Giang Giác Từ Hinh dứt lời, Âu Dương lấm trong tay chén trà trực tiếp hóa thành dập nát, nước trà bắn đầy đất. Lâm ca ca chúng ta đã trở lại. Lúc này tiên Nguyệt Nhi, Nam Cung ly cùng với Âu Dương tử dục vừa lúc từ bên ngoài đi đến. Tiên Nguyệt Nhi đi theo nam cung ly bên cạnh người, vẻ mặt hưng phấn sung sướng. Đại cảm nhận được Âu Dương lắm cả người phát ra lửa giận, Tiên Nguyệt Nhi vẻ mặt hương phấn tức khắc hàng xuống dưới, thật cẩn thận mà nhìn Âu Dương lắm. Âu Dương tử dục, đến từ đường bị phạt. Âu Dương lắm sắc bén ánh mắt dừng ở Âu Dương tử dục trên người, quắc. Lâm ca ca, không liên quan tử dục ca ca sự, muốn phạt liền phạt Nguyệt Nhi một người. Tiên Nguyệt Nhi tiến lên trước một bước, ánh mắt cùng Âu Dương lắm đối diện. Một nữ hài tử, không hào hào ngốc tại trong phủ, liền biết ra bên ngoài chạy, còn thể thống gì. Âu Dương lắm vì uống, không hề có bởi vì Tiên Nguyệt Nhi vì nữ hài tử mà có điều hòa hoãn. Tiên Nguyệt Nhi rũ với bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, móng tay rơi vào thịt trùng ánh mắt quật cường mà cùng Âu Dương lắm đối diện, lại phát hiện nàng lắm ca ca nhìn về phía nàng ánh mắt trừ bỏ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ, cũng hoặc là còn mang theo một tia ghét bỏ ý vị ở bên trong. Lâm cũng là, Nguyệt Nhi cái này tuổi, cũng không sai biệt lắm nên gà chồng, ngươi quảng quản cũng phải, luôn là làm nàng ngốc tại trong phủ, như thế nào tiếp xúc ưu tú nam tử, gì, vị này chính là. Từ Hinh nói, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía tiên Nguyệt Nhi phía sau nam cung ly. Âu Dương Lâm đã sớm phát hiện nam cung ly, từ hắn vừa vào cửa liền thấy Nguyệt Nhi cùng hắn chi gian thân mật hô động, bởi vậy vừa mới hỏa khí mới có thể như vậy đại. Lúc này bức nhân khí thế lần thứ hai đè ép qua đi, đáy mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu, hận không thể đem trước mắt tiểu tử mở ra tới một chút một chút xem cái thấu. Nam cung ly tùy thân mà đứng, tinh xảo môi đỏ ngậm nhàn nhạt độ cung, thấy âu dương lắm bức nhân khí thế đè xuống, không giao động. Kỳ thật, nàng là có chút khinh thường trước mắt nam nhân, quan xem hắn vừa mới nhìn chầm chầm chính mình cùng với tiên nguyệt nhi chi gian ánh mắt liền biết này nam nhân hiểu lầm. Người tới người nào? Âu Dương lấm hiếp mắt, thái độ cực kỳ không tốt. Âu Dương tử dục mặt đen, nghĩ thầm nhà hắn đại ca khi nào như vậy không hiểu lễ tiết, người tới là khách, hắn này thái độ, không khỏi có chút không hảo đi. Đây là đã cứu ta cung ly ca ca, lắm ca ca ngươi có thể không cần đối hắn như vậy hôn sao. Thiên Nguyệt Nhi như mày, cuộc đời lần đầu tiên đối Âu Dương lắm đề yêu cầu. Trước kia đều là hắn nói một, nàng cũng không dám nói nhị, thuận theo đến cùng cái tiểu miêu dường như. Hiện giờ, thấy Lâm Ca Ca như vậy đối đãi cung ly, theo bản năng ra tới giữ hịn, trên đời này, nàng chỉ có cung ly ca ca một cái bằng hữu, ở trên đường nàng liền nói muốn chiếu cố hắn, tuyệt không nuốt lời. Ngươi thế nhưng vì hắn ngỗ nghịch ta. Âu Dương Lâm sắc mặt lần thứ hai trầm một phần, quanh thân lệ khí di động, đáy mắt thần sắc găm lánh đến dọa người, nhìn trầm trầm đến Tiên Nguyệt nhi nhịn không được đánh cái dùng mình. Như vậy Lâm Ca Ca làm nàng sợ hãi, làm nàng sợ hãi. Theo bản năng muốn thoát đi. Trên thực tế nàng cũng xác thật làm như vậy, xoay người liền trốn đến Nam Cung Ly phía sau. "Có ta ở đây, đừng sợ." Nam Cung Ly trấn an nói, một bộ áo đen, thân hình gầy yếu, lúc này nam trang trang điểm, so với đối diện đồng dạng Hắc Y hay giả dạng Âu Dương Lâm, có vẻ tinh xảo văn nhã, cả người lộ ra hơi thở văn hóa, liền như nhà bên đại ca, ca vô hình chung cho người ta một loại ấm áp cùng an toàn nhìn đến tiên nguyệt nhi trốn đến nam cung ly phía sau thượng vị âu dương lấm hoàn toàn bực bàn tay to hung hăng một sợ bên cạnh người bản trả theo tiếng mà toái sợ tới mức tiên nguyệt nhi thất thanh tiêu lên giờ này khắc này nàng thật sâu mà sợ hãi trước mắt lấm ca ca so ngày thường còn muốn khủng bố vài lần thậm chí cảm thấy chính mình trước nay đều chưa từng chân chính hiểu biết quá hán tại hạ cung ly triệu tử dục huynh sở mời tiến đến quý phủ quấy giày bất quá hiện tại xem ra Nào đó người cũng không giống như Nguyện Ý nhìn đến bản nhân tới chơi. Nam cung ly khỏe môi ngậm châm trọng, ánh mắt như cũ bình tĩnh không sợ, căn bản không đem Âu Dương lấm lửa giận đặt ở trong mắt. Người nam nhân này, loại này phản ứng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ghen? Ha ha, này dọc theo đường đi nàng nhưng thật ra nghe Nguyệt Nhi nói không ít về chuyện của hắn, nàng chỉ biết, hắn là một cái không chế dục cực cường nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái có hôn nước trong người nam nhân. Bên cạnh vị này nữ tử, nói vậy chính là hắn vị hôn thê. Một cái liền chính mình nội tâm cũng không dám thừa nhận nam nhân, nói thật, nàng căn bản là khinh thường loại người này. Âu Dương tử dục. Âu Dương lấm lửa giận nháy mắt rời đi ngạo Âu Dương tử dục trên người. Ai? Âu Dương tử dục cười khổ, làm hắn chuyện gì nhi à, hắn nhiều lắm cũng chính là lắm miệng nói ra tinh hồn quả cùng với tát phách châu rơi xuống, đến nỗi cung ly tiểu tử này. Rõ ràng là chính hắn trở về hào đi. Trừng phạt gấp bội, đến từ đường lãnh phạt lại đi tư quá nhai diện bích tư quá. Âu Dương lấm lệnh lùng nói, không mang theo một tia cảm tình. Nam cung ly thở ơ lệnh ạ, đối người nam nhân này càng thêm xem thường, loại này giận chó đánh mèo, nhưng còn không phải là không dám đối mặt biểu hiện. Đến nỗi người, từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi, ta Âu Dương phủ, không chào đón. Âu Dương lấm trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ngươi đuổi cung ly ca, ca đi, ta cũng bồi hắn cùng nhau. Tiên Nguyệt Nhi giận trừng mắt Âu Dương lắm, nàng chỉ là mang cung ly ca, ca hồi phủ ở vài ngày, như vậy cũng không được sao. Ngươi dám bước ra cái này phủ, từ đây liền đừng lại trở về, coi như ta Âu Dương phủ trước nay cũng chưa dưỡng quá ngươi. Tiên Nguyệt Nhi cả người cứng đờ, trong lòng dâng lên thật lớn ủy khuất thương tâm, như thế nào cũng không có dự đoán được lấm ca ca thế nhưng sẽ đối nàng nói loại này lời nói. Hắn trước kia không phải đều thực giữ gìn nàng sao, nói chính mình là Âu Dương phủ tiểu thư, cái này trong phủ hạ nhân tùy ý sai phái, lại nguyên lai, like, nàng trung quy chỉ là một ngoại nhân, chỉ là ăn nhờ ở đầu, ở Âu Dương phủ thảo một ngụm cơm ăn xong. Đủ rồi. Nam cung ly quá khẽ, chạm trước một bước, ưu lành ánh mắt châm chọc mà nhìn Âu Dương lắm, ta không biết người đối ta có cái gì ý tưởng, bất quá ta cần thiết làm sáng tỏ một sự kiện, ta cùng Nguyệt Nhi chi gian chỉ là bằng hữu quan hệ, không hơn. Hi vọng các hạ không cần dùng ngươi xấu xa tư tưởng tới tùy ý phỏng đoán, rốt cuộc, như vậy hại người hại mình, mất nhiều hơn được. Chương 353: Cung kính không bằng tuân mệnh. Nam Cung Ly thanh âm thánh lãnh, đạm mạc, ánh mắt bên nếch, lộ ra cực hạn trầm trọng. "Con có, ngươi cứ việc yên tâm, liền tính là ngươi tự mình giữ lại, này Ô Dương phủ, ta cũng sẽ không lưu lại." Ném xuống một câu Nam cung ly liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nàng tới nơi này một là tĩnh trở tĩnh hồn quả, tắt phách châu tin tức, nhị là thuận đường vì tiên nguyệt nhi chữa bệnh, đến nội âu dương phủ, ha ha, đối nàng thiệt tình không nhiều ít lực hấp dẫn. Tái kiến trước mắt cái này xú thí lại kiêu ngạo nam nhân, kia một đinh điểm ý tưởng đều không có, cùng với ngốc tại này trong phủ xem người sắc mặt, còn không bằng nhân lúc còn sớm rời đi, nàng nam cung ly lại không phải không có rừng chân phí. Bên ngoài bó lớn khách điếm, tùy tiện nàng tưởng như thế nào trụ liền như thế nào trụ, chỉ là đáng tiếc Nguyệt Nhi muội muội. Không, không cần đi, Cung Ly Kaka tiên Nguyệt Nhi luôn uống, nước mắt lã chã mà xuống, một là bị Âu Dương lấm Tức giận đến, nhị là bị Nam Cung Ly muốn ly khai sự tình kích thích. Lâm Kaka ghét bỏ chính mình, hiện giờ ngay cả Cung Ly Kaka đều phải rời đi, cái loại này hoảng loạn cùng sợ hãi, liền dường như sinh mệnh duy nhất tấm áp liền phải mất đi từ đây đối mặt đó là không thấy ánh mặt trời cô hàn sợ hai tới như thế mãnh liệt như hồng thủy đánh nút lại nháy mắt đem tiên nguyệt nhi cả người bao phủ đau đau quá nguyệt nhi nguyệt nhi muội muội âu dương lắm, âu dương tử dục đồng thời kinh hồ, đặc biệt là âu dương lắm, ánh mắt dữ tợn đầy mặt kinh hãi thấy tiên nguyệt nhi ngã xuống trái tim đều lẩu nhảy mấy trụ xưa nay chưa từng có hoảng loạn vô thố Nam Cung Ly thân hình cấp lué, ở Tiên Nguyệt Nhi ngã xuống trước một giây thành công đem nàng vất tiến chính mình trong lòng ngực. Buông ra, không cho chạm vào nàng. Âu Dương Lâm Huy sắc bén trưởng phong liền chiều Nam Cung Ly trụ tới, ngai tí tận đức, thận không thể một trưởng đem nàng chụp chết. Nam Cung Ly thân hình liền lóe, ôm lấy Tiên Nguyệt Nhi tránh đi Âu Dương Lâm trưởng phong, thấy hắn còn có tiếp tục đánh tiếp tư thế, kẹp vô cùng hàn ý ánh mắt vèo vèo mà bắn tới không nghĩ nàng chết liền ngoan ngoãn một bên chẳng hảo, đường không có việc gì tìm việc. đại ca, vì nguyệt nhi muội muội an toàn, trước bảo trì bình tĩnh được chứ? âu dương tử dục ngăn ở âu dương lắm trước người, ngay trước mặt hắn giống to. thân là âu dương phủ thực tế không chế giả, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến nhà mình đại ca như thế không bình tĩnh. còn như vậy đi xuống, chỉ biết làm hại nguyệt nhi muội muội mất đi tính mạng. nam cung ly chạy nhanh đem tiên nguyệt nhi nằm yên phóng hảo. Lấy ra linh châm, lập tức liền đối với nàng ngực chát đi xuống. Âu dương lắm nhìn đến này mạc muốn giết nàng tâm đều có, kết quả nam cung ly một châm đi xuống, nguyên bản hôn mê tiên nguyệt nhì một hơi hoán lại đây, tinh xảo lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Đứng ở đám người lúc sau tử hình ánh mắt híp lại, hiện lên một sợi không mau nghĩ thẩm nữ nhân này mệnh cũng thật là đủ lạnh, vừa mới như vậy đều không chết được. Cung ly ca ca, ngươi mang nguyệt Nhi cùng nhau đi được không? Tiên Nguyệt Nhi khỏe mắt treo nước mắt, thanh âm tràn ngập cầu xin, nàng thậm chí tình nguyện trở lại tiên tộc, cũng không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi này. Cái loại này ăn nhở ở đậu tư vị, một ngày càng so một ngày khó chịu, nàng Tiên Nguyệt Nhi có ra, nàng tưởng trở về, nàng tưởng ra ra. Nguyệt Nhi, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Âu Dương Lâm đã đi tới, ngồi sổm Tiên Nguyệt Nhi trước người, bá đạo mà tuyên bố. Không có hắn cho phép, Ai cũng đừng nghĩ mang nàng đi. Thiên Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, đồng nhiên không nghĩ thấy lâm ca ca bộ dáng. Hắn luôn là như vậy bá đạo, như vậy cường thế, nói một là một, nói nhị là nhị, cũng không từng đứng ở nàng góc độ nghĩ tới vấn đề. Nếu hắn có cung ly ca ca một nửa ôn nu, thật tốt. Ngươi ngày thường luôn là thái độ này nói chuyện. Nam cung ly thu trầm, ánh mắt khiển trách mà nhìn về phía Âu Dương lắm, biết rõ nàng trái tim có vấn đề chịu không nổi kích thích còn tiếp tục nói chuyện thương nàng, ngươi chẳng lẽ thật muốn nhìn đến nàng ngã xuống đất không dậy nổi mới cam tâm. Câm miệng, Âu Dương lắm giận mắng, trong lòng một nửa là giận một nửa là thẹn, giận tiểu tử này đối chính mình không lớn không nhỏ, thẹn thiếu chút nữa muốn Nguyệt Nhi mệnh. Hắn rõ ràng, cũng không tưởng như vậy, chỉ là trong lúc nhất thời căn bản là khống chế không được chính mình, thấy Nguyệt Nhi giữ gìn tiểu tử này, trong lòng kêu đoàn lửa giận liệu trơm, một phát không thể vãn hồi không có tiểu tử này ở, hắn căn bản là sẽ không đối Nguyệt Nhi như vậy hung, đối, đều là tiểu tử này chó họa Nguyệt Nhi bệnh không thể lại kéo, ta hôm nay trước cho nàng thi mấy châm, mỗi cách mấy ngày ta liền tới đây cho nàng chắt một chút, mặt khác ta lại viết một cái phương thuốc, các ngươi chiếu phương thuốc bốc thuốc cho nàng chiến đấu, một ngày một lần, muốn trừ tận gốc, cần thiết kiên trì đi xuống. Nam cung ly mày nhăn lại, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Vốn dĩ lần trước cho nàng Ghim Kim có thể quản thượng một đoạn thời gian, nào biết vừa trở về liền bị kích thích, tình huống ngược lại biến hư. Phải tránh, về sau đều không thể kích thích đến nàng, nếu không, liền tính là thần tiên sống cũng khó có thể cứu lại. Sợ bọn họ tái phạm đồng dạng sai, Nam Cung Ly nghiêm túc mà dặn dò nói. Âu Dương lắm bị Nam Cung Ly trong miệng nói ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời trái tim phập phồng nhảy lên, đầy mặt không thể tin tưởng, ngươi là nói, nguyệt nhi bệnh. Còn có thể trị tận gốc. Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao sẽ xuất hiện ở Âu Dương phủ? Nam Cung Ly tức giận mà nhìn hắn một cái. Nguyệt Nhi muội muội ở trên đường phát bệnh một lần, vừa lúc Cung Ly huynh đệ cứu nàng, này không, lần này cùng đi vào trong phủ, vốn là phải cho Nguyệt Nhi muội muội chữa bệnh đâu. Một bên Âu Dương Tử rục rầm dương quái khí mà nói, nhân ra chính là Nguyệt Nhi muội muội ân nhân cứu mạng, kết quả gần nhất ngươi liền cho người ta sắc mặt tốt còn muốn đem người đuổi đi, ha ha ha, hắn vị này đại ca, thật sự là vì phong bắt diện A. Âu Dương lâm tâm tình nháy mắt thông suốt xuống dưới, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt cũng không hề mang theo địch ý, đa tạo vị tiểu huynh đệ này ra tay cứu giúp, vừa mới tại hạ nhiều có mạo phạm, mong rằng tiểu huynh đệ không cần để ý, nguyệt nhi bệnh, liền phiền toái ngươi. Bút mực hầu hạ, Nam Cung Ly xua xua tay, lười đến cùng hắn nét mực, Âu Dương Lấm lập tức sai người mang tới giấy và bút mực. Đem Thiên Nguyệt Nhi từ trên mặt đất nâng dậy, Nam Cung Ly lúc này mới đi đến trước bàn ngồi xuống, bút tẩu du long, chữ viết cứng cắp hữu lực, rất có một cổ đại gia chi phạm. Thấy này tự thức một thân, Âu Dương Lấm cái này là thật tin Nam Cung Ly đối Thiên Nguyệt Nhi không có gì ý đồ. Hơn nữa nàng vừa mới biểu hiện ra bất phàm ý hệ thuật, Âu Dương Lấm nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt vô hình trung lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Âu Dương tử dục lại nghiêng người ở Âu Dương lẫm bên cạnh lặng lẽ nói vài câu, người sau cả người chấn động, kia một đôi mắt hổ ánh sao lực động, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt lộ ra vài phần nóng rực Nam Cung Ly lựa chọn làm lơ, trong tay bút không ngừng, liền mạch lưu loát, phương thuốc viết xong, đặt một bên. Đồ ốc, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, đều phải hảo hảo yêu quý thân thể của mình biết không. Nam Cung Ly đi đến Tiên Nguyệt Nhi bên cạnh người ngồi xuống, Thấy nàng nhìn một chỗ phát ốc, rõ ràng không ở trạng thái bộ dáng, không khỏi thở dài nói. Tiên Nguyệt Nhi mở mịt gật gật đầu, nàng chỉ là đột nhiên thực sợ hãi, hiện giờ hoan quá mức Nhi tới, lại cảm thấy không kính Nhi, đôi chính mình này phó phá thân thể chán ghét đến mức tận cùng. Liên bởi vì như vậy một bộ thân thể, nàng mất đi quá nhiều cùng tuổi hài tử nên có vui sướng, nhìn người khác nhảy người khác chạy, nhìn các bạn nhỏ vui đùa ẩm vị chơi đùa, mà nàng... Chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn, ngồi, duy nhất có thể làm đó là đưa người xem, lại còn có không thể tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn. Hiện giờ lớn lên, thân thể vẫn là trước sau như một kém, thậm chí, đã bắt đầu trở thành lấm ca ca chói buộc. Bắt tay vươn tới. Nam Cung Ly nhẹ giọng nói. Thiên Nguyệt Nhi ngoan ngoãn làm theo, vươn tay, Nam Cung Ly cho nàng bắt mạch. Hôm nay còn tính hảo, ngày mai ta lại đến cho người kim kim. Sợ nàng thân thể khiêng không được, Nam Cung Ly lại đem ghim kim thời gian sửa ở ngày mai, thân thể này, sắc thật thực nhược, bẩm sinh tính trái tim vấn đề, liên quan thân thể các phương diện cơ năng đều không phải thực hảo. Người muốn đi đâu nhi? Tiên Nguyệt Nhi khẩn trương mà nhìn Nam Cung Ly, một bàn tay dẫn đầu một bước giữ nàng lại tay áo. Ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Nam Cung Ly nhẹ giọng hường nói. Một bên Âu Dương lắm xem đến phổi đều mau khí tạc thấy thế nào Nam cung ly cùng tiên Nguyệt Nhi chi gian hô động, như thế nào đều cảm thấy chứng mắt. Cứ việc đã biết tiểu tử này chỉ là bởi vì cấp Nguyệt Nhi chữa bệnh cùng với tìm kiếm tinh hồn quả, tắc phách châu mới xuất hiện ở chỗ này, nhưng mà, nhìn Nguyệt Nhi đối hắn ỉ lại tín nhiệm, nội tâm vẫn là không chịu không chế mà cuồng táo lên. Rõ ràng, Nguyệt Nhi trong mắt trước nay đều chỉ có chính mình, rõ ràng. Cái loại này hoàn toàn tín nhiệm bị lại nàng chỉ biết đối chính mình có, hiện giờ tiểu tử này xuất hiện nháy mắt quái dày bình thường trật tự, làm hắn như thế nào không khí. Khí về khí, hắn lại không thể đem tiểu tử này thế nào. Cung ly huynh đệ liền lưu tại trong phủ nghỉ ngơi đi, phía trước nói, thỉnh không cần để ở trong lòng. Âu Dương lâm giữ lại, vì không cho Nguyệt Nhi thương tâm, chỉ có thể không tình nguyện nói. Nam cung ly nhúng mày. Dư Quang vừa lúc quét cập vẫn luôn đứng ở mặt sau không nói gì áo tím nữ tử, lại thấy nàng mày hơi trao, nhìn về phía Tiên Nguyệt Nhi tầm mắt mang theo một tia sắc bén chi sắc. Đến, nữ nhân này, vừa thấy liền không phải đơn giản tuyệt sắc, phóng Tiên Nguyệt Nhi một người ở chỗ này, nói thật, nàng thật là có điểm không yên tâm. Một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Nam cung ly thuận thế giữ lại, vui mừng nhất không gì hơn Tiên Nguyệt Nhi. Thật vất vả có cái bằng hữu có thể nói chuyện hiếm, nàng sao bỏ được làm hắn rời đi. Bởi vì suy xét đến tiên nguyệt nhi thân thể nguyên nhân, Nam Cung Ly mạnh mẽ lệnh nàng nghỉ ngơi đi, giữ lại nàng, Âu Dương lẫm, Âu Dương tử dục cùng với tử hình bốn người. Không biết Cung Ly huynh đệ sư thừa nơi nào, tuổi còn trẻ liền có như vậy y hề thuật, thật là làm người bội phụ. Âu Dương lấm ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở Nam Cung Ly trên người. Trước kia không phải không vì Nguyệt Nhi đi tìm y hề sư, chỉ tiếp, trừ bỏ giảm bất ống đau, chưa từng có một người nói qua Nguyệt Nhi trên người bệnh có thể trừ tận gốc. Nếu tiểu tử này thật có thể chữa khỏi Nguyệt Nhi, hắn không ngại giúp hắn cướp lấy tinh hồn quả cùng tắc phách châu, xem như còn hắn ân tình này. Sư phó hắn lao nhân ra không có phương tiện lộ ra chính mình thân phận, lắm minh không cần để ý. Nam Cung Ly tùy tiện lừa gạt nói, nếu nói y hề thuật, Nàng ở thế giới này cũng không có sư phó, sở hữu hết thể trừ bỏ kiếp trước nắm giữ cơ sở, mà khác đều là từ đàn độc điển đi học, nàng tự nhiên sẽ không đem đàn độc điển bại lộ đi ra ngoài. Âu Dương lắm hiểu rõ, đã đánh đáy lòng nhận đồng nam cung ly thân phận không tầm thường, có được như thế y hệ thuật, sau lương thực lực, nhất định không yếu. Cùng người như vậy kết giao, chỉ biết đối bọn họ Âu Dương Phủ có chỗ lợi. chương 354 Động Kinh Âu Dương tự Dụ Nghe nói cung ly huynh đang tìm kiếm tính hồn quả cùng tắc phép châu. Âu Dương lấm lại lần nữa hỏi, trong lòng đối tiểu tử này càng thêm tò mò. Nếu không phải bởi vì Nguyệt Nhi, hắn tuyệt đối có thể cùng tiểu tử này chô rất há. Không sai, lần này tiến đến chính là vì này hai dạng đồ vật, Lâm Huynh có biện pháp lấy được này hai vật. Nam cung ly nhúng mày, thấy hắn chủ động đề cập tính hồn quả, tắc phép châu, biết là Âu Dương tử dục nói cho hắn. Lúc này nàng cũng vô tâm tư dấu diếm, dù sao nàng lần này tới mục đích thực thuần túy, chính là buôn tinh hồn quả cùng Tác Phách Châu tới. Âu Dương phủ có thể cung cấp trợ giúp tốt nhất, liền tính cái gì cũng không làm, nàng cũng thế tất sẽ được đến này hai dạng đồ vật. Thật không dám dấu diếm, tính Hồn Quả cùng Tác Phách Châu tại hạ vừa lúc biết này cụ thể vị trí, nếu là Cung Ly huynh đệ có thể chưa khỏi nguyệt nhi bệnh, tại hạ nguyện ý tùy ngươi cùng đi trước cất lấy, xem như báo đáp tân tình. Âu Dương lâm nói được vẻ mặt huyết khí phương cương. Thân là Âu Dương phủ mệnh định người thừa kế, hắn trước nay nói một là một, nói nhị là nhị, đáp ứng rồi, liền tuyệt không đổi ý, hơn nữa nhất không thích chính là thiếu nhân tình. Chỉ cần hắn có thể trị hảo nguyệt nhi bệnh, không thể làm hắn làm gì, vượt lửa qua sông, không chối tử. Hảo, ta đây hiện tại nơi này cảm tạ lâm huynh, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Nam cung ly câu môi, trên mặt chán ra sung sương cười tươi cười thanh thiện, sáng lạn như hoa. tuyệt thế dung nhan lại trang bị kia câu hồn nhiếp phách cười, một bên Âu Dương Tử Dục cả người chấn động, trái tim phanh phanh phanh không chịu khống chế mà nhảy lên lên. trước mắt Nam Cung Ly trong mắt hắn bỗng nhiên tươi sống lên, kia mi kia mắt tinh xảo tú xảo là hắn gặp qua đẹp nhất, còn có kia tế hoạt như ngọc trắng non tay nhỏ. Tử Dục Minh Nam Cung Ly hí mắt nghi hoặc mà nhìn đối diện Âu Dương Tử Dục, bị điểm danh. Âu Dương tử dục đống nhiên cả kinh, xoát địa một chút tự chỗ ngồi đứng lên, này một lô mãng đột nhiên động tác nhưng thật ra đem một bên mấy người làm ngây ngẩn cả người. Nhận thấy được mọi người đầu ở chính mình trên người nghi hoặc ánh mắt, Âu Dương tử dục xoái khí tuấn giật gò má xoát địa một chút tưởng đỏ như nước, ta, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có một chút sự, đi trước, dứt lời, chạy chối chết, lại ngốc đi xuống, hắn cả người đều mau tạc, cái loại này tim đập cảm giác, Như thế kỳ quái, đặc biệt là chịu không nổi chính mình nhìn về phía cung ly ánh mắt, mẹ nó, hắn thế nhưng sẽ cảm thấy một người nam nhân đẹp. Ngạch, hào đi, cung ly kia tiểu tử giống như lớn lên xác thật không tồi. Hắn không có việc gì đi. Nam cung ly nghi hoặc mà nhìn về phía Âu Dương lắm, không biết Âu Dương tử dục kia tiểu tử bỗng nhiên phát cái gì điên. Không cần phải xen vào hắn, chúng ta tiếp tục Âu Dương lắm lắc đầu, lười đến phản ứng. Ở hắn xem ra Âu Dương Tử Dục thường thường liền sẽ động kinh một chút, hôm nay phòng trường lại là cọng dây thần kinh nào không đáp đối. Bữa tối qua đi, Nam Cung Ly bị người mang theo đi phòng cho khách, đóng lại cửa phòng, lắc mình tiến vào thông Thiên thác. Tiên Nguyệt Nhi bẩm sinh tính trái tim vấn đề, muốn trị liệu đều không phải là một lần là xong, yêu cầu thời gian dài điều dưỡng thêm trị liệu, nghĩ đến thân thể của nàng quá hư, Nam Cung Ly quyết định cho nàng luyện chế một ít ôn hòa tính bổ nguyên dịch. Loại này bổ nguyên dịch cùng bình thường nhìn thấy phục nguyên đan, bổ khí đan từ từ từ bản chất tới giảng là không sai biệt lắm, bất quá người trước ôn hòa, người sau mạnh mẽ. Người trước không chỉ là một loại thuốc bổ, càng là một loại dinh dưỡng cơm, có thể trực tiếp lấy đảm đương cơm ăn. Âu Dương Phủ cung cấp thảo dược cũng đủ, Nam Cung Ly quyết định nhiều luyện chế một ít. Ý niệm thúc dục, ngọn lửa tự đầu ngón tay nhảy ra, bàn tay trắng nhẹ ném, bành mà một tiếng ở đan lô long trọng. Sáng quắc ngọn lửa lay động, đem toàn bộ thông thiên tháp đều bao phủ ở một mảnh màu tím quang mang chung. Nam cung ly rửa theo thứ tự, đầu tiên để vào tĩnh tâm thảo, này thảo có tĩnh tâm dưỡng thần tác dụng, màu xanh lá tĩnh tâm thảo bề ngoài thoạt nhìn có điểm cùng loại kiếp trước nhìn đến bù công anh, bất qua cánh hoa là màu tím. Đem tĩnh tâm thảo ném nhập đan lô, linh hồn chi lực tùy theo bao chùm đi lên, đem chi bao quanh bao vây. Vừa ra nhập đan lô. Màu tím thánh hỏa chi tâm liền bao trùm đi lên, hỏa thế sáng quắc, độ ấm rất cao, lại thấy linh hồn chi lực bao vây hạ tinh tâm thảo lấy thấy được tốc độ mềm hóa, biến ướt biến mềm biến trong suốt, cuối cùng hóa thành một bãi ướt dịch. Từ lần trước thông thiên thắp bốn tầng không gian mở ra, Nam Cung ly linh hồn chi lực rõ ràng tăng trưởng không ít, lúc này luyện chế, thuận buồm xuôi gió, không có chút nào khó khăn. Tiên Nguyệt nhi nơi tiên nguyện, một bôi đen sắc thân ảnh lực động. Tiếp theo Tiên Nguyệt Nhi khuê phòng cửa sổ mở rộng ra, lại không có chuyển đến một kia động tĩnh, cao lớn cao dài thân ảnh đứng yên mép giường. Ánh trăng theo mở rộng ra cửa sổ khuynh sái, vừa lúc đầu ở trên giường Tiên Nguyệt Nhi trắng non tinh xảo gò má thượng. Lại thấy nàng ngủ nhan điềm đạm an tường, tinh xảo môi đỏ ở dưới ánh trăng lộ ra khắc dụ hoặc gợi cảm. H.I.G. nhân ánh mắt giao động hạ, trong mắt ám sắc càng sâu, chỉ tiếc đưa lưng về phía cửa sổ. Hoàn toàn thấy không rõ trên mặt biểu tình, chỉ là từ hắn nắm chặt quyền miễn cưỡng có thể thấy được hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh. Một đêm qua đi, tiên tĩnh ngâu dương phủ nên đón náo nhiệt ồn ào. Tiên Nguyệt Nhi thức dậy rất sớm, tối hôm qua một đêm ngủ ngon, ngủ ngon, tinh thần kính nhi đủ. Cùng nhau dường liền nghĩ tới còn ở trong phủ làm khách Nam Cung Ly, mặc chỉnh tề liền gấp không chờ nổi mà chạy đi tìm người. Sớm, Nam Cung Ly ra chất viện vừa lúc gặp phải còn buồn ngủ, thuật nhìn rõ ràng ngẩng và hiểu siêu Âu Dương Tử Dục. Âu Dương Tử Dục một cái giật mình, nghe được Nam Cung Ly thanh âm, lập tức cùng thấy quỷ dường như, vội vàng chạy trốn. Nam Cung Ly kinh ngạc nhướng mày, một bàn tay theo bản năng xoa chính mình mặt, nàng có như vậy dọa người sao? lắc đầu, đơn giản không hề suy nghĩ, hướng tới đại sảnh dùng cơm địa phương mà đi. Cung Ly ca ca sớm. Tiên Nguyệt Nhi vừa thấy đến Nam Cung ly liền chạy như bay lại đây, này nhất cử động dừng ở vừa lúc lại đây Âu Dương lấm trong mắt nháy mắt sợ tới mức không được, một cái phi thân, bàn tay to bao quát, đem còn không có chạy ra vài bước Tiên Nguyệt Nhi ôm tiến trong lòng ngực. Như thế nào như vậy sơ ý, thân thể của ngươi không thể kịch liệt vận động, lần sau lại không được như vậy biết không? Âu Dương lấm như mày, nhìn trầm trầm Tiên Nguyệt Nhi nghiêm túc nói, lúc này tiên nguyệt nhi toàn bộ thân thể đều treo ở âu dương lấm trên người bên hông kia chỉ bàn tay to khẩn tạp, xử hai người thân thể thân mật mà dán hơn nữa âu dương lấm túi đầu đối với tiên nguyệt nhi dặn dò khoảng cách vốn dĩ gần đây khẩn đến nàng có thể cảm nhận được phun ở chính mình trên mặt nóng rực hô hấp cùng với độc thuộc về lấm ca kia cổ nùng liệt nam tử hơi thở gần đến nàng thấy lấm kaka trong mắt tất cả đều là chính mình thân ảnh nhíu chặt đỉnh mày lo lắng ánh mắt cùng với đáy mắt chỗ sâu trong kích động quan tâm trách cứ. Tiên Nguyệt Nhi ngơ ngác mà nhìn, trong lòng có ngọt ngào có kích động, tham luyến này nhất thời ấm áp, nàng lâm ca ca, vẫn là quan tâm nàng đúng không, cho nên, hắn cũng không có ghét bỏ chính mình. Âu Dương lâm cũng là qua đi mới phát hiện hai người chi gian cử chỉ không ổn, đặc biệt là lúc này Nguyệt Nhi kia mềm mại thân thể treo ở trên người mình, còn có kia gần trong gang tấp kiểu diễm môi đỏ, hết thảy Đối hắn mà nói dường như tràn ngập thật lớn mê hoặc, làm hắn không chịu không chế, muốn tới gần gần chút nữa. Lấm, Nguyệt Nhi muội muội. Đông nhiên, một đạo dồn dập trung hơi mang bén nhọn thanh âm vang lên, một bộ màu tím bay háo, nhìn qua ung dung Mỹ lệ tử hình từ phía sau đuổi đi lên, nhìn chầm chầm hai người ánh mắt vô hình chung mang theo một tiếng ngọn lửa. Một bên xem náo nhiệt nam cung ly nhúng mày, nhìn chầm chầm tử hình ánh mắt lộ ra một cổ thâm ý. Nàng đảo muốn nhìn một chút nữ nhân này còn có thể trang bao lâu, bất quá liền nàng trước mắt thân phận mà nói, Nguyệt Nhi xác thật không chiếm ưu thế. Đối phương là Âu Dương lắm vị hôn thê, mà nàng, chỉ là bị Âu Dương phủ hảo tâm mang về tới Dương thôi. Tiên Nguyệt Nhi cả kinh, khuôn mặt nhỏ đống nhiên hồng đến như tôm luộc, dây rủa muốn từ Âu Dương lắm trên người xuống dưới. Âu Dương lắm đỉnh mày hơi không thể thấy mà nhữ hạ, không thể không phóng Tiên Nguyệt Nhi xuống dưới. Thẳng đến Tiên Nguyệt Nhi cùng hắn kéo ra một khoảng cách, trong lòng xẹt qua nhàn nhạt mất mát. "Nguyệt Nhi muội muội đây là lại không thoải mái sao?" Lâm cũng thật là, biết rõ Nguyệt Nhi muội muội thân thể không thoải mái, thế nhưng còn làm nàng tự mình lại đây dùng nữa, ta xem về sau vẫn là làm hạ nhân đem đồ ăn sáng trực tiếp đoan đến Nguyệt Nhi muội muội phòng tính. "Nguyệt Nhi muội muội, nhưng ngàn vạn không cần lấy thân thể của mình nói giỡn, không có việc gì liền ít đi đi lại, nghỉ ngơi nhiều biết không?" Từ huynh thân mật mà kéo Tiên Nguyệt Nhi cánh tay, một bộ vì nàng suy nghĩ khẩu khí. Đứng ở một bên nam cung ly cười, nữ nhân này rốt cuộc bắt đầu nhịn không được sao? Cũng đúng, ai ngờ nhìn đến chính mình vị hôn phu bên người còn có nữ nhân khác, hơn nữa Âu Dương lắm cũng xác thật đối Tiên Nguyệt Nhi thái độ không rõ, khó tránh khỏi sẽ làm nữ nhân này tâm sinh ghen ghét. Ngạch, không cần, Nguyệt Nhi thân thể thực hảo, từ huynh tỷ tỷ không cần lo lắng. Tiên Nguyệt Nhi lắc đầu, Theo bản năng phản đối, nàng không cần một người ở phòng dùng nữa. Vốn dĩ ở Âu Dương Phủ cũng đã nghẹn đến mức đủ chịu không nổi, nếu là lại làm nàng bế hộ không ra, nàng tình nguyện không cần thân thể ăn khang. Được rồi, người khác đậu ngươi chơi đâu, này đều nghe không hiểu. Nam Cung Ly tiến lên, cười trêu ghẹo. thân thể của ngươi tuy rằng không giống người bình thường khỏe mạnh, nhưng ra tới ăn cơm, tản bộ gì đó vẫn là dư giả, ngày thường đi thông thả, nhiều hít thở không khí đối thân thể mới hảo. Lão nghẹn ở trong phòng không nghẹn ra bệnh tới mới là lạ.